Hai người kia thực lực, ở phong thanh nhi trong mắt, căn bản là không đủ xem, cho nên, nàng cũng không sợ hãi hai người bọn họ, mà là hướng về hai người một người huy đi một trưởng, đồng thời trưởng gian còn kèm theo một cổ hương khí, theo nội tức lao thẳng tới phương đông dập cùng chăm dặm mới tìm được một mà đi. Kia hai người bởi vì ăn mộng toàn cấp giải độc hoàn, cũng không sợ hãi điểm này độc khí, nhưng là, hai người rốt cuộc ở trên giang hồ cùng người hổ đã kinh nghiệm còn thấp, cho nên, mắt thấy phong thanh nhi trưởng liền phải chụp ở hai người trên người. Phần 167. Mà phượng thần lúc này lại là đột nhiên xoay người, từ phương đông dập cùng chăm dặm mới tìm được một hai người trung gian, nâng lên một chân, hướng về lao thẳng tới hướng hai người mà đến phong thanh nhi đã tới. Thả, không phải một chân, liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc chi gian, Ngậu toàn liên tục đá ra đi chín chân. Này nhất chiêu, cũng là phượng vũ cung tuyệt học chi nhất, nhưng cùng tứ đại danh kỵ vẫn là kém một chút khoảng cách. Kỳ thật, nay chỉ là đôi mắt nháy mắt một bế chi gian sự tình lại chỉ có mộng toàn cùng kia phong thanh nhi biết này một chân biến chín chân lợi hại phong thanh nhi kêu giền một tiếng thân mình về phía sau bay đi thẳng đến tối lui đến lục chiêu dương cùng kia hát xa nữ nhân trước mặt khi nàng mới đứng vững thân hình mà khoe miệng lại chảy ra một kia máu đen nàng nội tạng đã đã chịu phượng thần kia chín chân bị thương nặng ra huyết phong thanh nhi hung hăng dùng tay háo lau một chút khoe miệng huyết oán hận nói phượng vũ cung phượng thần quả nhiên danh bất hư truyền chỉ là phượng thần ngươi không khỏi khinh người quá đáng Phượng thân lại không để ý tới hắn, lại là một bên một trưởng, gần là trưởng phong, liền đem nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão bước trở về. Tứ hổ cùng lãng vài người lại nhanh chóng về tới mộng toàn bên người. Mộng toàn suy tư một chút, bên này chính mình là không rời đi, nhưng mặt sau, kia đại trưởng lão vẫn là ở hấp thu kêu bò cạp độc tử nọc độc. Một hồi, nếu công lực tăng nhiều nói, như vậy, đều lên liền càng thêm, cố hết sức. Lãng, tứ hổ, thượng trí, các người ba cái cùng đi đối phó đại trưởng lão. Tiểu tâm kêu bỏ cạp độc tử nọc độc. Mộng toàn thấp giọng phân phó nói. Là ba người cùng kêu lên lên tiếng, thân mình một ninh, hướng về phía sau phi thân mà đi. Mà lục chiêu dương bên người kia vẫn luôn đứng hát xa nữ nhân, lại là vẫn luôn gắt gao nhìn chầm chằm mộng toàn. Quan sát đến nàng công phu, chiêu số, cùng mộng toàn mỗi một ánh mắt. Sư phó, nương, ngài có phải hay không bị thương? Ngài thế nào? Lục chiêu dương lúc này nghe không được mọi người nói chuyện thanh, đột nhiên nôn nóng ra tiếng nói. Ta không có việc gì, Dương Nhi yên tâm. Phong Thanh Nhi trầm giọng nói. Vậy là tốt rồi, nương, dùng ra các ngươi sở trường công phu đi, giết hắn, giết phượng thần, hôm nay nhất định phải giết phượng thần. Lục Chiêu Dương thế nhưng có điểm trào dương nói. Mộng toàn đôi mắt nhìn về phía Lục Chiêu Dương, lạnh lùng cười một tiếng, lúc này không xác định kia hát xa nữ nhân thực lực, còn không dám đối Lục Chiêu Dương tùy tiện ra tay. Nói cách khác, Lục Chiêu Dương lúc này khẳng định đã là cái hoàn toàn chết người. A liền ở mộng toàn bọn họ phía sau, đột nhiên truyền đến một tiếng thống khổ gào giống thanh, mộng toàn vội vàng xoay người đi xem, liền thấy là khoanh chân mà ngồi đại trưởng lao lúc này thống khổ tê hô lên thanh. Mà bên cạnh thượng trí cùng tứ hổ lãng ba người đang chuẩn bị đồng loạt dơ kiếm hướng về đại trưởng lao đâm tới. Mộng toàn vừa thấy, nghĩ hiện tại không phải công thời điểm, nhưng là nếu bọn họ đã dơ kiếm ra tay, trong lúc nhất thời, là triệt không trở lại, bằng không kiếm khí sẽ thương đến chính bọn họ. Cho nên mộng toàn lại lần nữa thân mình vừa động liền phải đi qua cấp ba người kia hỗ trợ. Nghê Hà đối diện Phong Thanh Nhi cũng chính chờ loại này thời điểm đâu, chỉ thấy nàng hô to một tiếng, "Phượng thần, chịu chết đi." Hai tay vứt ra sáu chi ám tiêu hướng về Mộng Toàn cùng vài người khác mà đi, Mộng Toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể xoay người, dùng nội tức đi xóa sạch những cái đó độc tiêu, mà lãng ba người bên kia tạm thời liền cố không đến. Liền nghe được kia đại trưởng lão đột nhiên cuồng tiếu thanh âm truyền đến, "Các ngươi liền đều cho ta tiểu bảo nhóm chôn cùng đi." đúng là kia đại trưởng lão đã hấp thu bộ phận độc, hắn cả người nhìn qua đều là đầy mặt lộ ra màu đỏ thẫm, này tuyệt đối là nghẹn một cái đại độc công tiết ấu. Lãng vài người cũng xem minh bạch, cho nên ba người đồng thời nhanh hơn tốc độ biến hóa hướng về đại trưởng lão đâm tới phương thức, đồng loạt sửa thứ vi tước, vận dụng nội tức đến thân kiếm, lấy kiếm khí tức hướng về phía đại trưởng lão. Mà kia đại trưởng lão một tiếng gào giống, trực tiếp đất bằng bắn lên, liền thấy hắn nhanh chóng đánh ra mấy trưởng, đồng thời phách về phía hướng về hắn mà đến ba người. Trường gian còn có thể nhìn đến nhẹ nhẹ hắc khí. Hắn lần này từ bùng nổ, mang theo bò cạp độc tử nồng hậu độc khí, so với phía trước bổ về phía mộng toàn khi trưởng lực cường mấy chục lần nhiều, cho nên, lãng vài người chém ra khi kiếm khí, bị hắn này trưởng lực hồi bước lại phản trở về, quét về phía bọn họ vài người thân thể của mình. Lãng, thượng trí cùng tứ hổ ba người không nghĩ tới này đại trưởng lão bùng nổ khi thế nhưng như thế chi cường, còn có thể bước hồi bọn họ kiếm khí. Sự tinh chính là ở như vậy mấy nháy mắt sự. Ba người đã bị kiếm khí buộc bay ngược đi ra ngoài té rớt trên mặt đất. Tuy rằng không chúng đại trưởng lão bò cạp độc, lại bị nhất định nội thương. Liên thấy ba người đồng thời phun ra một búng máu. Ba người đại khái thăm dò đại trưởng lão con đường, ngã trên mặt đất đồng thời ba người lấy trưởng chống đất, đồng thời thân mình lại đứng lên, dùng tay háo lao đi khỏe miệng huyết. Lang đối với bên kia hắc ý yểm đám ám vệ nói cùng nhau thượng. Liên thấy kia nguyên bản vây quanh mấy chục cái đám ám vệ đại bộ phận người dũng lại đây, kiếm đồng thời ra tay. Phối hợp thượng trí ba người, đem đại trưởng lão bức ở bên trong ngoan đấu. Ngộng toàn bên kia, phong thanh nhi ra tay sau, ngộng toàn rõ ràng cảm giác được nàng trưởng pháp so với phía trước nhanh rất nhiều, mà nàng quanh thân hương khí cũng càng ngày càng đùng. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng huy trưởng hướng về phương đông dập cùng trăm dặm mới tìm được một bộ tới, trong lúc nhất thời, mọi người đều ở kịch liệt đánh nhau ở một chỗ. Ngộng toàn trong nội tâm rõ ràng, phương đông dập cùng trăm dặm mới tìm được một kiên trì không được bao lâu, hai người bọn họ công phu ở kinh thành quý công tử nhóm trung gian, có thể xưng là rất mạnh, chính là, ở này đó thành danh thật lâu người từng trải trước mặt, vẫn là sinh nộn điểm. Nếu muốn đem thương tổn giảm đến thấp nhất, chỉ có dùng ra tuyệt kỹ, chính là, trước mắt loại tình huống này, là tuyệt đối không được, bên kia dầu đen một cái hát sa nữ nhân nặng nghề nhìn bên này đâu. Mộng toàn biên cùng phong thanh nhi đánh nhau, biên chậm rãi thối lui đến phương đông dập cùng trăm dặm mới tìm được một sau lưng, thấp giọng nói, trao đổi một chút vị trí. Hai người chuyển qua tới cuốn lấy cái này Phong Thanh Nhi, ta trước đêm này nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão diệt, cuối cùng, chúng ta ba người vây công này Phong Thanh Nhi. Hảo. Phương Đông dập cùng chăm dặm mới tìm được một biết vượng thần ý tứ, cho nên ở lại đánh ra mấy trưởng lúc sau, hai người đột nhiên thân mình một chuyện liền cung ngộng toàn thay đổi vị trí, đồng thời thân mình một ninh, chuyển qua thân, hai người cùng nhau huy trưởng bước hướng về phía Phong Thanh Nhi. 155. Lục Chiêu Dương Chết. Canh ba Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão lại lần nữa hướng về từng người đối thủ công tới khi, không thấy hai người bóng dáng, lại thấy phượng thần thân ảnh chính xoay lại đây, nhìn bọn họ hai người câu môi cười. Hai người tức khắc xứng sốt, Liên ở bọn họ chố mắt gian, ngọc toàn dưới chân dấm lên mai hoa tước bộ pháp, thân mình nhoáng lên gian, đã không thấy bóng dáng. Quá nhanh. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão vốn là muốn nhìn xem phượng thần đi đâu vậy, lại đột nhiên cảm thấy chính mình bay lên, đương thân mình phi rất cao khi. Bọn họ mới cảm giác được phía sau lưng tựa hồ bị người đạp mấy đá dường như, mà tiếp theo, ngũ tạng lục phủ cảm giác như là bị nhân sinh sinh xả vài cái dường như, đau đớn khó nhịp. Đương hai người thân mình rơi xuống đất khi, đồng thời cũng phát ra một tiếng than khóc kêu thảm thiết, càng là trước mắt tối sầm, hai người đồng thời hôn mê qua đi. Đương phong thanh nhi nghe được tiếng kêu thảm thiết xoay mặt đi nhìn lên, liền thấy nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đã ngã xuống đất hôn mê. Nàng tức khắc kinh hách chạy nhanh chuyển qua đi xem phượng thần khi mới thấy Phượng Thần Phong giống nhau hiện thân, mà phương hướng, là hướng về phía nàng mà đến. Phong Thanh Nhi trong lòng chính là căng thẳng, tốc độ này quá nhanh, từ nàng phát hiện trước mắt công kích chính mình không phải Phượng Thần mà là hai cái tuổi trẻ nam tử, lại đến Phượng Thần đánh hôn mê nhị tam trưởng lao sau phản hồi tới khi, cũng chính là mấy cái chớp mắt thời gian, mà Phượng Thần tốc độ này đã mau tới rồi vượt qua mọi người tưởng tượng. Mà bọn họ không biết chính là, liền tại đây trong giây lát, Phượng Thần đã dùng ra Phượng Vũ cung tứ đại tuyệt kỹ chi nhất Phượng Vũ quyết. Phong Phi Quyết, Phượng Phi bay lượn, tứ phương toàn thưởng. Không được với Phi, thi giả tự thương. Phượng Vũ Quyết, Phượng Vũ nhẹ nhàng, thấy chi như cuồng. mau chi vô ảnh, chạm vào giả tức thương. Phượng Ngâm Quyết, Phượng Ngâm tranh tranh, như say như dại. Mê chi không tiếng động, gần giả toàn thương. Phượng Minh Quyết, Phượng Minh thanh thanh, như sấm bên hai Chí càng vô cương, người nghe tất thương. Phượng Vũ cung tứ đại tuyệt học, Phượng Phi Quyết y ở tuyệt đẹp, nhưng lại uy lực vô cùng. Phượng Vũ quyết ý ở một cái tốc độ mau tử, uy lực của nó càng là cuồng ngạo. Phượng âm quyết còn lại là như đàn tranh cầm sắc tranh tranh, nghe được người tất sẽ bị mê tâm trí, mất bản tính. Mà Phượng Minh quyết còn lại là ý ở than khóc, Phượng chi than khóc, người nghe tất sẽ thất khiếu đổ máu mà chết. Sau hai loại, chủ yếu là âm công, cũng không ngưỡng dùng ngoại lực. Chỉ là lấy nội lực cùng khoang bụng chấn động, tới phát ra âm thanh ảnh hưởng đối chiến giả tư duy cùng thần trí. Tứ đại tuyệt học, liền số Phượng Minh quyết uy lực nhất thật lớn phóng xạ phạm vi nhất quảng lực sát thương cũng lớn nhất nhưng này tứ đại tuyệt kỹ so với phượng vũ cung mặt khác tuyệt kỹ vẫn là xa xa dẫn đầu được xưng là chấn giáo bốn bảo mà năm đó phượng lao tổ đem này bốn quyết uy lực lớn nhất phượng minh quyết đặt ở bắc ú hoàng thất phủ cận phượng minh sơn cũng không thể không nói có nàng tư tâm có lẽ năm đó phượng lao tổ kỳ thật là thích kia nam cung u chính là ngại với lúc ấy nhị sư huynh dây dưa nàng vô pháp làm ra lựa chọn cho nên chỉ có thể như vậy âm thầm trợ giúp ý chúng nhân. Ngày ấy, đương ở Nam Minh Phượng Tê Sơn Phượng Thần bắt được Phượng Ngâm Quyết khi là một cái xương khô người cầm ở trong tay phủn cảnh tượng, ngộp toàn phòng trường. Đó là Nam Minh Lão Tổ, mà hắn ở tìm được kia tuyệt kỹ khi, nhìn đến mặt trên chính là Phượng Ngâm Quyết, Đại Khái cũng liền Minh Bạch sư muội tâm ý, cho nên mới sẽ nản lòng thái trí, ôm sư muội cho hắn lưu lại cuối cùng nhậm tưởng, ngồi qua đời, cho đến phong hóa vì xương khô, không được bổ bổ cảm thán một tiếng tạo hóa treo người. Trước mắt. Phượng âm quyết cùng Phượng Minh Quyết, Ngọng Toàn còn không có học, nàng tính toán làm bạch vũ bọn họ mấy cái, đều tới học, ai thích hợp học cái nào, đi học cái nào. Phượng vũ cung tuyệt kỹ, nhất định đến truyền thừa đi xuống. Nếu chỉ là chính mình một người, vạn nhất ngày nào đó chính mình tao ngộ bất trắc, Phượng vũ cung liền sẽ rất nguy hiểm. Bất quá, Phượng vũ cung này tứ đại chân giáo tuyệt học, đều là chiếm một cái mau tự, kia tốc độ mau đến làm ngươi sẽ hoài nghi nhân sinh, ngươi sẽ cảm thấy ngươi chỉ là hoa mắt một chút mà thôi. Liên như lúc này thiên ma giáo giáo chủ Phong Thanh Nhi tâm tình, nàng còn không biết Phượng Thần đã dùng Phượng Vũ quyết giải quyết nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, chỉ cho rằng kia hai người là bình thường quăng ngã ngất đi rồi. Lại nhìn nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão liếc mắt một cái sau, Phong Thanh Nhi mày một ninh, càng là chạy nhanh điều động nội lực tới tay trưởng gian, cùng nên diện mà đến Phượng Thần đánh nhau ở một chỗ. nay Phượng Thần thân thủ, được xưng là giang hồ xếp hạng top 10, cũng không quá đáng, tốc độ này, nếu nàng thật muốn giết người ngươi căn bản không có đánh trả chi lực. Kỳ thật lúc này, Ly Phượng Thần bọn họ hiện thân mới đi qua không đến nửa canh giờ thời gian, mà Thiên Ma giáo mấy người bên này đã hiện ra bại tích. Đại trưởng lão cùng Lãng bọn họ bên kia tình huống không tốt lắm, đã có vài danh ám vệ bị đại trưởng lão chụp đến, tức khắc chúng độc bỏ mình. Lãng biên đánh biến biên suy tư, như vậy không được, quân chiến không thích hợp này đại trưởng lão, Lãng đột nhiên hô, đại gia triệt, chung quanh làm tốt phòng ngự. Những cái đó ám vệ vừa nghe Xôi nổi bứt ra vây quanh ở chung quanh, bộ phận phong ngự, bộ phận vẫn là nhìn chằm chằm đại trưởng lão, đã miệng hắn càng thêm điên cuồng đụng tới người một nhà. Lãng, tứ hổ hòa thượng trí ba người cũng lui ra phía sau vài bước, tìm kiếm lại lần nữa công kích cơ hội. Mà kia trước sau đứng ở lục chiêu dương bên người hát xa nữ nhân, lúc này cũng xem không sai biệt lắm, tuy rằng nàng không thấy rõ phượng thần dùng ra chiêu thức gì, nhưng nàng biết kia tuyệt đối là phượng vũ cung tuyệt học. Lúc này nàng ánh mắt lưu chuyển, cười nhạt một tiếng thanh nhi. Trở về Bồi Dương Nhi, ta tới gặp cái này Phượng Thần. Phượng giang người, là cái kia tiện nhân sinh hạ hậu đại sao. Vậy để cho ta tới thân thủ bóp chết hắn đi. Phong Thanh Nhi vừa nghe người nọ nói chuyện, chạy nhanh đối với Phượng Thần từ Hoàng Nhất Triêu, đồng thời vứt ra một phen độc phấn, chính mình nương cái này thế nhanh chóng về tới lục chiêu dương bên người. Phần 168 Ngọng Toàn Thu hồi tay, hướng về Lãng chiêu một chút tay, Lãng hiểu ý, đối tứ hổ hòa thượng trí gọi một tiếng. Ba người thân pháp nhanh chóng về tới mộng toàn bên người, mà lúc này, vài người trên người bất đồng trình độ bị điểm thương, nhưng cũng may không chúng độc. Đại trưởng Lão lúc này cũng phi thân về tới Phong Thanh Nhi bên người, bộ dáng đã khôi phục tới rồi phía trước lạnh lùng, nào còn có vừa rồi kia khóc sướt mướt bộ dáng. Sư Minh, xem một chút nhị sư Minh cùng tam sư tỷ tình huống. Phong Thanh Nhi lúc này phân phó đại trưởng Lão. Đại trưởng Lão lên tiếng, đi hướng nhị trưởng Lão cùng tam trưởng Lão. Mà lúc này, Kia Hắc xa nữ nhân đã muốn chạy tới phượng thần trước mặt, chậm rãi duỗi tay, bóc đi chính mình trên đầu vẫn luôn che chở hát xa, lộ ra một đầu tuyết trắng tóc bạc. Ngộ Toàn tức khắc sửng sốt một chút, thế nhưng là cái lao thái, vẫn là cái lớn như vậy tuổi. Bất quá thực mau, Ngọng Toàn liền minh bạch, cái này lao thái, chính là phong thanh nhi sư phó, cũng là hôm nay ma giáo sang giáo người. Người này, thế nhưng còn sống. Hôm nay ma giáo thật đúng là thú vị, đồn đãi chung đã chết đi hai người, lúc này đều hảo hảo đứng ở chính mình trước mặt xem kia y tứ đồng dạng hận không thể một trưởng chuộc chết chính mình phượng thân cười ma chứng, đây là đụng phải bà ngoại tinh định kết hợp phía trước nghe được chuyện xưa ngậu toàn thực mau liền đẩy ra này lao thái thân phận mà này lao thái ngậu toàn biết có một cái thực bá đạo tên tề Tê thiên hỏi bốn mươi mấy năm trước người trong giang hồ gặp người hận ma nữ cùng bà ngoại cũng xưng ma độc nhị quỷ ngậu toàn nhìn kia láo thái nhìn chằm chằm chính mình hai mắt nhũ như mày hôm nay sợ là muốn phiền thoái chỉ là Vô luận như thế nào, cũng muốn giữ được phương đông dập cùng chăm dặm mới tìm được một mệnh, bằng không về sau cũng chưa mặt đi gặp rượu rượu cùng ngựa yên. Lãng, các ngươi mấy cái bảo vệ tốt hai vị công tử, tìm cơ hội cho ta giết lục triều dương. Hôm nay nếu không thấy được có thể hảo xong việc, như vậy, nhất định phải trước bắt được lợi tức. Là, lãng cùng tứ hổ thượng trí vài người lên tiếng, lại là vẻ mặt lo lắng nhìn một toàn. Đối diện kia lao thái, vừa thấy liền không phải bình thường người, không biết cung chủ còn ứng phó tới. Kêu tể thiên hỏi nhưng thật ra lạnh lùng cười, người trẻ tuổi, người không khỏi quá độc ác một chút đi, dương nhi đều bị các ngươi cha tấn thành như vậy, còn muốn muốn nàng mệnh. Người là người nào? Người biết nàng phía trước lại làm cái gì sao? Ngộng toàn biết rõ cố hỏi, lạnh lùng rỗi trở về. Lao thân tiên húy, người cũng không xứng đã biết, tới tới tới, lao thân nhưng thật ra đến lĩnh giáo một chút người này phượng vũ cung cung chủ, nhưng có kia tư cách đứng ở lao thân trước mặt. kia lao thái vẻ mặt quần ngạo nói. Hô! Lớn như vậy số tuổi, còn không có học được khiêm tốn, ta thật thế ngươi e lệ. Mộng Toàn cười tủm tìm nói. Đồng thời cảnh giác quan sát đến kêu Lao Thái. liền thấy tề Lao Thái nghe được Ngộng Toàn nói giận dữ, ngươi cái lông còn chưa mọc tề tiểu hoa nhi, ta xem phượng vũ cung liền phải hủy ở trong tay của ngươi. Mắng lời nói gian, liền thấy nàng huy trưởng hướng về Mộng Toàn mà đến, kia tốc độ, cũng không so vừa rồi Mộng Toàn tốc độ trưởng. Có thể thấy được, này Lao Thái là có thật công phu trong người. Mộng Toàn lập tức cũng không dám hàng hồ dưới chân dẫm lên hoa mai lùi bước pháp thân hình nhanh chóng quay trung quanh kia lão thái di động tới tìm kiếm đột phá khẩu mà kia lão thái xem ngộng toàn tốc độ cùng nàng tương đương biết này người trẻ tuổi lợi hại cũng không dám đại ý vẫn luôn cẩn thận đương đối mà ngọc toàn liền nhìn chung này không đương dưới chân bước chân đột nhiên nhanh hơn gấp đôi thân ảnh chợt lóe liền biến mất kia lão thái vội vàng làm ra phòng hộ phía sau lưng chuẩn bị ai ngờ liền tại hạ trong nấy mắt phong thanh nhi cùng lục chiêu dương bên kia liền truyền đến hai tiếng kêu rên Lang cùng tứ hổ còn có thượng trí cũng ở ngậm toàn thân ảnh biến mất đồng thời công hướng về phía phong thanh nhi cùng lục chiêu dương. Lúc này đây phối hợp, quả thực xưng là thiên ý liệt vô phùng. Cùng với chạm đất chiêu dương một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, một viên đầu lăn xuống trên mặt đất. Mà lãng mấy cái nhất chiêu đất thủ cũng không ham chiến, mà là nhanh chóng lui trở lại ngậm toàn phía sau cảnh giác để phòng chung quanh. Ngậm toàn thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, đã xuất hiện ở kia lao thái bên người, huy trưởng hướng về tề lao thái bề mặt mà đi. Mà Phong Thanh Nhi tức khắc liền như vậy ngây ngẩn cả người, đần ra. Nàng nhìn thấy gì? Nàng nhìn đến Dương Nhi đầu trên mặt đất lăn, đôi mắt còn ở phiên bạch. Mà chính mình bên cạnh, Dương Nhi thân thể chỗ cổ, còn ở ngục cùng ngục hướng ra mạo ám hát sắt huyết. A Phong Thanh Nhi chịu không nổi ôm lấy lục chiêu Dương thân mình liền bi thảm hét to một tiếng, hôn mê bất tỉnh. Mà kia lao thái, cố phòng ngừa phượng thần công kích, cũng không lưu ý đến bên kia. Lúc này nghe được đồ Nhi than khóc, mới biết được đã xảy ra chuyện cũng chính là ở nàng phân mắt đi xem bên kia hết sức, ngọc toàn lại lại lần nữa nhanh hơn tốc độ, tam trưởng tam chân đã đến. tam trưởng đã vỗ vào nàng thượng nửa chỗ, tam chân đá vào nàng hạ bụng chỗ. liền nghe phụt một tiếng, kia lao thái phun ra một ngụm trọc khí, nhưng thật ra không có lui ra phía sau một bước, nhưng là sắc mặt lại khó coi rất nhiều. hết sát thật không tuổi, không một máu. ngọc toàn trong lòng hừ lạnh một tiếng, lại là lui ra phía sau một bước, không có thừa dịp lúc này đi tiếp tục công kích. nàng biết lúc này. Này Lão Thái, đúng là thực lực thức tỉnh thời điểm. Xem ra, này Lão Thái bà, đã đã nhiều năm không có như vậy hoạt động quá kia thân Lão xương cốt đi. Mà kia đại trưởng Lão cũng phản ứng lại đây, từ nhị trưởng Lão cùng tam trưởng Lão bên cạnh bay nhanh chạy tới Phong Thanh Nhi bên cạnh, nôn nóng hô, sư muội, Thanh Nhi. Mà Phong Thanh Nhi lại là bị khí hôn mê bất tỉnh. Đại trưởng Lão bi thiết nhìn thoáng qua lục chiêu dương thân mình cùng đầu, đôi mắt dần dần đỏ, hắn là biết chính mình sư muội vì giữ được này lục chiêu dương mệnh. Phía đi bao lượt kính, mà hiện tại, hết thể đã thành ngơ ngẩn. Lao tử muốn băm các ngươi huy tà tiểu một tiểu nhị. Đại trưởng Lao đột nhiên phi thân dựng lên, tay hào vung, liền thấy phân biệt bay ra hai chỉ cái đầu so vừa rồi kia ba con còn lớn hơn một chút bò cạp độc tử, hướng về lãng bọn họ vài người mà đi. Lãng bọn họ vài người chạy nhanh bay nhanh phi thân dựng lên, về phía sau bình di mấy chục bước. kia con bò cạp rơi xuống đất sau, nhanh chóng hướng về lãng bọn họ bò đi. Mà kia đại trưởng lão cũng phi thân hướng về Lãng Hỏa Thượng Chí vài người mà đi, đồng thời bàn tay gian màu đen độc khí theo hắn nội tức đổ xuống mà đi, chậm rãi mạn bố ở Lãng Hỏa Thượng Chí bọn họ chung quanh. Phương Đông Dập cùng chăm Dặm mới tìm được một vừa thấy, chạy nhanh lấy tay áo bưng kín miệng, đồng thời cấp tốc lui về phía sau, không thể giúp đỡ, nhưng cũng tuyệt không có thể cho Phượng Thần kéo chân sau. Lúc này hai người bọn họ xem như xem minh bạch, chính mình điểm này công phu, liền Phượng Thần thị vệ công phu đều không bằng, theo tới kỳ thật là cho bọn họ kéo chân sau. Mà kia đại trưởng Lão tựa Hồn là biết hai vị này công tử đối với Phượng Thần quan trọng, thế nhưng lướt qua lãng bọn họ hướng về phía phương Đông Dập cùng Trăm dặm mới tìm được một mà đi. 156. Ngộng Toàn Hôn Mê, canh 1. Mà kia đại trưởng Lão tựa Hồn là biết hai vị này công tử đối với Phượng Thần quan trọng, thế nhưng lướt qua lãng bọn họ hướng về phía phương Đông Dập cùng Trăm dặm mới tìm được một mà đi. Phương Đông Dập cùng Trăm dặm mới tìm được một chính là Sử Suốt, Nị M Đây là biết chính mình hai cái là mềm quả hông đi, thật đúng là làm người nén nén giận. hiện tại thật hối hận khi còn nhỏ vì cái gì không cần tâm đi luyện công đâu, liền nghĩ có người sẽ bảo hộ chính mình, chưa từng nghĩ tới, chính mình sẽ kéo người chân sau. Bất quá, nén giận về nén giận, hai người vẫn là đến lấy ra giữ nhà bản lĩnh tới ứng phó này đại trưởng lão. Lãng hòa thượng trí cùng tứ hổ trao hỏi, cũng cùng nhau tới giúp phương đông dập cùng chăm giảm mới tìm được một. Thượng trí không biết hai người bọn họ thân phận, lãng là biết đến. Cũng biết này hai người đối với mộng toàn ý nghĩa, cho nên, hắn cũng là đua thượng toàn lực, đi cùng đại trưởng lao đánh nhau. Tứ hổ một cái cùng hai chỉ con bò cạp vật lộn, đã từng, kia mười năm huấn luyện, cũng có con bò cạp lầm cùng xà lâm huấn luyện. Cho nên, đối phó này con bò cạp, hắn nhưng thật ra có chút kinh nghiệm. Chỉ là, này hai chỉ, rõ ràng thành tinh, còn sẽ hướng về phía tứ hổ phun độc nước, khó đối phó thực. Làm cho tứ hổ cũng là luống cuống tay chân. Mà Ngộng Toàn lúc này cũng đã cùng kia lão thái giao thủ. Hai người cơ bản thực lực tương đương, đừng nhìn kia lão thái một phen tuổi, đương thực lực của nàng hoàn toàn thức tình khi, thế nhưng làm Ngộng Toàn lắc bắp kinh hãi. Ngộng Toàn lúc này phân không vui cố bọn họ mấy cái, chỉ có toàn lực đi đối phó nảy tề lão thái. Mà bên kia chết mất quá khứ phong thanh nhi lúc này sâu kín truyền tỉnh, ngâm khẽ một tiếng, ngồi dậy thân, mở mịt nhìn bốn phía, đương nhìn đến Lục Chiêu Dương thi thể cùng đầu khi, hết thảy ký ức đều về tới trong óc, nàng oa một tiếng khóc ra tới. Dương Nhi, ngươi chết hảo thảm nào, mẫu thân nhất định sẽ vì ngươi báo thù." Phong Thanh Nhi kêu khóc ra tiếng. Bên này cùng Ngộ Toàn đối diện đánh đánh nhau, Tề Lao Thái chính là cho mày, đôi mắt hướng bên kia nhìn thoáng qua. Chính là này liếc mắt một cái công phu, Ngộ Toàn cấp tốc dùng ra Mai Hoa tước Bộ Pháp, thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ. Tề Lao Thái trong lòng biết không tốt, chạy nhanh điều động nội lực bảo vệ phía sau lưng. Lại không nghĩ, Ngộ Toàn lại lần nữa xuất hiện khi, là ở nàng trước mắt, hơn nữa tốc độ thực mau ra tay. Lại là tam trưởng, vô vào nàng ngực. Này tam trưởng hơn nữa phía trước kia tam trưởng ý lực, hơn nữa này lao thái chủ yếu hộ chính là phía sau lưng đại huyệt. Cho nên, lúc này, nàng thân mình cấp tốc về phía sau lui 5-6 bước, đồng thời một ngụm máu tươi phun ra. Kia phong thanh nhi lúc này rốt cuộc đứng lên, tính toán vì chính mình nữ nhi báo thủ, lại không nghĩ chính mình sư phó, lại bị kia phượng thần thương đến, phun ra huyết. Chạy nhanh tiến lên đi xem sư phó thương thế. Vốn dĩ nàng sư phó thoái ẩn giang hồ. Chết giả ẩn ấp, vì chính là mặc kệ thế tục, cũng chỉ có nàng biết chính mình sư phó không có chết. Lần này lục chiêu dương thương thế quá nặng, nàng mới lại đi cầu sư phó ra tới trợ giúp chính mình bảo lục chiêu dương mệnh. Không nghĩ tới này Phượng Thần thật là thiên ma giáo khắc tinh, sự tình thế nhưng lộng tới hiện giờ này nông nỗi. Phong Thanh Nhi đỏ đấm hai mắt, cắn chặt ngân nhà, giận chừng mắt một toàn. Phượng Thần, hôm nay không giết trên người, ta Phong Thanh Nhi thể không bỏ qua. Mà Phượng Thần làm sao có thời giờ xem nàng ở kia giống giận đánh đuổi Tề lao Thái hậu, Ngộ Toàn tiếp tục dẫm lên mai hoa tước bộ pháp tập kích hướng về phía công kích Phương Đông Dập cùng trăm dặm mới tìm được một đại trưởng lão. Đại trưởng lão lần này thân thủ lại là nhanh nhẹn rất nhiều, nghe được phía sau có tiếng gió truyền đến, thân ảnh cũng nhanh chóng biến ảo, thân ảnh chân lóe, liền trốn đến Phương Đông Dập phía sau. Nếu lúc này Phượng Thần công kích hắn nói, hắn liền sẽ lấy Phương Đông Dập vì tấm mục. Ngộ Toàn đương nhiên cũng phát hiện hắn đê tiện ý tưởng, thân pháp chầm lại, nhưng thật ra không dám thật sự công kích qua đi. Mà lúc này, kia tề lao thái cùng Phong Thanh Nhi đồng loạt công kích lại đây, Ngọc Toàn đành phải xoay người đi ứng phó các nàng hai. Lại là cô hết sức rất nhiều. Đặc biệt lúc này Phong Thanh Nhi, như một con chó điên, không hề kết cấu, độc phấn thấy không liền giải, độc châm thấy phùng liền phát, chỉ cần có thể đem phượng thần giết, thế nào đều có thể. Phượng thần cố kỵ phía sau những người đó, chỉ có tận lực đi chặn lại nàng phát ra tới tất cả đồ vật, liền có điểm không bận tâm đến kia tề lao thái, mà kia tề lao thái cũng không hổ là hắc đạo người trong tâm là thật hắc thấy phượng thần lộ chỗ trống ở phía chính mình liền dùng ra chính mình tuyệt học vô ảnh trưởng bạch bạch bạch phách về phía phượng thần phượng thần cảm thấy được tận lực trốn vẫn là bị vô vào một chút thêm chi phong thanh nhi lúc này lại ném tới mười mấy chi ám tiêu ngọc toàn lập tức đã bị bức lui vài bước cùng phương đông dập dội vào cùng nhau đang ở đối phó phía trước đại trưởng lão phương đông dập chính là sử sốt phượng thần thân mình thực gây yêu a giống như là nữ hải tử thân hình giống nhau bất quá lúc này Không phải tưởng lung tung rối loạn thời điểm, hắn cũng chính là trong lòng chợt lóe mà qua nghi hoặc, theo sau lại tiếp tục toàn tâm đi ứng phó kia đại trưởng lão. Ma Ngộng Toàn cũng nương lại gần phương Đông dập một chút lực ổn định thân hình, lại lần nữa cấp phi dựng lên, hướng về phía kia sư phó hai người công tới. Phần 169. Lúc này nàng không có một chút đường lui, nàng lui, tất phía sau các đồng bọn sẽ chịu thương tổn. Ngộng Toàn biết, lúc này chính mình chỉ có về phía trước, chỉ có chiến. Lấy sức của một người Đối phó hai người, Ngọng Toàn rõ ràng chiếm hạ phòng, Ngộng Toàn đối phó lên, có điểm cố hết sức. Mà kia phong thanh nhi càng là độc tiêu phát hung ác, Ngộng Toàn một cái không chú ý, đã bị một con độc tiêu bắn trúng cánh tay. Còn đúng là lần trước ở Mai Viên bị thương vị trí. Ngọng Toàn chịu đựng không hề răng, hạ độc được là không sợ, sợ, chính là đổ máu quá nhiều, lãng bọn họ nhìn đến sẽ phân tâm. Ngọng Toàn trong lòng suy tư, đến tốc chiến tốc thắng. Phải đem này sư phó hai người tách ra các nàng hai cái đối phó chính mình một cái, không thể lâu dài chiến. cấp phong thanh nhi bán giả chỗ trống, ngậm toàn thân mình một triệt, quả nhiên vẫn nội trung phong thanh nhi mắc liu, huy kia mãn trưởng hắc khí liền phách về phía ngậm toàn lộ ra chỗ trống bụng, mắt thấy liền phải chụp đến vượng thần trên người, lại thấy nàng đột nhiên một chân đặng mà, thân mình lập tức liền về phía sau bình di ba bước xa, ma nàng vừa rồi bắn tới vượng thần cánh tay thượng ám tiêu, không biết vượng thần khi nào đã nổ xuống, lúc này liền thừa dịp phong thanh nhi trưởng phong đã dùng lao hết sức. Cái cái độc tiêu bị Phượng thần bắn vào Phong Thanh Nhi ngực. Phong Thanh Nhi tức khắc liền cảm giác trong thân thể truyền đến một cổ tê tâm liệt phế đau đớn, dưới chân một cái lảo đảo, Phong Thanh Nhi ngã quỵ trên mặt đất, ôm bụng đầy đất lăn lộn, nàng chúng độc, chúng lại không phải chính mình nguyên bản tiêu thượng độc, mà là không biết khi nào, Phượng thần lại ở tiêu càng thêm một loại độc. Kia chính là Vân lão đầu độc dược, hơn nữa ngậm toàn chính mình lại ra công một chút, cho nên, Phong Thanh Nhi, cuộc đời này này độc dược, vô giải. Tề lao thái bị hoảng sợ. Chạy nhanh qua đi nâng dậy Phong Thanh Nhi, vội hỏi nói, Thanh Nhi, ngươi lại thấy được Phong Thanh Nhi đau đớn đến vặn vẻo mặt, như thế nào sẽ? Này tiêu thượng độc dược, nàng chính mình không phải đã miễn dịch sao? Tề Lao Thái nhất thời tưởng không rõ. Ngộng Toàn đang muốn xông lên đi đối phó Tề Lao Thái, liền nghe được mặt sau chuyển đến phương đông dập cùng trăm dặm mới tìm được một đồng thời một tiếng đau tiếng hô, à. Ngộng Toàn không chút suy nghĩ, thân mình một mình liền phi thân về phía sau mặt mà đi vừa lúc nhìn đến vương đông dập cùng trăm dặm mới tìm được một đồng thời bị đại trưởng lao chụp một trưởng ở phía sau đối, thân mình bị đánh bay đi ra ngoài. Lãng, thượng trí, đi cứu hai người bọn họ. Ngộng Toàn hô một tiếng, đồng thời nhanh chóng ra tay, cùng đại trưởng lao đánh nhau ở một chỗ. Mà lúc này, Ngộng Toàn sử dụng chiêu số, đều là chết chiêu, chỉ cần đánh chúng này đại trưởng lao liền hẳn phải chết chết chiêu. Mỗi nhất chiêu, đều chút xuống bảy thành nội lực mà lãng vài người đang ở vội vàng xem xét phương đông dập cùng trăm dặm mới tìm được một ngậu toàn ở vội vàng đối phó đại trưởng lão tứ hổ vội vàng đối phó đại con bò cảm ai đều không có chú ý tới từ xuất cảnh chạm kiểm soát chỗ chạy băng băng mà đến bốn người mà kia bốn người nhìn thấy tề lao thái thủ phong thanh nhi liền biết xảy ra chuyện hướng về phía hai người hô một tiếng sư bá chất nhi tiếp ngài đã tới bốn người này đúng là tề lao thái bọn họ xuất cảnh sau muốn hội hợp người thật lâu không thấy bọn họ đi ra ngoài Liền đệ công văn cấp biên cảnh, trực tiếp tiến vào tìm người. Mà tề lao thái nhìn đến bọn họ tới sau, nhẹ hư ra một hơi, thấp giọng phân phó nói, cho ta lộng chết bọn họ, bọn họ giết Dương Nhi, còn bị thương Thanh Nhi. Là, sư bá. kia bốn người hơn bốn mươi tuổi, vừa thấy liền công phu không yếu. Nhận được mệnh lệnh, bốn người đồng thời phi thân dựng lên, mấy chục cái ác độc ngần châm từ trong tay bay ra, hướng mộng toàn vài người bay đi. Hư hừ, hừ, đây là lễ gặp mặt. Mộng toàn lúc này đây dùng bảy thành nội lực chút xuống một trường, vừa lúc vô vào đại trưởng lao trái tim vị trí, lập tức liền làm vỡ nát đại trưởng lao trái tim. Mà cái này đại trưởng lão tức khắc liền hộp máu mà chết. Đường hắn thi thể ngã xuống đất kia một khắc, kia bốn người ngân trầm đã tới rồi, chính bắn về phía mộng toàn vài người. Mà có vài tên cách bọn họ rất gần ám bệ, thấy được, lại vô lực ngăn cản bốn người này, bởi vì bọn họ quá cường, căn bản ngăn không được, chỉ có dùng thân thể của mình nhanh chóng sông lên trước. Thế mộng toàn cùng lãng còn có thượng trí chẳng kia mang độc ngân châm. Ngộng toàn phát hiện khi, này vài tên ám vệ đã trúng độc bỏ mình, đảo hướng về phía mặt đất. Ngộng toàn hô to một tiếng, lãng, an bài lưu lại. Ngộng toàn xem minh bạch, đối phương tới tiếp ứng nhân thủ, không thể lại ham chiến, bằng không chính mình người sẽ toàn bộ chết ở này, như vậy, chính mình tồn tại cũng không có ý nghĩa. Lãng hòa thượng trí cũng phản ứng lại đây, chạy nhanh tiếp đón đám ám vệ, mang lên phương đông dập cùng chăm dặm mới tìm được một cùng những cái đó còn ở trên ngựa ám vệ cộng thừa một con, hướng núi rừng gian lui lại. Mộng Toàn lót sau, dùng ra toàn bộ nội lực, hóa nội tức vì Trường Phong, đẩy ra một đám lại một đám bắn về phía lui lại nhân mã độc trâm. Cuối cùng, chỉ còn lại có Mộng Toàn cùng Tứ Hổ. Tứ Hổ lúc này cũng đã diệt kia hai chỉ con bò cạp, cưới một con bị bắn chết ám vệ mã, nhanh chóng nhằm phía Mộng Toàn, vươn tay, hô, "Chủ tử, đi." Mộng Toàn lại một lần đẩy ra một đám ngân trâm sau, vừa lúc Tứ Hổ lại đây, Ngộng Toàn bắt tay đưa cho tứ hổ, thân mình nhảy, liền ngồi ở tứ hổ phía sau, con ngựa hí vang truy hướng về phía đại gia lui lại phương hướng. Mà kia bốn người cũng liều mạng đuổi theo, chung quy không đuổi theo, chỉ là cuối cùng bắn về phía Ngộng Toàn bọn họ phía sau lưng một đám độc trâm. Lúc này đây, Ngộng Toàn bởi vì lực đã dùng hết, cánh tay thượng độc cũng phát tác, cả người hôn hôn chậm chậm, nghe được có ám tiêu bay tới, cũng chỉ xóa sạch một bộ phận, có mấy cái bắn ở Ngộng Toàn phía sau lưng, có mấy cái bắn ở mông ngựa thượng mã chúng độc châm lúc sau tức khắc chạy như điên lên, lại là ở chạy ra một đoạn đường sau ngã xuống đất bỏ mình. tứ hổ chạy nhanh ôm ngọng toàn phi thân dựng lên, dừng ở một bên trên mặt đất, lại thấy ngọng toàn đã hôn mê. vừa lúc lúc này lạng oan bài hảo những người đó sau mang theo vài tên ám vệ phản hồi tới chợ giúp ngọng toàn, liền nhìn đến tứ hổ ôm hôn mê ngọng toàn đang muốn phi thân mà đi. tứ hổ đem chủ tử cho ta, ngươi đi tìm con ngựa, mang theo này mấy cái ám vệ cản phía sau. lãng gấp giọng nói, hảo mang theo chủ tử chạy nhanh hồi tam giang, nàng trúng độc. tứ hổ đem nộ toàn phóng tới lãng lập tức, lãng ôm chặt nộ toàn, đối tứ hổ nói, không cần ham chiến, có thể né tránh liền trốn, chạy nhanh theo kịp. tứ hổ gật đầu, lãng chạy nhanh cưỡi ngựa đuổi theo phía trước người, một đường chạy băng băng, lãng nôn nóng túi đầu nhìn trong lòng ngực đã hôn mê nộ toàn, trên mặt lộ ra nôn nóng thần sắc, trong miệng mặc niệm chủ tử, ngươi nhưng nhất định phải chịu đựng. Mà lúc này, xa ở Hích châu nam cung cẩm cũng chính bận rộn. Hắn mang theo vài người lặng lẽ ẩn nút ở mấy viên trên đại thụ, gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa kia tòa đại pha miếu. Đột nhiên, hắn liền cảm giác được một trận tâm pháp ý loạn, nam cung cẩm như mày, làm sao vậy đây là? Trái tim chưa từng có quá không khỏe. Hắn rội tay đặt ở ngược vị trí, trong miệng mặc nghiệm, chỉ mong không phải mộng nhi ra chuyện gì, chỉ mong không phải. Nửa đêm giờ tí thời gian, lãng đoàn người vào tam giang thành. Tuy rằng nôn nó nóng, lãng vẫn là an bài đại gia phân mấy phê vào thành. Mà tiến thành sau, Lãng ngay lập tức đánh mã về tới Mộng toàn mua phủ đệ. Vốn dĩ vừa mới nghỉ ngơi hạ Mộng thần, nghe được mọi người sau khi trở về, lại chạy nhanh đứng lên, chính là đương hắn nhìn đến bị Lãng ôm vào trong ngực ngộng toàn khi, tức khắc cảm giác cả người máu một chút đọc lại, cả người tức khắc lạnh lẽo, tỷ tỷ làm sao vậy? 157, Ngộng thần giải độc, canh 2. Công tử, chủ tử chúng độc. Lãng nôn nóng nói. Ngộng thần tâm lúc này mới đặt ở trong bụng, chúng độc còn hảo, chỉ cần không phải đã đi. Hắn liền có biện pháp, chạy nhanh đưa tỷ tỷ đi nàng phòng. Ngộng Thần phân phó xong, lại quay đầu nhìn về phía mặt sau tứ hổ hòa thượng chí một người ôm một người tiến vào. Phương Đông Dập cùng chăm Dặm cũng chúng độc. Ngộng Thần nhíu mày. Hai người bọn họ cũng chúng độc. Thượng Chí cũng chạy nhanh nói, đem hai người bọn họ đưa đến ta phòng. Ngộng Thần cũng cảm cảm phân phó nói. Ngộng Toàn cùng Ngộng Thần phòng là dựa gần, cho nên thoạt nhìn cũng phương tiện một ít. Đưa Ngộng Thần cấp Ngộng Toàn đem quá mạch sau. Này vẫn luôn treo tâm cuối cùng là buông xuống, còn hảo, tỷ tỷ chỉ là chúng hai loại độc, nhưng giải. Không tốt là tỷ tỷ nội lực hao hết, cái này có điểm phiên thoái. Ngộng thần một bên bắt mạch một bên suy tư. Cấp ngộng toàn ăn vào hai viên bách độc đan sau, ngộng thần lại khai một trường phương thuốc, làm lãng chạy nhanh đi bắt dược, trở về ngao hảo hiệp trợ bách độc đan cấp ngộng toàn bài đậu. Lúc này mới bắt đầu cấp ngộng toàn xử lý cánh tay thượng miệng vết thương, không nghĩ tới chính là, lần này chúng ám tiêu địa phương. Là ở lần trước cái kia miệng vết thương bên cạnh Ngộng thần một bên cấp ngộng toàn băng bó miệng vết thương Một bên đau lòng nhìn ngộng toàn Tỉ tỉ này cái cánh tay Xem như nhận hết chắc trở Hai lần bị thương Hai lần đều là chúng mang đầu cám tiêu Tuy rằng hảo dược dùng tới Nhưng làn da thượng chúng quy là sẽ lưu lại nhợt nhạt vết sẹo. Nếu chúng không có đầu cám tiêu Hắn còn có biện pháp không lưu vết sẹo. gian xếp ngộng đẹp toàn sau Ngộng thần lại đi chính mình phòng xem phương đông cùng chăm dặm Nhìn hai người bọn họ. Ngọc thần trong lòng có một tia dối dám cùng phức tạp, này hai tiểu tử, biết rõ chính mình bản lĩnh giống nhau, còn chạy tới bạch bạch bị đánh, thật là không muốn sống nữa. Nhưng hắn cũng hiểu biết bọn họ tính tình, nếu phượng thần như vậy để mắt bọn họ, biết phượng thần bên này có việc, bọn họ khẳng định là muốn giúp một phen. Nhìn hai người kia xưng lên mặt cùng tay, ngọc thần liền biết này hai người bị tội. Không hề trì hoãn, Ngộng thần chạy nhanh cấp hai người đem mạch, may mắn, bọn họ chung chỉ là bò cặp đầu, nhưng thật ra không có nội thương, còn hảo lại cấp hai người khai phương thuốc, ngọng thần làm tứ hổ lại chạy một chuyến, chạy nhanh đi bắt dược, trở về ngao cấp hai người bài độc. duy nhất bất đồng chính là, này hai người cũng không thể trước tiên cấp uống bách độc đan, mà là muốn theo bài độc chén thuốc cùng nhau uống xong đi, bách độc đan mới có thể đạt tới bài xuất bỏ cả độc tốt nhất hiệu quả. nghe thượng trí nói xong bọn họ ban ngày gian cùng thiên ma giáo quá trình chiến đấu, Ngộng thần híp hí mắt, sư phó thế nhưng bị làm bọn họ cho hạ giận công cụ. bất quá may mắn. Hắn cùng bà ngoại lăn lộn một ngày, cuối cùng là có điểm mặt mày, sư phó tử thần là nhưng, giải, con hảo. Con hảo. Cũng may, thiên ma giáo kia tam đại trưởng lao đã chết, cái kia tiểu yêu nữ cũng đã chết. Dư lại hai cái lao chủ chứa, hẳn là phiên không dậy nổi cái gì sóng gió đi. Chỉ là, kia sau lại xuất hiện bốn người là ai? Là nơi nào thế lực? Giống như không có nghe nói qua cái nào môn phái này đây ngân châm làm vũ khí. Chỉ có một ít thường xuyên sử dụng ngân châm người sẽ lấy ngân châm đương ám khí. Như vậy, này lao kịch độc ngân châm, cha lên liền lao lực. Ngộng thân nhìn từ mộng toàn phía sau lưng khởi ra tới ngân châm, nhăn không suy tư. Tính, vẫn là chờ tỷ tỉ tỷ tỉ tỉnh lại, cho nàng làm nàng cha đi. Ngộng thân cuối cùng thở dài ra tiếng. Khuyếc khát, cũng may mắn lãng cùng tứ hổ tìm được rồi một nhà tiệm thuốc trưởng quầy liền ở tại hậu viện, hai người vào trong phòng đem người nhắc tới tới làm bức thuốc, đương nhiên tiền cũng là nhiều cho một ít, lãng nói tốt, trừ bỏ dược liệu tiền Mặt khác cho ngươi ăn ủi, nhưng là ngươi bắt dược tốc độ cần thiết muốn mau. kia cửa hàng trưởng quậy nào có không mau chi lý, ngủ trung gian, còn có bạc tìm tới môn, không phải thiếu ngủ một hồi sao? bạc quan trọng. Cũng may mắn là hai người bọn họ đi ra ngoài bốc thuốc, cả ngày đi theo ngộng toàn bên người, bọn họ đầu góc cũng cấp rèn luyện linh hoạt thực. May mắn chính là, thượng trí cùng lãng, tứ hổ ba người trên người chỉ là điểm bị thương ngoài ra, không chúng độc cũng không hao hết nội lực. Bốc thuốc sau khi trở về... Ngọng thần cung cấp 3 người rửa sạch miệng vết thương, thượng dược, liền bắt đầu các làm cắt. Lãng cùng tứ hổ mua hồi dược tới sau, ở trong sân sắc thuốc, thượng trí thủ phương đông dập cùng chăm giảm mới tìm được một. Lúc này, hắn mới biết được, hai vị này là bác ưu kinh thành tứ đại khác họ vương tri tử, không nghĩ tới như vậy suy nhược công tử ca, cũng có là gan đi theo cùng chủ đi hỗ trợ, có thể thấy được, này tính tình, là thật sự rất không tồi, cho nên, giờ phút này, thượng trí đối bọn họ cũng là tận tâm tận lực hầu hạ. Phần 170. Lãng sau khi trở về kiểm kê một chút nhân số, ám vệ tử thương một nửa, dư lại 30 người. Ngộ toàn tùy thân thị vệ đã chết 3 cái, Lãng nghĩ nào ngày hồi cùng một chuyến, lại giúp cung chủ tuyển 3 người lại đây. Có thể đi theo cung chủ bên người bên người âm thầm bảo hộ ám vệ, cần thiết là thể năng, tuổi, công phu cùng trung thành độ đều phải đứng đầu mới được. Trước kia này 10 người cũng là Ngộ toàn tại hạ sơn trước, Lãng cấp tỉ mỉ chọn lựa ra tới. Lúc ấy chính hắn bởi vì đang ở huấn luyện một nhóm người không có cùng ra tới, sau lại mới ra tới đi theo ngộng toàn bên người. Đối với này mười tên ám vệ, lãng khi bọn hắn là huynh đệ giống nhau, hiện giờ đã chết ba cái, còn liền thi thể cũng chưa mang về tới, lãng cảm xúc vẫn luôn có điểm chấm thấp. Cấp ba người uống xong dược sau, ngộng thần lại một lần đem mạch sau, nói phương đông dập cùng chăm rẳng mới tìm được một dược lực bắt đầu phát huy tác dụng, ngộng thần liền không ngừng cấp hai người dùng ngân châm chắc ngón tay đầu, hướng ra bài độc huyết. Nói tay phóng xong độc huyết sau mộng thần dặn do thượng trí giữa trước thời gian hai người liền có thể tỉnh lại, chỉ cần bọn họ phun ra cuối cùng một ngụm máu đen, liền không có việc gì, chuyện này nhất định đến chú ý thượng trí gật đầu xưng là, vẫn luôn cẩn thận quan sát đến hai người. Lãng cùng tứ hổ ngao xong dược sau, mộng thần làm cho bọn họ đi nghỉ ngơi hai người bọn họ lại là không chịu, liền vẫn luôn ở mộng toàn trong phòng nhìn mộng toàn. Hai người trong lòng cũng không dễ chịu, thân là thị vệ, bọn họ bình yên vô sự, lại là làm chủ tử bị như vậy nghiêm trọng thương là chính mình thất trách. Ngộng thân biết bọn họ ý tưởng cũng chưa nói cái gì. Rốt cuộc bọn họ một hồi tới khi hắn nhìn đến tứ hổ cùng lãng tung tăng nhẹ nhót, mà thân là chủ tử chính mình tỉ tỉ lại là hôn mê bất tỉnh. Hắn cũng có chút sinh khí, chính là nghe song thượng trí nói sau, hắn minh bạch những người đó cấp bậc căn bản không phải tứ hổ cùng lãng như vậy thì vệ có thể ngăn cản. Nếu là bọn họ thượng, lúc này trở về, có lẽ chỉ là bọn hắn thi thể. Ngộng thân bồi ở ngộng toàn bên người, thỉnh thoảng bắt mạch. Đương hắn cảm giác được những cái đó dược rốt cuộc bắt đầu phát huy dự tính, bắt đầu bài độc khi hắn cũng chạy nhanh nâng dậy Ngộng Toàn, lấy chính mình nội lực tới trợ giúp Ngộng Toàn tản ra dự tính. Chỉ là hắn nội lực hữu hạn, cuối cùng Lãng cùng Tứ Hổ cũng thay phiên thay đổi Ngộng Thần, ba người thay phiên lấy nội lực dẫn đường Ngộng Toàn trong thân thể dự lực, lấy kỳ vọng đạt tới bài độc tốt nhất hiệu quả. Lần trước Nam Cung Cẩm Uống lên hai viên bách độc đan hôn mê suốt 10 ngày, mà Ngộng Toàn lần này, Ngộng Thần phòng trừng nàng ít nhất đến hôn mê 3 ngày. Cho nên Ba ngày qua này, ba người không ngừng thay phiên dùng nội lực giúp Ngộng Toàn dẫn đường dược lực bài độc. Ngày thứ ba lâm chiều bắt đầu, Ngộng Toàn bắt đầu ộc ra máu đen. Phun ra 3 lần lúc sau, Ngộng Thần đem một lần mạch, nói là có thể. Lại uống hai uống thuốc, là có thể hoàn toàn bài tịnh. Lãng Cùng Tứ Hổ nghe xong sau, tâm thần buông lỏng, khẽ xỉu ở Ngộng Toàn bên người. Ngộng Thần kêu Vân Lôi cùng Vân Phong tiến vào, đem hai người phân biệt đưa về bọn họ phòng nghỉ ngơi. Vân Lôi lần này bị mộng Toàn phân phó ở phía sau phòng ngự. Cũng không có tham gia đến trong chiến đấu, cho nên hắn cũng không có bị thương. Lãng mang theo mộng toàn một đường chạy như điên khi, là hắn ở bên cạnh vẫn luôn đi theo cũng làm bạn lãng. kia một ngày tứ hổ là ở mau trở lại Tam Giang khi mới đuổi đi lên. Kêu tể lao thái ở mộng toàn bọn họ rời đi sau, cũng không có phân phó kia bốn người đuổi theo, mà là làm cho bọn họ tại chỗ đào hố, đem ba cái trưởng lão cùng lục chiêu dương ngay tại chỗ trôn, cùng tồn tại thượng dùng kiếm khắc lại tự một bài. Theo sau mang theo phong thanh nhi đi theo kêu bốn người rời đi nơi này. Lâm gia ngoài trước, tề lao thái một đôi láo mắt trừng mắt ngộng toàn bọn họ rời đi phương hướng, nghiến răng nghiến lợi thề nói, Phượng thần, này thủ, lao thân báo định rồi. Tứ hổ mang theo ám vệ ở nơi tối tăm nhìn bọn họ đảo hố chôn người không chờ bọn họ rời đi sau. Tứ hổ mới mang theo những cái đó ám vệ hiện thân, cũng đào mấy cái hố to, đem Phượng Vũ cung hy sinh những cái đó ám vệ cho lên. Vài người cấp những cái đó ám vệ lập cái địa Dung kiếm ở mặt trên khắc lại đại đại hai chữ, anh hùng. Đối với mấy người này đại mộ thật sâu tam không lưng sau, bọn họ mới phản trở về. Dọc theo đường đi tứ hổ tâm tình cũng không tốt, mắt thấy cựu thị chủ tử người rời khỏi, lại không thể tiến lên ngăn cản, thật sự là khó chịu. Mà cùng nhau tới đồng bạn, lại là hôn mê với nơi này, không thể cùng bọn họ cùng nhau trở lại tâm giang, thật sự là trong lòng bi thống. Nhưng hắn ghi nhớ lãng phân phó, không thể theo chân bọn họ cứng đối cứng. 158 Ngộng Toàn tỉnh lại, canh ba. Ba ngoại không biết là như thế nào biết Ngộng Toàn trúng độc bị thương, nôn nóng làm bọn thị nữ đỡ đi xem Ngộng Toàn. Nàng tự mình cấp Ngộng Toàn đem một lần mạch, biết nàng không có việc gì mới yên lòng. Phương Đông Dập cùng chăm Dặm mới tìm được một là ở ngày hôm sau liền có thể xuống đất hành động. Hai người giải độc sau, thân mình hư rất nhiều, Ngộng Thần cũng cấp khai bổ thân mình phương thuốc, làm tứ hổ ngao dược cấp hai người uống. Ngày thứ ba, Phương Đông Dập cùng chăm Dặm mới tìm được một lại đi nhìn một lần Mộng Toàn. Vừa lúc ngộng thần tự cấp ngộng toàn rửa sạch cánh tay thượng miệng vết thương. Chăm rằm mới tìm được một nhưng thật ra không chú ý, Phương Đông dập lại là chú ý tới, Phượng thần làn ra lại bạch lại tế, cánh tay lại tế lại trường, mà Phương Đông dập còn thấy được ở tân miệng vết thương bên cạnh có một cái vết thương cũ sẹo. Hắn thần sắc ngơ ngẩn nhìn Vân Trung Nguyệt cấp phượng thần đổi dược, trong đầu một cuộn chỉ rối, hắn tổng cảm thấy chính mình hẳn là nhớ tới điểm cái gì, chính là nghĩ đến ngày ấy phượng thần phấn đấu quên mình che chở hắn cùng trăm giảm, hắn liền cảm động tột đỉnh. Phượng thần người này, quá nghĩa khí, thật tốt quá, cái này bằng hưu, hắn giao định rồi. Chăm Dạng cũng vẻ mặt phức tạp nhìn một khuôn mặt trắng bệnh phượng thần, thật không nghĩ tới, phượng thần sẽ như vậy dạng che chở hai người bọn họ. Hắn tưởng, hắn không hối hận bội phượng thần bọn họ đi này một chuyến, càng không hối hận giao như vậy cái bằng hưu. Ngày thứ ba buổi tối, Ngộng Toàn từ từ tỉnh lại. Lúc này, với lúc chỉ có lãng thủ Ngộ Toàn. Nghe được Ngộng Toàn ngâm khẽ một tiếng, lãng chạy nhanh đi qua đi nhẹ giọng hỏi, Chủ tử nhưng có cảm thấy nơi nào có không khỏe. Ngọng Toàn triển khai đôi mắt, trong lúc nhất thời có điểm mê mang, hoan một cái trước mắt, mới thanh tỉnh lại đây, nhìn lãng một lát sau, mới ra tiếng nói, hôm nay là đệ mấy thiên. Ngọng Toàn biết, chính mình khẳng định là ngủ vài thiên, bằng không thân mình không có khả năng như vậy vô lực. Ngày thứ ba, chủ tử. Lãng nhẹ giọng nói. Ngọng Toàn nhắm mắt, mặt sau như thế nào. Những người đó nhưng có lại đuổi theo. Lãng lắc lắc đầu, không có. Ngọng Toàn gật gật đầu Thở dài làm kia lão Thái bà chạy, chung quy sẽ là cái tai họa. Lãng Tinh thần căng thẳng, đúng vậy, đã nhiều ngày hắn cũng suy nghĩ vấn đề này, chủ tử, hiện giờ xem ra, bọn họ là đi khác tiểu quốc, từ cái kia xuất cảnh khẩu đi ra ngoài, là Tây Vân quốc, lại từ Tây Vân quốc đi ra ngoài, tiểu quốc liền nhiều. Ân, tiêu tiểu thần lại đây một chút. Ngộng toàn gật đầu, nàng cùng tiểu thần xác nhận một chút, này châm nàng tạm thời nhìn không ra đặc thủ chỗ. Ngộng thần thực mau liền tới đây, hắn trước cấp Ngỗng toàn đem một lần mạch Gật gật đầu tỷ không có việc gì độc đã toàn thanh ân thì tin tưởng ngươi tiểu thân ngươi nhìn xem này ngân châm có phải hay không cùng các ngươi ngày thường dùng ngân châm vô dị Ngộng Thân gật gật đầu Đúng vậy ngày ấy ta đã xem qua nói như vậy nói kia bốn người có khả năng là đại phu bởi vì ngày thường yêu cầu ngân châm cho nên thứ này dùng thuận tay hoặc là bọn họ là kia làm ngân châm thợ thủ công nhà Ngộng toàn suy tư tỷ ta xem là đại phu chiếm đa số Ngộng Thân suy tư một chút. Ngộng toàn gật gật đầu, xem ra đúng rồi, hơn nữa y lý thuật cũng không tệ lắm, bằng không kia phong thanh nhi cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi mang theo một cái hành động không tiện lục chiêu dương xuất cảnh. Rất có khả năng, nàng muốn mang theo lục chiêu dương đi chữa bệnh, hoặc là giống nàng nói, đi cấp lục chiêu dương khôi phục thân thể. Đúng vậy, lãng an bài người từ hôm nay bắt đầu tra, tận lực tra cái loại này đường ngang ngõ tắt cái loại này y lý thuật tương đối nổi danh, hơn nữa ta nghe được kia bốn người kêu kia tể lao thái vi sứ bá có thể từ này mặt trên cùng cái kia kết hợp tra ngọng toàn nói đúng vậy lãng lên tiếng như vậy nên hảo tra nhiều lãng nhẹ hư ra một hơi ngọng toàn tỉnh bọn họ làm việc liền có phương hướng bằng không thật không biết nên làm như thế nào đi tra chuyện này ích châu bên kia có tin tức tới sao ngọng toàn hỏi có lãng lên tiếng nhìn ngọng toàn bị thương cánh tay liếc mắt một cái những người đó tung tích còn không có tra được bất quá bọn họ được đến tin tức Cửu Long Môn Long Tĩnh đã đi ích châu, cũng ở giúp đỡ tra chuyện này. Thật không nghĩ tới, Vương Gia ra cửa, cư nhiên là đi tra chuyện này. Như vậy, có phải hay không thuyết minh, Vương Gia ở Kinh Thành Khi, đã biết giả phượng thần hiện thân ích châu tin tức. Ngọng Toàn kinh hãi, kinh ngạc nhìn lãng, thật sự. Hán, cư nhiên là đi nơi đó. Là lãng lên tiếng. Ngọng Toàn lông mày trói chặt, người này, hắn vì cái gì muốn đi quản chuyện này. Còn tưởng rằng hắn là đi làm cửu Long Môn Sự có thể hay không hắn đã biết chính mình thân phận. Lại tưởng tượng, Ngộng Toàn lại cảm thấy không có khả năng. Như vậy, cũng chỉ có một cái khả năng, hắn là vì đi giúp Phượng Thần. Hắn cũng thực để ý kia đoạn cùng Phượng Thần hữu nghị. Nghĩ đến đây, Ngộng Toàn quay đầu đối mộng thần nói, "Tiểu thần, sư phó độc nhưng có manh mối." Ngộng Thần gật gật đầu, lại là có điểm nghi hoặc, "Tỷ, cái kia Long Tinh có vấn đề sao?" Ngộng Toàn cùng lãng nhìn nhau liếc mắt một cái, cười khẽ ra tiếng, Ngộng Toàn kêu Ngộng Thần tới gần chính mình. Ở bên thai hắn nói, Long Tĩnh chính là nam cung cẩm. A? Cái gì? Ngộng Thân không tin kinh hô một tiếng, lại phát hiện chính mình quá kích, ngồi xuống, kinh ngạc nhìn một toàn, cuối cùng nhưng thật ra nở nụ cười, nguyên lai tỷ phu cũng không đơn giản sao, tỷ, hai người các ngươi nhưng thật ra rất sướng, hai người đều không có ai biết bí mật. Ngộng Toàn Thiết xe ngựa liếc mắt một cái, nhấp nhấp miệng, ta cũng là xuất phát trước mới biết được, mà hắn còn không biết ta thân phận. Ngộng Thân gật gật đầu, hiểu biết, lão tỷ Người ánh mắt luôn là tốt như vậy. Ngộp toàn trêu ghẹo ngộp toàn. Ngộp toàn hừ hừ một tiếng, nhàn nhạt cười cười, không nói chuyện. Đúng lúc này, Phương Đông dập cùng chăm dặm mới tìm được một nghe được Ngộng toàn tỉnh, chạy nhanh lại đây. Hai người vừa vào cửa, nhìn đến rửa vào chân nằm phượng thần, trên mặt rốt cuộc có vẻ tươi cười. Phượng Huynh tỉnh lại liền hảo. Phương Đông dập nói, vẫn là chúng ta liên lụy ngươi. Trăm dặm mới tìm được một vẻ mặt xin lỗi nói. Ngộp toàn nhìn hai người liếc mắt một cái, xác nhận không có việc gì. Vây vây tay, không ngại, các ngươi không có việc gì liền hảo, nếu đi theo bổn cung đi ra ngoài, bổn cung dù sao cũng phải che chở các ngươi mới là, bằng không còn làm cho bọn họ khi dễ đi sao. Chủ tử, ta đây đi trước an bài sự tình, ngày sớm một chút nghỉ ngơi đi, có việc ngày mai lại nói. Lãng dặn gió nói, ân mộng toàn gật gật đầu. Sư đệ, rốt cuộc không có việc gì. Thượng trí lúc này cũng nghe đến phượng thần tỉnh, lại đây nhìn xem. Không có việc gì, yên tâm đi, thứ sư minh. Ngọng toàn đối với thượng trí cười cười. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo, bằng không ta cũng chưa mặt hồi phượng vũ cung thấy đại sư minh. Thượng trí vẻ mặt xấu hổ. Không ngại, sư minh. Ngọng toàn đối thượng trí vây vây tay. Hảo, hảo, người muốn ăn cái gì, ta đi phân phó. Thượng trí vẻ mặt cao hứng. Tới điểm cháo đi, khắc cũng không thể ăn. Ngọng thân lúc này ra tiếng nói. Là, công tử. Thượng trí lên tiếng, đi ra ngoài. Trước mắt. Thượng trí cũng là không biết mộng Toàn cùng Ngọng Thần quan hệ. Ngày thứ hai, Ngọng Toàn hảo rất nhiều, có thể trên mặt đất đi lại. Thượng trí mang theo kia hai gã quản gia tới gặp Ngọng Toàn, làm Ngọng Toàn định đoạt. Đến nỗi bọn họ đã nhiều ngày làm sự, sáng sớm thượng, đi theo bọn họ ám vệ đã âm thầm đều bẩm báo Ngọng Toàn. Phần 171 Ngọng Toàn nhìn hai người liếc mắt một cái, gật gật đầu, lãng ánh mắt sắc thật không tồi. Các người hai cái đều lưu lại đi. Cái này phủ đệ cùng bên cạnh phủ đệ, đều là của ta. Mà qua mấy ngày ta liền phải rời đi một đoạn thời gian, lần sau tới khi, sẽ mang theo lão nhân lại đây. Về sau Phúc bá hai tòa trong phủ bên trong hết thể sự vật, mà Bạch Thúc phụ trách hai phủ bên ngoài sự vật. Các người nhớ kỹ một chút, chúng ta là người làm ăn ra, chờ lần sau lại đây, ta sẽ đem mấy cái cửa hàng khai lên. Đến lúc đó Bạch Thúc liền có vội, mà trong khoảng thời gian này, hy vọng Bạch Thúc ở phương diện này nhiều học tập học tập. Bạch Tam Bạch cùng A Phúc vừa nghe, lúc ấy liền trốn mắt căn bản không nghĩ tới công tử đem bọn họ hai cái đều lưu lại không nói, còn cấp hai người như vậy đại quyền lợi, đây là hai tòa phủ đệ đâu? Hơn nữa còn làm bạch tam bạch về sau tiếp xúc hắn sinh ý, kia không phải rõ ràng dạy hắn làm buồn bã sao? càng nghĩ càng kích động, hai người tức khắc quỳ dạp xuống đất, thông thông thông dập đầu lại ba cái, đồng loạt nói: cảm tạ chủ tử tín nhiệm, chúng ta nhất định sẽ tận tâm tận lực, trung tâm cùng ngài, như có phản bội, ngũ lôi vanh đỉnh. Mộng Toàn nhưng thật ra bị hai người này dập đầu cùng lời thề làm cho sửu sốt có như vậy nghiêm trọng sao? Bất quá hiểu được cảm ơn người, ai đều thích, cho nên, Ngọng Toàn cười cười, đứng lên đi, xem các ngươi về sau biểu hiện đi, nếu vẫn luôn trung tâm vì nhà này lời nói, về sau cho các ngươi dưỡng lao, ta cũng là có thể làm được. Là, cảm ơn chủ tử. Là, cảm tạ chủ tử. Hai người kích động cùng nhau nói. ân, những người khác thế nào, các ngươi cảm thấy những người đó nhưng dùng sao? Ngộng Toàn hỏi hướng về phía hai người. Kỳ thật những người đó bộ dáng gì? Mộng toàn lúc này đã rõ ràng. Có thể, đều không tồi. Hơn nữa, chúng ta đã rửa theo các nàng từng người mọc ra, an bài ở thích hợp vị trí thượng. A Phúc nói, trước mắt chỉ có một trong phủ chủ nhân, chúng ta liền một cái cương vị thả hai người, chờ một cái khác trong phủ trụ tiến người sau, liền đem người tách ra, đến lúc đó nhân thủ không đủ, lại mua trở về từ các nàng mang là được. Bạch Tam Bạch cũng nói, ân, thức hảo, về sau hai người các ngươi lương thắng vì mỗi tháng mười lượng, thì vệ là năm lượng, Bọn thị nữ là ba lượng. Nay chỉ là lúc đầu, về sau xem các ngươi biểu hiện lại điều chỉnh đi. Là, cảm ơn chủ tử. Hai người lại lần nữa cảm tạ ngậm toàn về sau, đi ra ngoài làm việc. Nay lương tháng, đã vượt qua nhà người khác cấp bọn hạ nhân lương tháng tiêu chuẩn. Rất cao hứng, tân chủ tử người hảo tính cách hảo, quan trọng là đại khí, so trước kia chủ tử hảo quá nhiều. Hai người sau khi rời khỏi đây âm thầm nói chuyện với nhau hai câu, tính toán nhất định phải hảo hảo làm việc sinh thủ về sau có thể bình bình an an tại đây trong phủ sống đến tuổi thọ. 159, sư phó có thể cứu chữa, canh một. Ngọc Toàn tỉnh lại ngày hôm sau bắt đầu, Ngọc Toàn cùng Ngọc Thần Tỷ đệ hai chui vào Vân Thần Y Y ở trong phòng, bắt đầu nghiên cứu cấp Vân Thần Y Y ở giải độc giải dược. Này trung gian bà ngoại cũng tới hai lần, cho một ít kiến nghị, lại bởi vì đôi mắt nhìn không thấy, không thể có thực chất tính hỗ trợ, chỉ có nói ra một ít nàng biết đến phương pháp cùng có độc tính dược liệu xúc phạm. Suốt hai ngày thời gian Tỷ đệ 2 rốt cuộc mân mê ra vân thần y để giải dược, nhưng là, còn phải lại lần nữa dùng huyết thí nghiệm quá mới có thể cuối cùng xác định. Ngày thứ tư, Mộng Toàn đã không quá đáng ngại, nội lực cũng khôi phục năm thành, bình thường hành tẩu, sinh hoạt uống rượu không thành vấn đề, chính là không nên dùng nội lực, liền không có việc gì. Cánh tay thượng miệng vết thương bắt đầu đóng vảy không cần lại bọc mảnh vải, chỉ cần mặt thuốc mỡ là được. Mộng Toàn làm lãng đi thành chủ phủ, ước hứa Tân Châu giữa chưa ra tới ăn cơm uống rượu. Đương Ngộ Toàn đem Vương Đông dập cùng trăm dặm mới tìm được một giới thiệu cho Hứa Tân Châu khi Hứa Tân Châu chính là xử suất. Tiếp theo chính là một trận đại hỉ, thật tốt quá. Nếu Tam Giang có thể đem sinh ý làm được Bắc U đi, suy nghĩ một chút, Tam Giang trở thành Nam Minh đệ nhất đại thành nhẫn tử liền không xa. Ma Ngộ Toàn giới thiệu kia hai người khi không chút nào giấu giếm thân phận, trực tiếp liền nói là Bắc U hai vị vương gia gia công tử thích làm buôn bán, lần này cố ý tới Nam Minh nhìn xem. Đối với hai người bọn họ đại danh. Hứa Tân Châu vẫn là nghe quá, biết hai người thân phận kỳ thật là thế tử, cho nên, càng thêm tín nhiệm bọn họ. Châu này rượu, này một giữa trưa trong bữa tiệc, bốn người trò chuyện với nhau thật vui, từng người trong lòng cảm thấy mỹ mãn thực. Hứa Tân Châu cũng nghĩ tới hỏi hai người mộng toàn thân phận, nhưng cuối cùng, lại vẫn là nhìn xuống. Buổi chiều thời gian, Hứa Tân Châu liền mang theo ba người ở bơi một buổi trưa tăm giang, đương nhiên, đều là ở các con phố đi nhảy, ý ở làm này ba vị đại tài chủ nhiều hơn hiểu biết tăm giang. Buổi tối trở lại trong phủ sau, chăm dặm mới tìm được một cùng đông phương đông dập trong lòng đã đối Tam Giang cái này địa phương vừa lòng thực, này thương nghiệp bầu không khí, thực hảo. Lâm cùng hứa Tân Châu phân biệt khi, Mộng Toàn làm lãng đưa cho hứa Tân Châu một phong thơ. Hứa Tân Châu lúc ấy không thấy, trở lại trong phủ sau, liền gấp không chờ nổi mở ra. Chỉ thấy Mộng Toàn chính là ngắn ngủn cho hắn để lại nói mấy câu, Tam Giang trước mắt phát triển chế ước, thương nhiều, khách thiếu. Nếu muốn phát triển, liền phải tu thương đạo. Dẫn địa phương khác thôn chấn hương huyện phủ mọi người tới bên này mua đồ vật. Hình thức một khi hình thành, Tam Giang tưởng không phi đều khó. Hứa Tân Châu một phép cái bàn, đúng vậy, hiện tại lui tới với các nơi, cũng chỉ có một cái quan đạo mà thôi. Nếu từ Tam Giang đi thông đường đệ có càng gần một chút lộ có thể thông xe ngựa, như vậy Tam Giang thương nghiệp như vậy phồn vinh, khách nguyên nhiều, chẳng phải càng phồn vinh. Nghĩ vậy, Hứa Tân Châu chạy nhanh gọi phu nhân tới, phu nhân, đi, mang người hồi nhạc phụ ra ở vài ngày. Tu lộ việc này, hắn bên này đơn phương là định đoạt không được, đến thân là công bộ thượng thư nhạc phụ đại nhân phê chuẩn mới được. Hứa phu nhân vừa nghe, lệ nóng doanh trọng, thật tốt quá, đã mau hai năm không về nhà mẹ đẻ. Không phải không dám hồi, là vì tị hiểm, sợ ảnh hưởng chính mình phu quân sự nghiệp. Hiện giờ khét ngược, hứa Tân Châu thế nhưng chính mình đưa ra muốn đi Nam Thành ở vài ngày. Hứa Tân Châu bên này sấm rền gió cuốn mang theo phu nhân cùng hai tử hồi nhạc phụ ra, ngộng toàn bọn họ là không biết. Bọn họ từ ngày hôm sau bắt đầu, liền lại bắt đầu vội khai, cấp vân thần y để giải độc. Ngọc thần thí ra tới giải dược là được không? Toàn bộ giải độc quá trình là gian nan, chủ yếu bởi vì núi cao vút tận tầng mây, từ trạng thái tựa người chết giống nhau, nước thuốc rót không đi xuống, trong thân thể các hạng cơ năng đều ở vào nghỉ ngơi trạng thái. Nếu muốn làm cho bọn họ toàn bộ đều hoạt động lên, chỉ có ngoại lực dẫn đường. Nay liên đến sử dụng nội lực tới một chút một chút dẫn đường, đẩy mạnh, chờ thân thể các hạng cơ năng đều động lên sau mới có thể rót hạ dưỡng nước, còn phải tiếp tục có người dùng nội lực dẫn đường. Lúc này đây, không giống mộng toàn hôn mê khi như vậy một người liền có thể thu phục. Lần này yêu cầu hai người đồng loạt tiến hành, một trước một sau, đồng thời dùng trưởng để ở núi cao vút tận tầng mây tử tâm ra chỗ, chậm rãi dùng nội lực một chút một chút dẫn đường. Có người nói, người trái tim, chính là người toàn thân máy phát điện, lời này một chút không sai, hiển nhiên đại phu nhóm cũng là như vậy tưởng. Cho nên, lúc này, Núi cao vút tận tầng mây tử trước người ngồi chính là thượng trí, phía sau ngồi chính là lãng, hai người ở ngậm thần nói dẫn đường hạ, chậm rãi điều động chính mình trong thân thể nội lực, dẫn đường bàn tay chỗ, lại từ bàn tay chỗ dẫn vào núi cao vút tận tầng mây tử trong thân thể, chậm rãi tiếp cận trái tim vị trí. Bọn họ chuẩn bị tốt sau, ngậm thần bên này còn muốn lấy ngân châm chắc trong mây nhai tử lòng bàn tay vị trí, tam quản tê hạ, đồng thời chấn động trái tim, làm nó một chút thức tỉnh, nhảy lên. Suốt một ngày thời gian, chính là như vậy một chút một chút chậm rãi quá biết lúc chẳng vạng, ngậm thần nhẹ hư ra một hơi hảo có thể hiện tại có thể bắt đầu rót thuốc liền thấy tứ hổ bưng thuốc viên đã chờ nghe mộng thần ra lệnh một tiếng tứ hổ chạy nhanh tiến lên cầm núm nhỏ một chút một chút uy tiến núi cao vút tận tầng mây tử trong miệng đáng tiếp chính là vẫn là hướng ra phía ngoài lưu Ngộng thần nghĩ nghĩ làm người tìm tới một cây rất nhỏ giống rô trúc rửa sạch sẽ sau chính mình hàm chứa dược một chút uy tới rồi núi cao vút tận tầng mây tử trong miệng mà cái ống kia là trực tiếp cắm tới rồi Tiết Hầu chỗ, Tiết Hầu đã chịu kích thích, chương mở ra, nước thuốc liền xuôi dòng mà xuống, tiến vào núi cao vút tận tầng mây tử trong bụng. Chờ một chén giải dược bị rót hết ghi, trong phòng tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngô Toàn vẫn luôn đỡ bà ngoại đứng ở dựa vào ngăn tủ vị trí, thẳng đến lúc này, mới nhẹ hư ra một hơi, thật tốt quá. Tiếp theo Tứ Hổ ngồi ở núi cao vút tận tầng mây tử trước người, dùng tay chống núi cao vút tận tầng mây tử bàn tay, quá độ nội lực Dẫn đường mới vừa uống đi vào dược lực huyết tán ở toàn thân. Kế tiếp, chính là quan trọng nhất một đêm, này một đêm, núi cao vút tận tầng mây tử có khả năng sẽ oi máu đen, cũng có khả năng sẽ phát sốt. Một đám người đẩy tới nhung đi, cuối cùng vẫn làm Ngộng thần quyết định lưu lại chiếu cố sư phó. 160, ra ngoài y muốn canh 2. Vốn dĩ đại gia xô đẩy, đều tưởng buổi tối thường trực, rốt cuộc đã nhiều ngày, hợp với một đống sự tình, mọi người đều rất mệt, đặc biệt là ngộng toàn cùng mộng thần. Hai người là mệt nhất nhất vội, Tứ Hổ cùng Lãng là biết mộng Toàn là nữ hải, lại mới vừa tỉnh lại, không nghĩ nàng quá mệt nhọc. Kết quả mọi người vẫn là tranh chấp bất quá hai người bọn họ, cuối cùng vẫn là quyết định ngộng thần giá trị sau ca đêm, ngộng toàn giá trị nửa đêm trước. Nửa đêm thời gian, núi cao vút tận tầng mây tử đột nhiên bắt đầu xuất cao, Ngộng Toàn chạy nhanh dùng trước tiên chuẩn bị tốt khăn lông dính nước lạnh, đặt ở hắn cái chán hạ nhiệt độ. Lặp lại lăn lộn vài lần cũng không dùng được. May mắn lúc này Ngộng thần tới. Hắn chạy nhanh cấp núi cao vút tận tầng mây tử cởi bỏ quần áo, hợp với dưới nách, cũng dùng lạnh khăn lông chườm lạnh, vẫn là không dùng được. Ngộng Toàn chạy nhanh đi tìm rượu tới, làm Ngộng Thần cấp dùng rượu lau mấy lần toàn thân, như cũng là tác dụng không lớn. Cuối cùng, Ngộng Toàn cùng Ngộng Thần nhìn nhau liếc mắt một cái, không có biện pháp, cũng chỉ có thể uống hạ sốt thuốc viên, nhưng là lúc này, lẽ ra núi cao vút tận tầng mây tử thân thể là không thể lại uống dược, nếu không, sợ sẽ xuất hiện dị thường phản ứng. Mắt thấy núi cao vút tận tầng mây tử thân thể bắt đầu run run lên Ngộu toàn cùng ngộu thần đồng thời thở dài cấp uống đi nếu thiêu chon vắng càng phiên thoái vốn dĩ liền điên điên cùng khủng lại ngu dại tình huống liền càng không xong chỉ nguyện uống xong đi tình huống sẽ không quá tao cấp núi cao vút tận tầng mây tử uống xong hạ sốt thuốc viên sau Ngộu toàn cũng không rời đi liền cùng ngộng thần hai người ở mép giường thủ mai cho đến hướng Đông nay trung gian núi cao vút tận tầng mây tử trên người nhiệt độc dần dần hàng xuống dưới thẳng đến bình thường Nhìn trời đã sáng, Ngộng Toàn cùng Ngộng Thần cuối cùng là thư ra một hơi, có thể ngao đến hướng Đông, liền không có việc gì. Thượng chí cùng tứ hổ còn có Phương Đông dập chăm dặm mới tìm được một vài người tới đem Ngộng Thần cùng Ngộng Toàn thay đổi, làm hai người đi ăn đồ vật chạy nhanh nghỉ ngơi đi. Nhìn núi cao vút tận tầng mây tử tình huống cũng ổn định, đại khái ngày mai là có thể tỉnh lại, Ngộng Toàn cùng Ngộng Thần ngáp dài trở về phòng ngủ đi, đồ vật cũng lười ăn. Chờ Mộng Toàn lại lần nữa có chi rất khi, liền thấy lại là Thái Dương cao cao dâng lên thời điểm. Ngọng Toàn tạch một chút đứng lên, chính mình đây là ngủ bao lâu. Ngọng Toàn đứng dậy thanh âm kinh động ra ngoài người, lãng vội vàng đi đến, thấy Mộng Toàn tỉnh lại, chạy nhanh lại đi ra ngoài đem cháo bưng tiến vào, chủ tử đã hai ngày nhiều không ăn cái gì. Ngọng Toàn duỗi người, ngồi ở cái bàn vừa ăn đồ vật, hỏi lãng, ta ngủ mấy cái canh giờ? Hai ngày. Lãng mím môi, lo lắng nói. Cái gì? Ngọng Toàn trong miệng cháo thiếu chút nữa phun, thật vất vả nuốt xuống đi, vội vàng hỏi, ta thế nhưng ngủ hai ngày vẫn lão đầu như thế nào? Tỉnh không? Tỉnh. Lãng nói xong, mí môi câu nói kế tiếp nuốt đi xuống. Ngỗng toàn bưng lên chén, nhanh chóng đem trà uống lên đi xuống, một trận gió đi ra ngoài, ta đi xem. Lãng cũng chạy nhanh theo đi lên, không biết chủ tử nhìn đến núi cao vút tận tầng mây từ lúc này bộ dáng, có thể hay không bảo tẩu. Phần 172. Ngỗng toàn tới rồi núi cao vút tận tầng mây tử phòng khi, trong phòng đã đứng rất nhiều người. Mà kia lúc này ngồi ở trên giường người lại là trương vũ đôi tay môi động nôn nóng khoa tay múa chân cái gì mà mép giường bà ngoại ngồi lại là nôn nóng hỏi cả ca ta tỉnh kia hắn như thế nào không cùng ta nói chuyện bà ngoại cũng là nôn nóng không được nhìn đến mộng toàn tiến vào vân láo đầu sốt ruột đối với mộng toàn dương miệng kêu cái gì lại không thanh âm rồi sau đó hai tay khoa tay múa chân mộng toàn cũng xem không rõ này là cái tình huống như thế nào nhìn này toàn bảy tám tao hình ảnh mộng toàn trong lòng đột nhiên một đột sẽ không, này Vân Lão Đầu đi, Vân Lão Đầu, ngươi sẽ không nói. Ngộng Toàn hỏi dò. Vân Lão Đầu lúc này múa may tay rốt cuộc ngừng lại, thùng thùng điểm vài phía dưới. Ngộ Toàn tức khắc mồ hôi lạnh đầm địa, này chẳng lẽ chính là uống lên lui nhiệt hoàn di chứng? Không khỏi, Ngộ Toàn nhìn về phía ngồi ở một bên trên ghế Mộng Thần, liền thấy Mộng Thần xấu hổ cùng Ngộ Toàn nhìn nhau liếc mắt một cái, mất tự nhiên cười cười. Ngộng Toàn minh bạch, thật sâu đỡ chán, thật đúng là làm người ngẫm lại liền gan đau. Một thế hệ thần Y, không thể nói chuyện, như thế nào cho người ta sẽ bệnh, như thế nào đi cùng người có kẻ mà cả, như thế nào đi lược những cái đó làm giàu bất nhân phú thương nhóm bạc. Đều không thể làm, này Vân lão đầu còn không được buồn một chết. Phương Đông dập cùng chăm dặm mới tìm được một đã biết, lão nhân này chính là này thiên hạ nổi tiếng Vân thần Y núi cao vút tận tầng mây tử. Bất quá, đối với trước mắt này chàng huống, hai người cũng tỏ vẻ nhìn có điểm phát ngốc, một thế hệ thần Y, vô pháp nói chuyện, này Mộng Toàn đi qua, nhìn bà ngoại nói, bà ngoại ngươi trước đừng kích động, thần y hắn rất có khả năng là dược vật phản ứng, chậm rãi liền không có việc gì. Lúc sau, Ngộ Toàn lại đối trong phòng những người khác nói, mọi người đều tan đi, làm thần y hắn nghỉ ngơi nhiều một hồi, làm vân công tử lại giúp hắn khám một chút. Mọi người vừa nghe, cũng đều tan đi. Bà ngoại cũng bị thị nữ đỡ trở về nhà ở. Trong phòng liền dư lại Mộng Toàn cùng Mộng Thần, còn có núi cao vút tận tầng mây tử. Ngộng Toàn hỏi, tiểu thần. Ngươi xem qua không, nhưng có biện pháp. Tiểu thân lắc lắc đầu, xem qua, nhưng là ta cũng không có biện pháp, liền xem sư phó về sau chính mình có không có biện pháp. Nói xong, nhìn về phía núi cao vút tận tầng mây tử. Núi cao vút tận tầng mây tử vừa nghe tức khắc trận tròn mắt, hung hăng trừng mắt nhìn Ngọng thần liếc mắt một cái. Ngọng toàn nhìn một màn này nhưng thật ra cười, nàng đi qua đi đem một chút núi cao vút tận tầng mây tử mạnh, xác thật, không hề bệnh trạng, như thế nào chị? Hiện nhiên núi cao vút tận tầng mây tử chính mình cũng đem quá chính mình mạch, cho nên lúc này, hắn bất đắc dĩ nằm ngã xuống trên giường, nhục trí không hề cùng Ngọng Toàn bọn họ nói một lời. Ngọng Toàn lại là không đệ bụng, nhàn nhạt phiết núi cao vút tận tầng mây tử liếc mắt một cái, vân lao đầu, ngươi đối ta đã làm cái gì, ta vẫn luôn nhớ ký đâu. Lần này vì cứu ngươi, ta chính là tổn thất thảm trọng nào, ngươi cũng đừng cho ta kia phó chết bộ dáng, còn không phải là ách sao, chính ngươi không phải thần y là sao, hảo lên sau. Chính mình đem chính mình giọng nói chị hết, chạy nhanh cho ta mở y quán kiếm tiền đi. Ngươi biết chính ngươi chung chính là cái gì đọc sao? Vì cứu trở về ngươi, ta cùng tiểu thần chính là mấy ngày mấy đêm không chấm mắt, ngươi không biết xấu hổ sinh khí sao. Lại nói, ngươi muội muội ngươi thấy được đi, ta chính là đem hắn cũng cứu về rồi, nhưng là nàng đôi mắt mù, ngươi chạy nhanh hảo lên, đem nàng cấp chị hết, bằng không mặc dù là ta ông ngoại trở về, ta cũng sẽ không làm ông ngoại tiếp nàng về nhà. Ngọc Toàn xem vân Lão đầu nhột trí không có một chút sinh khí, Ngộng Toàn càng tức giận, nhịn không được liền một hồi bùn bùn nhắc mãi. Vân láo đầu bị Ngọc Toàn mang sắc mặt rốt cuộc hiện ra xấu hổ chi sắc, tưởng nói chuyện, nhưng có nói không nên lời. Ngươi là muốn hỏi, ngươi trúng cái gì độc sao? Ngộng Toàn thiết hắn liếc mắt một cái. Vân láo đầu chạy nhanh gật đầu. Tiểu thần ngươi tới nói cho hắn. Ngộng Toàn nói miệng khô, bưng lên cái ly uống nước, lười nói cái kia tử thần sự, vẫn là làm tiểu thần cho hắn nói đi. Ngộng thần thật sâu bội phục tỉ tỉ cho tới nay liền đem chính mình sư phó lấy gác gao, vân láo đầu trời không sợ, đất không sợ, liền sợ chính mình lão tỉ. Ngộng thần lại đem vân láo đầu hôn mê so sở hữu sự cho hắn nói một lần, vân Lão đầu lúc này mới minh bạch, chính mình thế nhưng là chúng tử thần. Đối với tên này, hắn ký ức khắc sâu thực, chính là tên này, hủy hoại muội muội cả đời hạnh phúc, nhưng hắn trước nay không hận quá muội phu, cũng chính là ngộng toàn ông ngoại, ngược lại hai người vẫn luôn vẫn là bạn tốt thậm chí hứa hẹn từ nhiệm sau muốn đi ra ngoài tìm muội muội. Phong lão cung chủ 3 năm trước đây mất tích, kỳ thật hắn biết, hắn chính là đi tìm chính mình muội muội đi. Chính là 3 năm, hắn vừa đi chính là 3 năm, Vân lão đầu chờ không nổi nữa, cho nên, hắn lúc này mới cũng đi ra ngoài tìm kiếm chính mình muội muội. Ngộ toàn quan sát đến núi cao vút tận tầng mây tử trên mặt biến ảo không chừng thần sắc, qua thật lâu mới nói nói, ta ngày mai phải hồi Bắc U, bên kia cũng đã xảy ra chuyện, bên này trong phủ còn phải ngươi nhiều lưu ý điểm. Ta có vài gian cửa hàng ở bên này, nếu ngươi muốn mở y, y quán, tìm bạch quản gia lãnh ngươi đi tuyển một gian chính là. Tiểu thân sẽ trước lưu lại bồi ngươi một đoạn thời gian, hy vọng ngươi có thể mau chóng chữa khỏi ngươi huyết hầu cùng bà ngoại đôi mắt. Biết vân láo đầu cái gì đều minh bạch, Mộng Toàn cũng đem lợi hại quan hệ đều nói cho hắn, hắn là đại nhân, không cần người quá nhọc lòng. Liêu thanh kia hai cái thị nữ, Mộng Toàn đã bạch quản gia cấp tặng trở về, đồng thời mang theo một phần hậu lễ đồng thời đưa đi. Cảm tạ Liêu Thanh mượn thị nữ chiếu cố bà ngoại. Đồng thời, Ngộng Toàn mua sở hữu cửa hàng khế nhà cùng một ít mặt khác tương quan thủ tục, Bạch quản gia cũng đều từ Liêu Thanh cùng Liêu Kỳ trong tay tất cả đều cầm trở về. Đồ vật, Ngộng Toàn toàn bộ giao cho tứ hổ bà quản, lần này, Ngộng Toàn tính toán đem tứ hổ lưu lại, giáo một chút những cái đó thị vệ cùng Bạch Thúc công phu. Núi cao vút tận tầng mây tử nhìn Ngộng Toàn sau một lúc lâu, gật gật đầu, lại nhìn Ngộng thần liếc mắt một cái. vốn dĩ sự tình chính là như vậy. Mộng Toàn kế hoạch chính là ngày mai hồi Bắc Ú, làm Mộng Thần trước lưu tại bên này một đoạn thời gian. Chính là, liền tại đây ngày giờ ngọ, thượng trí thu được từ Bắc Vũ Kinh Thành truyền đến một phần bồ câu đưa thư, thu tin người là Phượng Thần. Tứ giác là dùng màu đỏ nhan sắc nhiễm hồng, vừa thấy chính là đặc biệt chuyện khẩn cấp. Không dám chậm trễ, thượng trí chạy nhanh đưa đến Mộng Toàn trong phòng. Mộng Toàn mở ra xem xong sau, thần sắc căng thẳng, đứng lên, như thế nào sẽ? Đã xảy ra chuyện. 161 Đuổi tới Ích Châu, canh ba. Tin chỉ nói đường phủ đã xẻ ra chuyện, đường đại nhân bị hạ đại lao, mặt khác lại chưa nói. Ngọng Toàn nhìn đến này tin tức sau, ánh mắt trầm xuống, cha vốn là muốn từ quan, như thế nào sẽ lộng tới hạ đại lao. Xem ra, khẳng định là có người bắt đầu tìm đường chết. Ngọng Toàn cùng Ngọng Thần một thương lượng, quyết định tỉ đệ hai lập tức hồi kinh. Ngọng Toàn cùng Vân Láo đầu công đạo một chút kế tiếp sự, nói Ngọng Thần cũng đến cùng nàng hồi kinh. Lại cùng phương đông dập cùng chăm dặm mới tìm được một nói phượng vũ cung có việc, đến chạy nhanh trở về một chuyến, bọn họ ở bên này khi, có thể ở ở trong phủ. Hai vị quản gia bên kia cũng đều an bài thỏa đáng sau, mộng toàn mang theo lãng cùng bảy tên ám vệ mộng thần mang theo vân phong cùng vân lôi, vài người màn đêm buông xuống liền bước lên hồi Bắc Ú hành trình. Tứ hổ bị mộng toàn để lại cho vân lão đầu, chăm sóc bên này. Lại là ngày đêm kiêm trình, ba ngày sau, vài người đã tiến vào Bắc Ú Minh khê huyện Cảnh Nội. Nay một đêm Ngộ Toàn cùng Ngộ Thần trụ tới rồi hồng bùn tự lầu. Nói là một đêm, cũng chính là mấy cái canh giờ sự, bởi vì trời chưa sáng khi, liền tính toán rời giường tiếp tục lên đường. Vài người ở trong phòng rửa mặt một chút, tiểu nhị cũng đem đồ ăn đưa đến từng người trong phòng. Ngộ Thần cùng Ngộ Toàn ở một phòng ăn, lãng cùng Vân Phong Vân lôi ba người cùng nhau ăn. Đám ám vệ ở một phòng ăn. Cơm nước xong, lãng đi ra ngoài một chuyến, khi trở về, lại mang về một phần mật hàm. Ích châu tới, phát hiện có thể là giả phượng thần cứ điểm. Chính là chờ bọn họ đi khi, vẫn là chậm một bước, cựu Long Môn Long Tĩnh bọn họ trước phát hiện, cũng động thủ, nhưng là, giống như được đến tin tức là Long Tĩnh bị thương, đồng thời cũng mất tích, giống như cùng đối phương động nổi lên tay, đối phương đã chết ba bốn người. Ngọc Toàn biết tin tức này khi, chính là cả người lạnh lùng, Long Tĩnh, chính là Nam Cung Cẩm, mà Nam Cung Cẩm, là chính mình phụ quân. hắn bên kia, không biết ra chuyện gì. nay cung nghị hoành nơi nào tới lớn như vậy thế lực, nơi nào tới nhiều người như vậy tay. Nam cung cẩm thân thủ đã là thực không tồi, như thế nào sẽ thua tại đối phương trong tay? Ngộng toàn cao mày suy tư, ngộng thần xem xong sau, nhẹ giọng nói, Tỷ, nếu không ngươi đi trước một chuyến ích châu đi, ngươi ra tới khi danh nghĩa cũng là cùng tỷ phu, ngươi một người trở về, đối hoàng gia như thế nào công đạo? Ta đi về trước, ngươi đi ích châu tìm tỷ phu, sau đó các ngươi cùng nhau trở về. Ngộng toàn biết ngộng thần nói đều đối, chính là, trong lòng luôn là đối kinh thành bên kia tình huống không rõ mà lo lắng. Tỷ. Không cần lo lắng, ngươi đi trước tìm tỷ phu, nhìn xem bên này tình huống, ta trở về xem tình huống, cho ngươi truyền tin. Mộng thần nói. Mộng toàn nghĩ nghĩ gật gật đầu, hảo, sớm một chút nghỉ ngươi đi, tiểu thần, ngày mai chúng ta sớm một chút xuất phát. Ấn mộng thần gật gật đầu, về phòng ngủ đi. Mộng toàn nằm ở trên giường lại vô luận như thế nào đều ngủ không được, hắn đến tuột cùng là gặp chuyện gì. Vì cái gì sẽ mất tích đâu. Nhị sư huynh gửi thư nói cũng không phải thực minh bạch. Có thể là hy vọng chính mình mau chóng qua đi một chuyến đi. Cái này cung xảo xảo cùng cung nghị hoành, thật đúng là trời sinh kẻ thù. Đặc biệt cung xảo xảo, làm quỷ còn phải về tới hại người. Lãng, làm mọi người đều về phòng ngủ đi, ở bên này sẽ không có việc gì. Mộng toàn phân phó nói. Hắn biết lãng cùng đám ám vệ còn không có nghỉ ngơi đi, mấy ngày liền buôn ba, đều thực mỏi mệt Hảo lãng lên tiếng, rời đi mộng toàn phòng ngoài cửa. Công phu không lớn, hắn lại về rồi, vào mộng toàn phòng, chủ tử. Ta liền ở bên cửa sổ trên trường kỳ nghỉ ngơi, ta không yên tâm ngươi một người. Trong bóng đêm lãng nói, Hào đi. Mộng toàn thở dài, biết ăn cố chấp, đặc biệt lúc này chính mình nội lực còn không có khôi phục đến cường thịnh thời kỳ, mới khôi phục tới rồi bảy thành, lãng khẳng định là không yên tâm. Cái này như huynh trưởng, lại như ma ma nam nhân, làm mộng toàn trong lòng cảm giác thử cấm áp, lại một lần, mộng toàn trong lòng thầm nghĩ, nhất định phải cấp lãng tìm một cái chi tâm người. Đột nhiên, mộng toàn nhớ tới. Lần trước ở Nam Thành thu lưu cái kia cô nương, chỉ là không biết lãng sau lại đem kia cô nương an bài đến địa phương nào đi, lần này đi tăm răng, cũng chưa thấy được, nàng cũng vẫn luôn quên hỏi lãng chuyện này. Sau lại ngậm toàn tưởng sự tình tưởng mơ mơ màng màng liền ngủ rồi. Hưng đông hết sức, lãng mở cửa thanh âm, bừng tỉnh ngậm toàn, ngồi dậy, mới phát hiện lãng bưng cháo cùng bánh bao đã trở lại. Chủ tử, tỉnh, tới ăn chút sớm một chút lại xuất phát đi. Lãng nói chuyện, đem cơm phóng tới trên bàn. Ân. Mọi người đều có sao? Có. Ân, Hảo, chạy nhanh ngồi xuống ăn đi. Ngọng Toàn không khách khí, xuất khẩu, chạy nhanh ăn cái gì, hôm nay còn có một ngày lộ muốn đuổi. Mỗi khi gặp được loại này cưới ngựa đều phải chạy mấy ngày lộ chính khi. Ngọng Toàn vô cùng tưởng niệm hiện đại phi cơ, nếu lúc này có, từ Nam Minh đến Bắc Cú, cũng liền hai cái canh giờ sự. Từ Hồng Bùn Tiểu Lầu đến Ích Châu, cũng liền nửa canh giờ sự. Ai, Ngọng Toàn nghĩ, nếu còn có tiếp theo trọng sinh nàng muốn hối lộ một chút quỷ vương đại nhân, nàng muốn đi tương lai. Phòng trừng kia lui tới tốc độ càng mau, có lẽ tưởng một chút, vèo một chút liền đi qua. ảo tưởng xong rồi, ngọng toàn cũng ăn xong rồi, buông chén đũa, súc khẩu, ngọng toàn liền chạy nhanh thu thập đồ vật, lãng phía trước đi tính tiền. phần 173. gia hồng bùn tựu lầu, ngọng toàn cùng ngọng thần nhìn nhau liếc mắt một cái, ngọng toàn dặn do ngọng thần vài câu sau, tỷ đệ hai buôn hai cái phương hướng xuất phát, ngọng thần đi trước hồi kinh. Ngọc Toàn đi Ích Châu tìm Nam Cung Cẩm, sau đó cùng nhau hồi kinh, đến nỗi kia giả phượng thần sự, Ngộ Toàn tưởng, đến đem kinh thành sự hiểu rõ, lại đi liệu lý cung nghị hoành, hy vọng hắn cùng hắn cái kia muội muội có thể sống lâu lâu một chút. Lại là một ngày buôn ba, đến buổi tối thời gian, Ngọc Toàn cùng lãng tiến vào Ích Châu Thành. Hai người trực tiếp đi vận may khách điếm. trưởng quay nhìn đến là phượng thần, ngây ra một lúc, lúc sau nhìn đến lãng sau, chạy nhanh không người hành lễ, mang theo Ngộ Toàn đi lầu ba ý kiến phòng. Mở cửa, là Kỳ Phong. Kỳ Phong nhìn đến Phượng Thần suốt đêm đổi tới, chính là sự sốt, tiếp theo là giống trưởng quậy giống nhau đại hỉ, sư đệ, mau tiến vào. Hắn vui sướng thanh âm. Ân Mộng toàn lên tiếng, đi vào. Nhị sư huynh, nói một câu, là chuyện như thế nào? Mộng Toàn uống lên một cốc nước lớn sau, lúc này mới hoán qua một hơi tới, hỏi. Kỳ Phong cũng không dám chậm trễ, biết kia Long Tĩnh là Phượng Thần bằng hữu, liền chạy nhanh đem sự tình trải qua nói một chút. Nguyên lai like là ngày ấy Long Tĩnh phát hiện ngoài thành một tòa phá miếu có khả nghi là giả phượng thần người. Cấp Kỳ Phong bên này để tin tức sau, hắn liền tự mình mang theo người đi trước nhìn. Chờ Kỳ Phong bên này thu được tin tức, mang theo người tìm được nơi đó khi, kia tòa phá miếu đã biến thành một mảnh phế tích, nghe kia phế tích trước mặt vây quanh mấy cái ăn mày nói, này nguyên bản là bọn họ nghỉ tạm địa phương. Nhưng là khoảng thời gian trước đột nhiên tới một đám người, bá chiếm bọn họ địa bàn không nói, còn ban ngày giả trang thành bọn họ bộ dáng đi ra ngoài. Đến nỗi làm cái gì, Bọn họ cũng không rõ ràng, nhưng là những người đó rất lợi hại, còn sẽ biến sắc mặt, đặc biệt kia mấy cái dẫn đầu người, một hồi biến một khuôn mặt. Kết quả, hôm nay đột nhiên tới mấy cái xuyên hắc y hề phục người, không biết như thế nào, liền cùng những người đó đánh nhau rồi. Lúc này, bọn họ mới biết được, những người đó, công phu như vậy lợi hại, thậm chí còn đem hắc y hề nhân bên trong vài người đã thương, có một cái thoạt nhìn thật xinh đẹp nam nhân rất lợi hại, giết những người đó vài cá nhân sau bị một cái từ phía sau một cây gậy đập vào cái hốt thượng, sau đó hôn mê qua đi, bị những người đó cấp lộng đi rồi, sau lại đi theo kia hắc y lìa nam nhân người cũng không thấy, mà này phá miếu, chính là bị bọn họ đánh nhau lộng sụp, hoàn toàn thành một tòa phế tích. Nói chuyện người nọ thế nhưng còn khóc, nói cả gia đình người, buổi tối không chỗ ở. Ngộ toàn nghe đến đó, sắc mặt trầm trầm, cái hốt bị gõ một đùng, thế xỉu, không biết suất huyết không, sẽ không bị đánh ngốc đi. Nhị sư huynh nhưng tra được những người đó hiện tại đặt chân ở địa phương nào? Ngộng Toàn hỏi. Kỳ phong lắc lắc đầu. kia, những cái đó khất cái đâu? Nhưng có chủ địa phương. Ngộng Toàn lại hỏi. Có, ta cho bọn họ bạc, bọn họ đã mua chủ phòng ở, tuy rằng rất nhiều người tễ mấy cái nhà ở, nhưng cũng không cần dãi nắng dầm mưa. Ngộng Toàn vô vô kỳ phong bả vai, làm hảo, đi, hiện tại mang ta đi trông thấy bọn họ. Hảo, đi. Kỳ phong ngây ra một lúc, biết Ngộng Toàn xuất ruột cũng không trì hoãn, chạy nhanh đứng lên liền hướng ra phía ngoài đi đến. Ở trải qua một nhà bán bánh bao sạp trước, Ngộng Toàn dừng bước chân, làm lãng đem bánh bao toàn mua, lấy mấy cái đại rổ trang, làm đám ám vệ mỗi người giúp đỡ mang một rổ bánh bao, đi theo Kỷ Phong tiếp tục về phía trước đi đến. Trong thành tới gần phía đông nam hướng, là khu dân nghèo. Kỷ Phong mang theo Ngộng Toàn vào khu dân nghèo sau, lại đi rồi thật lâu đường nhỏ, mới ở nhất góc mấy gian phá nhà ở phía trước dừng lại. Kỷ Phong đi lên gõ một gian môn. Thực nhanh có người lại đây mở cửa. 162, sư huynh tới, canh một, Mở cửa chính là một cái hơn 30 tuổi nam nhân, đáng tiếc, chỉ có một chân, nhưng xem ra tới, hành động vẫn là rất lưu loát, hiển nhiên tàn tật thời gian dài. Các ngươi, hỏi một tiếng, sau đó thấy được kỳ phong, kia dơ loạn trên mặt chảy ra một kêu ý cười, là ân nhân tới, cha. Vừa nói chuyện, còn biên quay đầu lại tưởng bên trong hô. Khu khu, ân nhân tới. Mau mời vào đi. Là một thanh âm giàn ua, còn ho khan thanh âm. Chủ tử thỉnh Kỷ Phong đối Mộng Toàn nói. Mộng Toàn gật gật đầu, đi theo cái kia một chân nam nhân đi vào này gian nhà ở, mặt sau lãng cùng Kỷ Phong cũng tiến vào sau, này gian nhà ở trên cơ bản liền đầy. Tiến vào sau, Mộng Toàn liền nhìn đến ở dựa vào sau tường một cái trên giường đất, nằm hai cái lao nhân, bốn cái hài tử, cùng một cái phụ nhân, mà này một chân nam nhân, là lúc này duy nhất trên mặt đất đứng người. Mà trong phòng trừ bỏ giường đất, trên cơ bản, Chỉ có một bếp lò, lại vô mặt khác, liền cái ngăn tủ cùng cái bàn ghế đều không có. Mà trong phòng hương vị, thật sự là thực toan sảng. Ngộng Toàn cũng không có biểu hiện ra cái gì không khỏe, chỉ là nhìn về phía hai Kỳ Phong. Kỳ Phong vội và nói, vị tiên sinh này, chính là ngày ấy thấy hết thể người. Nói, chỉ hướng về phía vị kia ho khan láo khất cái. Ngộng Toàn nhìn qua đi, ánh mắt đầu tiên, liền cảm thấy này láo khất cái vẻ mặt vàng như nến, rõ ràng là lâu ngày ăn không đủ no di chứng lại nghe hắn ho khan thanh âm cập đàm thanh, Ngộng Toàn biết, hắn đại khái là được phong hàn. Ngộng Toàn quay đầu lại nhìn lãng liếc mắt một cái, nói, đem bánh bao lấy tiến vào cấp lão nhân ra đi, làm hắn cho hắn các đồng bạn phân một chút. Kia lão giả vừa nghe có ăn, đôi mắt rõ ràng sáng lên, ngưng thần hướng Ngộng Toàn xem ra, có lẽ là ở cách xa thấy không rõ, híp híp mắt, lão nhân gia mới đem ánh mắt định vị ở Ngộng Toàn trên người, liên tục gật đầu, khu khụ, cảm ơn, công tử. Ngộng Toàn cũng không nói chuyện, nghiêng đi thân Làm lãng đem một rổ một rổ bánh bao tặng tiến bảo Ngọc Toán lúc này mới đi tới Lao nhân ra bên cạnh nói Lao nhân ra, ngài là phong hàn sao Ta có thể cho ngài bắt mạch nhìn xem sao Lao khất cái trần chờ một chút Nói, không biết công tử lại là đưa bánh bao Lại là muốn giúp ta xem bệnh Nhưng có cái gì muốn chúng ta làm sao Người lao thành tinh Nói chính là lao khất cái như vậy Ra rồi, rơi xuống như vậy đồng ruộng Lao khất cái cũng là nhận hết thế gian Nhân tình ấm lạnh Tự nhiên biết trong thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, trừ bỏ chính mình mặt dậy mày dạn đi thảo tới. Ngộ toàn nhưng thật ra minh bạch vị kia lão khất cái bất an, đạm đạm cười, đi tới giường đất biên, nói, nếu nói mục đích nói, ta cũng chính là muốn nghe lão nhân gia đem ngày ấy nhìn đến toàn quá trình, tinh tế giảng cho ta một lần. Lão khất cái lúc này, rốt cuộc thấy rõ ngộng toàn mặt, hắn đột nhiên chính là sửng sốt, vội vàng sau này súc, chỉ vào Ngộng toàn nói, ngươi, ngươi không phải kia vừa nói vừa thế, nhưng vẻ mặt sợ hãi cấp càng là họ khăn lên ngỗng toàn cười cười lão nhân gia không cần sợ ngươi có phải hay không phía trước nhìn đến quá ta gương mặt này có phải hay không chiếm các ngươi phá miếu những người đó đã từng làm ra quá ta gương mặt này lão khất cái do dự thật lâu sau vẫn là gật gật đầu là đúng vậy lão nhân gia không cần sợ ngươi nghe được bọn họ thanh âm hẳn là không phải ta như vậy đúng không ngỗng toàn lại nói lúc này lão nhân nghe xong tựa hồ thả lỏng xuống dưới đúng vậy đối thanh âm không phải như thế kêu giúp tên vô lại, phòng chừng dùng người gương mặt này hại người. Ân, thật là, bất quá lão nhân ra không cần sợ, đem ngươi ngày ấy nhìn đến cùng nghe được đều nói cho ta, ta sẽ đem kia bang nhân thu thập, rốt cuộc ta gương mặt này, không phải ai đều có thể giả trang. Ai, ai, tốt. Lão khất cái lại lại lần nữa nằm yên, bắt đầu hồi ức cấp mộng toàn giảng thuật một lần ngày ấy trải qua. Này trung gian, mộng toàn lại nghe ra một ít những thứ khác, những người đó, ngày ấy kỳ thật là ở kia xinh đẹp công tử trước mặt hướng về phía người gương mặt này một người trực tiếp nhất kiếm đâm đến bụng kia xinh đẹp hắc y công tử sừng sốt hết sức mới có thể gặp bọn họ người an toán bị một cây gậy đánh vượng hơn nữa còn đổ máu ngậm toàn gật gật đầu tỏ vẻ hiểu biết đến nỗi kia bang nhân đi nơi nào này lao khất cái là khẳng định sẽ không biết ngậm toàn cấp lao khất cái đem mạch thân thể hắn trừ bỏ trường kỳ nói khát dạ dày chàng không tốt lắm cùng hôm nay này phong hàng ngoại nhưng thật ra không có gì khuyết điểm lớn ngậm toàn từ tay áo túi lấy ra ba viên thuốc viên đưa cho một bên gắt gao nhìn hắn kia trung niên nam nhân nói một hồi tiền sinh cấp lão tiên sinh sau khi ăn xong uống trước một viên ngày mai cùng ngày sau sáng sớm sau khi ăn xong các uống một viên lão tiên sinh thân thể liền sẽ thực mau phục hồi như cũ kia trung niên nam nhân không nghĩ tới mộng toàn còn cho bọn hắn uống dược tức khắc cảm động liền quỳ xuống cấp ngậm toàn dập đầu cảm ơn công tử cảm ơn công tử cha ta bệnh ta cho rằng rốt cuộc vô vọng hoa gian thế nhưng nức nở ngậm toàn vây vây tay đứng lên đi Đã nhiều ngày các ngươi nào cũng đừng đi, liền ở trong nhà đốc, chờ bên kia thu thập kia bang nhân sau, ta sẽ an bài người tới đón các ngươi, cho các ngươi một cái bình thường ra, nhưng là về sau có thể hay không sống đi xuống, còn phải rửa các ngươi chính mình, chúng ta không giúp được các ngươi cả đời. Hảo, thật cảm ơn công tử, ngài đại ân đại đức, ta cầu tử kiếp sau nhất định làm châu làm ngựa tới báo. Không dối gạt công tử, chúng ta phía trước, cũng là có đất có nhà nhân ra, chỉ là thôn cấp thổ phỉ chiếm lĩnh. Người trong thôn đều bị đuổi ra tới, thành khất cái. Ngọng toàn gật gật đầu, hảo, trước đem bánh bao phân một phần, ăn cơm đi thôi, chúng ta còn có việc liền đi trước. Ngọng toàn bọn họ rời đi sau, nay người một nhà còn không có từ chố mắt chúng phục hồi tinh thần lại. Thật lâu sau lúc sau, lao khất cái cùng lao bà tử mới phản ứng lại đây, thế nhưng là rơi lệ đầy mặt, không nghĩ tới, đời này, còn có thể gặp được như vậy người tốt. Mà kia thuốc viên, lao khất cái lại luyến tiếc ăn, nói chính mình là sắp chết người. Không thể lãng phí thứ tốt, làm lưu chưa chờ bọn nhỏ vạn nhất bị bệnh ăn. Kia trung niên nam nhân lại là lại cấp lao khất cái quy xuống, hán than thở khóc lóc, cha, là nhi tử vô dụng, làm ngươi đi theo chúng ta bị tội, này thuốc viên ngài liền ăn đi, về sau nhi tử nhất định sẽ hảo hảo làm việc kiếm tiền, chúng ta về sau nhất định sẽ ăn cơm no, có phòng trụ. Bọn nhỏ cũng hiểu chuyện, cùng nhau muốn lao khất cái uống thuốc hoàn, cuối cùng, lao khất cái mới chảy nước mắt ăn đi xuống. Đến nỗi kia bánh bao. Bọn họ cũng không tư tàng, cấp tả hữu hàng xóm phân chút, nói là vừa mới có cái đại thiện nhân đưa tới. Ngọc Toàn bọn họ trở lại vận may khách điếm sau, ngồi ở Kỷ Phong trong phòng thương lượng sự tình. Kỷ Phong nói, này đích châu phủ chung quanh chúng ta đều tra qua, không tìm được cái gì khả nghi địa phương. Ngọc Toàn nghĩ nghĩ, lãng, phiền toái ngươi đi một chuyến lục liêu sơn trang, đem liếu như phong mời đến một chút, chuyện này, còn phải hắn hỗ trợ. Là, chủ tử. Lãng lên tiếng, liền phải đi. Mộng toàn chạy nhanh gọi lại hắn, trước nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi đi. Lãng lắc lắc đầu, ta đi nơi đó nghỉ ngơi cũng là giống nhau. Hắn biết long tính đối với mộng toàn hàng nghĩa, cho nên, tính toán suốt đêm chạy tới lục liêu Sơn trang. Nếu liệu như phong ở nói, ngày mai sáng sớm, hai người liền có thể đã trở lại. Mộng toàn bất đắc dĩ, chỉ dặn do hắn cẩn thận, làm hắn ở dưới lầu cơm nước xong lại đi, lãng gật đầu đáp ứng rồi, cầm kiếm liền đi ra ngoài. Trong phòng... Kỳ phong cùng Ngộ Toàn lại thương lượng thật lâu sự tình. Sau nửa đêm, Ngộ Toàn đột nhiên từ trong Ngọng tỉnh lại, phát hiện mép giường ngồi một cái một thân bạch đi hề người, dọa tức khắc thanh tỉnh. Đối phương hiển nhiên cũng là biết dọa đến nàng, chạy nhanh ra tiếng, sư đệ, là ta. Đại sư Minh. Ngộ Toàn vừa nghe thế nhưng là bạch vũ thanh âm. ân, là ta. Bạch vũ lên tiếng. Phần 174. Sao ngươi lại tới đây? Vừa đến sao? Ngộ Toàn ngồi dậy, hỏi. Ân, nhìn đến ngươi đang ngủ, liền không quấy rầy ngươi. Bạch Vũ nhẹ giọng nói, có phải hay không lại xảy ra chuyện gì? Ngọng Toàn suốt ruột hỏi, đã nhiều ngày đây là làm sao vậy, như thế nào sự tình đều đuổi ở một khối? Không phải, ta cho rằng ngươi sẽ về trước kinh thành, cho nên liền chạy tới tính toán giúp ngươi xử lý bên này sự. Bạch Vũ nhẹ giọng nói, hắn biết tướng phủ đã xảy ra chuyện. Đại sư Vinh Ngọng Toàn kêu một tiếng đại sư Vinh sau, thanh âm có điểm nghẹn ngào, trong khoảng thời gian này. Sự tình một kiện tiếp theo một kiện, tin tức xấu một cái tiếp theo một cái, Mộng Toàn chỉ có cắn răng khiêng, không ngừng chạy vội. Ai làm nàng là một cung chi chủ, ai làm hắn là người nọ chi thê. Này đó chút sự tình, hơn nữa biết cha xảy ra chuyện, Mộng Toàn dù sao cũng là một nữ hài tử, đã nhiều ngày suốt đêm lên đường, chỉ là ở cắn răng chống thôi. Lúc này biết còn có đại sư huynh người này lo lắng chính mình, Mộng Toàn căng chặt thần kinh tức khắc thả lỏng xuống dưới, nước mắt liền như thế nào cũng quản không được. Bạch Vũ chính là bởi vì biết Phượng Thần là cái nữ hài tử, Phượng Thần là tướng phủ chi nữ, mới có thể lo lắng nàng ứng phó không tới, mới có thể lo lắng nàng sẽ đem chính mình mệt mỏi suy sụp. Cho nên, đem trong cung sự tình giàn xếp cấp Phượng Tường sau, cũng không cưới ngựa, dùng khinh công, một đường bay tới ích châu. Vươn tay cánh tay, Bạch Vũ đem mộng toàn rõ ràng lại thon gầy không ít thân mình ôm ở trong lòng ngực, nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, hảo, hảo, không khóc, trước ngủ đi, sư ca tới sẽ giúp ngươi. Cái này hắn vẫn luôn coi như đệ đệ người, lại đột nhiên lập tức biến thành muội muội, hắn chỉ có thể càng thêm toàn lực đi chợ giúp nàng. 163, đều tới hỗ trợ, canh 2. Hai người lại tự thật lâu nói, Bạch Vũ mới tìm trưởng quầy khai một gian phòng nghỉ ngơi đi, Mộng Toàn nằm xuống, lại là rốt cuộc ngủ không được. Nghĩ tiểu thần lúc này còn không có về đến nhà, không biết trong nhà đến tuột cùng là cái tình huống như thế nào. Không biết nương cùng mang linh lúc này ở nơi nào. Hưng đông hết sức, Mộng Toàn đứng lên. Nghĩ hôm nay vô luận như thế nào đến tìm được Nam Cung Cẩm, có thể nói, ngày mai phải chạy về Kinh Thành. Ra phòng, Bạch Vũ cùng Kỷ Phong cũng vừa lúc đi ra, Sư Minh để ba người liền đi đại đường ăn bữa sáng. Sư Minh, ngươi nửa đêm tới. Kỷ Phong lúc này mới hiểu được lại đây, Đại Sư Minh là thật sự tới. Ân Bạch Vũ nói, để sát vào Kỷ Phong, nhìn trên mặt hắn nhàn nhạt vết sẹo, nói, Nguyệt Công Tử cho ngươi xem qua sao. Nói chuyện, còn hình như có ý vô tình nhìn Ngọng Toàn liếc mắt một cái khỏe miệng hơi câu. Ngộng Toàn cũng không khỏi khỏe miệng. "Ân, xem qua, hắn nói lại chờ hai tháng, còn muốn lại lượm một lần." Kỳ Phong không lắm để ý nói. "Ân, hảo." Bạch Vũ gật gật đầu, vô vô bờ vai của hắn, "Vất vả ngươi." "Không có việc gì." "Đúng rồi, Sư Minh, ngươi cùng ngũ sư muội là thật sự." Kỳ Phong nghi răng, vẻ mặt tái muội hỏi Bạch Vũ. Bạch Vũ nghiêm trang gật gật đầu, "Ân, năm nay mùa đông, chúng ta liền phải thành thân." Hắn đuối yến tây. Là nghiêm túc. Hiện tại càng ngày càng không bỏ xuống được, mới rời đi hai ngày thời gian, liền từng nàng. Hảo, chúc mừng Sư Minh. Kỳ Phong chắp tay. Bạch Vũ cười cười, ái muội nhìn Kỳ Phong, ngươi cùng Lưu huỳnh đâu? Còn không có tiến triển. Kỳ Phong bị Bạch Vũ vấn đề hoảng sợ, cái gì ta cùng Lưu huỳnh, sao có thể? Sau lại hắn thanh âm nhỏ đi xuống, hắn nhìn đến Phượng Thần cũng chính vẻ mặt tái muội nhìn hắn. Chẳng lẽ Sư Minh cùng Sư Đệ đều cho rằng hắn cùng Lưu huỳnh có cái gì sao? Sao có thể? Lưu Hình ở trước mặt hắn, trước nay chính là khối băng thêm nam nhân bả một cái. Hắn thích ôn nhu như nước nữ nhân. Bạch Vũ cùng ngậm toàn nhìn nhau liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, cái này đầu gỗ, không biết Lưu Hình còn phải chờ đến hắn khi nào. Lúc này, trưởng quay đem bữa sáng cấp 3 người bưng đi lên, cung kính cấp 3 người phóng hào sau, mới lui xuống. Thật là khó được a, cung chủ quân sư cùng môn chủ đều tới. Cửa, Lãng cùng Liễu Như Phong đi đến, nhìn đến bữa sáng đi lên, hai người ánh mắt sáng lên, vừa lúc đói bụng, Mộng Toàn cũng thấy được bọn họ, tiếp đón bọn họ qua đi cùng nhau ngồi, lại làm trưởng quầy bưng tới hai phân bữa sáng. Liễu Như Phong cũng không khách khí, rửa gần Phượng Thần liền ngồi hạ, lãng buồn không tính toán ngồi, bị Mộng Toàn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, chạy nhanh đối bạch vũ hành lễ, ngoan ngoãn rửa gần, Kỷ Phong ngồi xuống. Liễu Như Phong mồm to uống một ngụm canh, mới nhẹ hư ra một hơi, Phượng Minh, ngươi là đắc tội người nào, cũng dám giả trang ngươi thay họa giang hồ? Phượng Thần nhàn nhạt ra tiếng một ít bọn đạo trích hạ người thôi, chỉ là hiện giờ ta có việc gấp, nơi này chỉ có một ngày thời gian, chỉ có thể thỉnh Liễu Huynh tới hỗ trợ đào ra những người đó ẩn thân chỗ. Liễu công tử, không nghi ngờ hắn là giả sao? Bạch Vũ tò mò chỉ vào ngực toàn hỏi Liễu Như Phong. Liễu Như Phong lắc lắc đầu, ta nhận được, cũng tin tưởng nhân phẩm của hắn. Bạch Vũ cùng Kỷ Phong nhìn nhau liếc mắt một cái, vui mừng cười. sư đệ giao này bằng hữu cũng không tệ lắm, lục Liêu Sơn Trang Liễu Như Phong, người cũng như tên. Liêu Như Phong lại nhìn về phía mộng toàn, Phượng Huynh biết ta trong tay những người đó. Liêu Như Phong sở dĩ lấy một trang chi chủ nổi tiếng, không ngừng là hắn sơn trang rộng lớn, còn có nho nhã tính cách cùng rộng lớn kết giao nhân mạch tắc phong, mọi người đều biết, Liêu Như Phong, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nghĩa khí thực. Hơn nữa hắn thủ hạ có một bí mật mạng lưới tình báo tổ chức, nơi đó biên người, mỗi người đều là tử sĩ, mỗi người truy tung năng lực đều đặc biệt cường. Nhưng cái này là bí mật. Rất ít có người biết cũng gặp qua Liễu Như Phong vận dụng những người đó Mà hiện giờ Phượng Thần lại biết Liễu Như Phong cảm thấy cái này Phượng Thần quả thực thật là đáng sợ Hắn cái gì đều biết, cái gì đều rõ như lòng bàn tay ngọng toàn đối hắn gật gật đầu, lại không nói thêm cái gì Chỉ là chờ Liễu Như Phong gật đầu Có thể, chúng ta đều tới, còn sẽ không giúp ngươi sao Cơm nước xong, đem những người đó đặc thù cho ta Chỉ cần còn tại đây trung giang tỉnh cảnh nội Nửa ngày thời gian, nhất định cho ngươi kết quả Liễu Như Phong nhìn Phượng Thần, ân, như vậy đa tạ Liễu Minh. Mộng Toàn cũng không nói cái khác, Liễu Như Phong cũng không phải cái loại này hiệp thân báo đáp người. Hắn tới khi liền đoán, phỏng trừng Phượng Thần kêu hắn tới, khẳng định là vì việc này. Kỳ thật, này đó thời gian, ích Châu phát sinh những việc này, hắn đều là biết được, nhưng là bởi vì Phượng Thần không nói chuyện, hắn không có phương tiện lén đi tra, sợ sẽ làm hỏng Phượng Thần sự, có lẽ Phượng Thần có khác kế hoạch đâu. Thần kiếm Minh sự ngươi biết nhiều ít? Ngỗng Toàn lại hỏi Liễu Như Phong, Liễu Như Phong nhìn chung quanh một vòng này trong đại đường người, thấp giọng nói, đều biết sự thật là như thế nào. Ngộng Toàn thấp giọng hỏi nói, Lục Chiêu Ca đã xuyên qua là giả, chẳng qua sử một cái kế, lại không bắt được kia giả cha ngươi người, bị đào thoát. Ít nhất thuyết minh một chút, kia giả tra ngươi người, công phu giống nhau, khinh công lại rất lợi hại. Kia Vũ Nhục đàng hoàng khuê nữ sự là thật là giả. Liễu Như Phong dừng một chút, chậm vừa nói nói, ta tưởng thật sự Ngộp toàn hiểu rõ, gật gật đầu, không nói nữa, nhẹ giọng nói, an đi, bằng không muốn lạnh. Kế tiếp, vài người lại không nói chuyện, chỉ nghe được ăn cơm thanh. Bạch Vũ vừa ăn biên đánh giá cái này liêu trang chủ, khỏe miệng thượng là một tia cười khẽ. Liêu Như Phong vừa ăn biên nhìn hắn một cái, người nam nhân này, cười cái gì, thấm người thực. Tại hạ bạch vũ, liêu trang chủ có thể trực tiếp đều tại hạ tiên huý. Bạch Vũ ăn no, xoa xoa miệng, cười tủm tỉm đối liêu Như Phong nói. Phượng Vũ cung bạch chỉ rìa quân sư. Liêu Như Phong ngây ra một lúc, còn tưởng rằng là phượng thần bằng hữu. Ngộng Toàn nhấp nhấp miệng, quên giới thiệu. Ân, tại hạ nhưng thật ra thích xuyên bạch đi đi. Bạch Vũ lại là hiếp mắt cười. Liêu Như Phong cười cười, đây là một cái thận trọng như phát nam nhân. Bữa sáng sau khi kết thúc, vài người trở về Ngộng Toàn phòng. Ngộng Toàn đơn giản đem hôm qua lão khất cái nói những người đó đặc thù cùng hành sự phương thức cấp liễu Như Phong nói một chút. Liêu Như Phong hiếp hiếp mắt, như vậy xem ra. Những người này cũng không phải cái gì chính thống võ lâm chính đạo nhân sĩ, rất có khả năng thuật dịch dung đặc biệt cao, còn có khả năng khinh công thực hảo, nếu hơn nữa thích cưỡng hiếp đảng hoàng nữ nhân, nhưng thật ra không khó đoán những người đó, chỉ là bọn hắn hiện giờ trốn tránh nơi, còn phải vận dụng lực lượng của ta. Thôi, phượng huynh hảo hảo nghỉ ngơi, chờ thư của ta, không sai biệt lắm giữa chưa thời gian sẽ có tin tức, đến lúc đó chúng ta đồng loạt đi tiêu diệt chính là. Ngộng toàn gật gật đầu, nghiêm túc chắp tay, như thế, vất vả liếu minh. Chờ Liễu Như Phong vô vô phượng thần bả vai, phi thân rời đi. Ở đi liên hệ chính mình những cái đó chỗ tối người khi, Liễu Như Phong lại là không khỏi nhìn nhìn chính mình tay, vừa rồi một phách dưới, cảm giác phượng thần bả vai thực gầy yếu. Quả nhiên, mau đến giữa trưa thời gian, Liễu Như Phong nhận được tin tức sau, liền lập tức tới tìm phượng thần. Phượng thần, Bạch Vũ, Kỷ Phong, Lãng, Liễu Như Phong còn mang theo hích châu Phượng Vũ cung nổi 20 cái âm thầm hảo thủ, vài người cùng nhau buôn Liễu Như Phong tra được địa phương mà đi Những người đó hiện giờ chính tránh ở lợi châu lợi lang trên núi thổ phỉ trong ổ mà kia lợi lang sơn thổ phỉ hoa, kỳ phong nhưng thật ra nghe nói qua, những cái đó thổ phỉ ngày thường chính là chút tức hiếp ba tánh, cường đánh cướp đoạt nhân tra. Hơn nữa lúc này, lại có những cái đó giả trang phượng thần người cùng bọn họ trộn lẫn ở cùng nhau, từ ích châu xuất phát khi, mộng toàn vài người chính là ôm diệt thổ phỉ hoa ý tưởng mà đi. Liệu như phong xoay người nhìn nhìn bên người những người này, phượng vũ cung cao thủ số 1 số 2, hơn nữa chính mình, ơn. Này đó thổ phỉ hiện giờ bị giết, cũng nên cười trộm, đều là trên giang hồ số thượng danh hào người tự mình động thủ, là bọn họ kiếm lời. Liên ở bọn họ mới ra vận may khách điếm khi, phía sau truyền đến một nữ tử thanh âm, Phượng Cung Chủ. Ngộng Toàn vừa nghe kinh ngạc, xoay người đi xem, thế nhưng thật sự nhìn đến chính là Lục Chiêu Ca. Ngộng Toàn chờ nàng đi tới, Lục Chiêu Ca lại là chắp tay thi lễ, gặp qua Cung Chủ. Bên cạnh Lục Cảnh Nguyên cũng là vừa chắp tay, gặp qua Cung Chủ. Các người như thế nào tới? Ta biết các ngươi muốn đi đâu, ta cùng sư huynh cũng cùng đi hỗ trợ. Ngộng toàn mặc mặc, chính mình làm cái gì, các nàng như thế nào sẽ biết? Lục chiêu ca hiển nhiên là nhìn ra phượng thân ý tưởng, thâm giọng nói, ngày ấy xảy ra chuyện sau, chúng ta liền biết những người đó là giả, kết quả không bắt được, bị đào thoát. Chúng ta không có chứng cứ, chỉ có thể vẫn luôn âm thầm tra, biết ngươi đã đến rồi ích châu, ta liền biết ngươi là tới tra chuyện này. A, chính mình khi nào bị người giám thị còn không biết? Lục chiêu ca xem phượng thần vẻ mặt buồn bực biểu tình, không khỏi cười, ngón tay chỉ vào vận may khách điếm đối diện tam nguyên quán trả, đó là thần kiếm minh sáng nghiệp. Ngộng toàn nhìn thoáng qua, minh bạch, thần kiếm minh tin tức thu thập mà. Có thể nói mỗi cái bang phái đều có chính mình bất đồng tin tức siêu tầm tiếp thu mà. Chỉ là, vẫn luôn không tại đây ích châu thương chú, cũng không đối thần kiếm minh hết thẻ tế tra, kết quả, nhân ra ở nhà mình đối diện. Ngộng toàn mím môi, trong lòng là cao hứng, bị người vô hình trung tín nhiệm Cái này làm cho người thật cao hứng. Tới ích châu khi, Ngọc Toàn còn một đường ở suy tư, về sau đến đi một chuyến thần kiếm minh, hởi bỏ cái này ngợt đáp. Không nghĩ tới này lục chiêu ca sắc thật không phải bao cỏ, so nàng cái kia cha, mạnh hơn nhiều. Thử nghĩ một chút, lúc này nếu là kia lục viễn sơn trưởng quản thần kiếm minh, lần này sự tình có lẽ sẽ càng thêm loạn. Phần 175 Trong lòng hơi ấm, Ngọc Toàn đối với lục chiêu ca nhìn hai mắt, ngươi kiếm thuật học như thế nào. Thần kiếm minh kiếm thuật. Đó là đỉnh lợi hại Ân, mỗi ngày đều ở khổ luyện Sẽ không làm ngài thất vọng Lục chiêu ca một đỉnh bộ ngực Mộng toàn gật gật đầu, cười cười Nhìn về phía lục cảnh nguyên Lục cảnh nguyên cũng thẳng thẳng eo Ta cũng sẽ không làm cùng chủ thất vọng, yên tâm đi Mộng toàn cười cười, gật gật đầu Hảo, đi thôi Trong lòng, cảm động có chi Thành tựu cũng có chi Hiểu được cảm ơn người, là đáng giá người đi giúp cầm 164 Tiến thủ phỉ hoa, canh ba Lợi châu phủ, cùng ít châu phủ giống nhau, cùng thuộc về trung giang tỉnh Hà nội một cái châu phủ, nhưng là lợi châu cũng không nếu ít châu phủ như vậy phồn vinh. Ít châu phủ thuộc về mà tiểu nhân nhiều, dựa thương nghiệp là chủ, cũng là người giang hồ lui tới tập trung địa. Mà lợi châu thuộc về mà đại nhân thiếu, chủ yếu dựa nông nghiệp là chủ, đồng thời cũng là trung giang tỉnh nội nhất nghèo một cái phủ, kỳ thật lợi châu cũng nên xem như từ mấy cái thôn trấn tạo thành. Lợi châu phủ phủ nha, liền ở trong đó một cái chấn trên. Mà lợi lang sơn còn lại là ở ly phủ nha nơi thị trấn xa nhất phía đông nam hướng, lợi lang dưới chân núi, là ba bốn thôn trang. Thôn đều không phải rất lớn, trong thôn nhân ra cũng là trụ một hộ cùng một hộ chi gian ly rất xa, không phải cái loại này nhà ở ai nhà ở. Ngộng toàn bọn họ tới trước phủ cận một cái trong thôn, vừa lúc trong đất có mấy cái đồng hương ở làm việc nhà nông, nhìn đến bọn họ tới một đám người, có điểm sợ, muốn tránh đến trong ruộng bắp. Bạch Vũ ngăn ống tay áo đi qua, lão ca, đường sợ. Ta chính là lại đây hỏi cái lộ. Người muốn đi đâu? Trong đó một cái đồng hương lá gan lớn hơn một chút, hắn đã từng đi bên ngoài đã làm sống, gặp qua một ít người giang hồ, biết những người này cũng không phải đều không nói lý. Lợi lang sơn đi như thế nào? Bạch Vũ nhàn nhạt cười cười, ôn hòa hỏi. Lợi lang sơn? kia mặt trên ở thổ phỉ đâu? Các người đi nơi đó làm gì? Mặt khác mấy cái đồng hương cũng vây quanh lại đây, tò mò hỏi. Chính là tìm những cái đó thổ phỉ. Khoảng thời gian trước những cái đó thổ phỉ đoạt ta huynh đệ tức phụ, này không, chúng ta muốn đi phải về tới A. Bạch vũ bất đắc dĩ thở dài, nhìn mộng toàn liếc mắt một cái. Mộng toàn vô ngữ. Những cái đó thiên giết thổ phỉ, quan phủ sao liền không tiêu diệt bọn họ đâu. Một cái đồng hương thở dài. Một cái khác nói, không được, không được, nhưng cái đó thổ phỉ háo sắc thực, đoạt người khác tức phụ. Lúc này, phỏng trừng sợ là tồn tại khả năng nhỏ, chính là tồn tại, cũng không sách sẽ. Cũng đi theo thở dài. Mộng toàn càng thêm vô ngữ. Chính là, ta nói sao nhìn đến mấy ngày hôm trước có một đám người sau khi xuống núi, không bao lâu, lại trở về trên núi, nguyên lai là đoạt người khác tức phụ. Lại một cái nói, nhạ, nhìn đến không, nơi xa cái kia sơn, chính là lợi lang sơn, mà những cái đó thổ phỉ liền ở tại sơn bên kia, là một cái rất lớn trại tử, có rất nhiều người, các ngươi nếu là đi, phải cẩn thận đâu, đừng tức phụ không tìm được, các ngươi lại đem mệnh bác thượng, đám người kia, không tàn thực. Trong đó một cái thoạt nhìn số tuổi lớn hơn một chút nói. Tốt, vậy cảm ơn các đồng hương. Bạch Vũ hướng các đồng hương chắp tay, xoay người nhìn về phía mộng toàn. Mộng toàn gật gật đầu, vài người xoay người hướng về kia lợi lang sơn mà đi. Bọn họ đi ra một đoạn, một người tuổi trẻ một chút người theo đi lên, nói, các ngươi là muốn đi giết này đó thổ phỉ sao. Nếu đúng vậy lời nói, ta có thể cho các người mang một cái gần lộ, từ nhỏ lộ trực tiếp tiến vào bọn họ phòng vệ trong phạm vi. Bạch Vũ yên lặng nhìn hắn. Người nọ cắn chặt rằng, "Ta muội muội chính là bị những cái đó thổ phỉ xông về phía trước sơn, đạp hư chết, đáng tiếc ta không bản lĩnh đánh không lại những người đó, không biện pháp vì ta muội muội báo thù. Chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi?" Bạch Vũ nghiêm túc nhìn hắn, "Này cũng không phải là việc nhỏ, cùng hỏi đường chỉ lộ là hai khái niệm. Các ngươi có thể phái người đi chung quanh thôn hỏi thăm, có bao nhiêu nhân già khuê nữ đều là bị bọn họ đạp hư tự sát. Đáng tiếc chính là mọi người đều là dám giận lại không biện pháp tìm những người đó báo thù." Chỉ ngóng trông quan phủ tiêu diệt bọn họ. Đáng tiếc chính là, bọn họ quan phủ có người. Người trẻ tuổi kia nói chuyện, hốc mắt đều đỏ. Ngọc Toàn đột nhiên nhớ tới tối hôm qua kia láo khất cái nói, giật mình, hỏi, các ngươi này nhưng có cái thôn bị những cái đó thổ phỉ bà chiếm. Kỳ Phong vừa nghe, minh bạch, có lẽ, tối hôm qua kia láo cha nói, chính là nơi này. Có, Diêm Gia Thôn, trong thôn mười mấy nhà, mà cũng rất nhiều, mỗi nhà ít nhất có hơn 30 mẫu, bất quá đều là vùng núi. Chỉ có thể loại chút bắp cao lương khoai tây. Những cái đó thổ phỉ người càng ngày càng nhiều, liên nhìn chằm chằm chuẩn diêm ra thôn. Có một lần rất nhiều thổ phỉ đều đi cái kia thôn, đem trong thôn người đều đuổi đi ra ngoài, có kia không nghĩ đi, đều cấp, giết. Hiện tại diêm ra thôn đã thành những cái đó thổ phỉ đồ ăn mà. Mộng toàn nghe xong, như mày, xem ra là không sai, kia một chân nam nhân cùng kia lao bá, khẳng định là cái này diêm ra thôn người. Bạch vũ kỷ phong cùng lãng đều nhìn về phía mộng toàn. Lục triêu ca cùng lục cảnh nguyên liếu như phong cũng cùng nhau nhìn về phía mộng toàn, chờ nàng cân nhắc quyết định. Hảo, đi, nếu thật có thể mang theo chúng ta thần không biết quỷ không hay tiến vào kia trại tử, chúng ta nhất định diệt này giúp thổ phỉ. Mộng toàn lạnh mặt ra tiếng nói. Hảo, chỉ cần các ngươi có thể diệt kia giúp thổ phỉ, chính là bồi thượng ta này mệnh cũng đáng, tốt xấu các hương thân không bao giờ dùng lo lắng để phòng sinh hoạt. Ngươi nọ ra tiếng nói. Ân, Hảo, Tiểu ca ngươi kêu gì? Mộng toàn hỏi. Thiều nhân kêu cậu tử, công tử. Kỳ phong nhìn hắn một cái, nhưng thật ra cùng kêu lao bá nhi tử tên giống nhau. Các ngươi này đó trong thôn, kêu tên này người rất nhiều sao. Kỳ phong hỏi. Đúng vậy, công tử, quang ta biết, chúng ta thôn cùng thôn bên, liền có sáu cái kêu cậu tử. Ta cha mẹ nói, tên gọi cậu tử hảo nuôi sống. Người này nói xong, nhưng thật ra còn ngượng ngùng cười một chút. Kỳ phong cùng bạch vũ mấy cái cười cười, tâm nói không chỉ hảo nuôi sống, còn hảo mệnh. Có thể gặp được phượng vũ cung cung chủ đại nhân tự mình cùng các ngươi nói chuyện thiếm. Công tử, nếu các ngươi tưởng được việc nói, ta cảm thấy chúng ta vẫn là ở Thái Dương sắp sửa lạc sơn kia sẽ vào núi, đến lúc đó, đã có thể thấy rõ lộ, còn không dung nhan bị phát hiện, vừa lúc chúng ta đi vào, thiên cung đen. Cầu tử lại kiến nghị nói. Lãng nhìn người này liếc mắt một cái, nhưng thật ra cái không tồi, không biết có nghĩ rời đi này trong thôn, xuất ngoại phát triển. Người thường xuyên vào núi sao. liễu như phong lúc này nhìn hắn nói. Ân, khi còn nhỏ, chúng ta thường xuyên vào núi chơi. Khi đó, trên núi còn không có nẻo đó thổ phỉ. Cậu tử nói, kia hiện tại nhiều năm như vậy, ngươi xác định con đường kia còn có thể đi sao? Lãng hỏi, có thể, ta muội muội xảy ra chuyện sau, ta đi qua một lần, vốn dĩ muốn đi giết những cái đó thổ phỉ, tới rồi kia, mới phát hiện những cái đó thổ phỉ thật nhiều người, cuối cùng không dám đi ra ngoài. Ta muội muội đi sau, ta nương liền dư lại ta một cái hài tử, nếu ta cũng vạn nhất không có. Ta cha mẹ cũng sống không nổi nữa. Cậu tử nói, đôi mắt liền đỏ. Mọi người lại cũng chưa nói chuyện, trầm mặc. Đi theo cậu tử tiếp tục về phía trước đi đến. Khi nói chuyện, bọn họ đã quải vào trong rừng cây. Cậu tử, tới rồi nơi đó sau, cho ngươi cái nhiệm vụ, làm ngươi có thân thủ cấp mội mội báo thủ cơ hội, ngươi dám không dám làm. Ngộng toàn hiếp hiếp mắt, hỏi. Dám, công tử nếu tin được ta, ta nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Phía trước đi tới cầu tử kích động quay đầu lại đối mộng toàn nói. Hảo, tới rồi nơi đó, xem qua địa thế sau, chúng ta lại phái nhiệm vụ. Mộng toàn nói. Hảo, mọi người lên tiếng. Càng tiếp cận lợi lang sơn, mộng toàn trong lòng càng khẩn trương, không biết hắn hiện tại là tình huống như thế nào. trạng vạng giờ tuất, đúng là thổ phỉ trong trại ăn cơm thời gian. Bên ngoài chỉ chờ một ít tuần tra người. Mộng toàn bọn họ đã trên cao nhìn xuống đỉnh núi thượng trong rừng cây chỗ tối quan sát một canh giờ thổ phỉ tuần tra mấy người kia quy luật ngậu toàn bọn họ đã nắm giữ ngậu toàn từ dược túi lấy ra giải độc hoàn mọi người mỗi người ăn một viên lãng cũng đi theo cấp những cái đó từ ích châu điểu tới đám ám vệ mỗi người ăn một viên sau đó ngậu toàn lấy ra ba viên thuốc viên đưa cho cậu tử một hồi chúng ta tiến vào sau chúng ta sẽ trực tiếp đi nhà ăn bên kia kiếm người ngươi nhìn đến kia hai băng đống cỏ khô đi chỉ cần phụ trách đem đống cỏ khô bật lửa đem này ba viên thuốc viên quăng vào đi là được có thể làm được sao? Cậu tử thật mạnh gật đầu, không thành vấn đề. Vì an toàn khởi kiến, chúng ta có một người thị vệ sẽ cùng ngươi, bảo đảm an toàn của ngươi, ngươi chỉ cần yên tâm làm việc, không cần bị phát hiện có thể. Ngậm toàn lại thấp giọng phân phó nói, "Hảo, vì ta muội muội, vì các hương thân, ta nhất định phải làm được." Cậu tử như là thề giống nhau. "Không ngừng bọn họ, còn có chúng ta, nếu chuyện của ngươi thành, chuyện của chúng ta cũng liền thành công một nửa, nhớ kỹ sao?" Lãng nói khẽ với hắn nói. Hắn nhưng thật ra rất xem trọng người này, cố ý vô tình để điểm hắn. ân, ta nhớ kỹ. Cậu tử trong mắt nhiều một phần kiên định cùng kiên nghị, nếu công tử như vậy tín nhiệm hắn, hắn nhất định phải làm được. Hành động. Ngộng toàn thấp giọng ra lệnh một tiếng, mấy cái bóng người từ chỗ tối bay ra, nhanh chóng đồng thời ra tay. Vừa lúc tuần tra lại đây 5 người đồng thời đã bị che miệng, ninh hạ đầu. Vài người lại nhanh chóng đem thi thể kéo dài tới một bên trong rừng cây. Kế tiếp, động tác đến mau. Bởi vì hai ban thay ca thời gian, chỉ có một nén nhang thời gian. Cậu tử xem bọn họ thế nhưng thân thủ như vậy nhanh nhẹn, trong lòng đối với lần này sự, cũng càng yên tâm một ít, xem ra, những cái đó thổ phỉ ngày lành đến cùng. Theo sau, mọi người không hề do dự, hướng về mấy cái phương hướng tiếp tục chạy đi. Ngọc Toàn cùng lãng chạy về phía thổ phỉ nhóm rừng chân trong viện tìm kiếm nam cung cẩm. Vừa rồi quan sát gian nàng phát hiện cuối cùng kia một loạt phòng ở một gian cửa có hai ba cá nhân gác, xem ra. Rất có khả năng là ở nơi đó. Bạch vũ cùng kỷ phong liếu như phong mang theo những người này thẳng đến thổ phỉ nhóm ăn cơm địa phương nhà ăn. Mà lục chiêu ca cùng lục cảnh nguyên phụ trách đem sở hưu ở bên ngoài thổ phỉ toàn bộ tiêu diệt. Mặc kệ nào một bên người, động tác nhất định phải mau, bằng không, được việc liền khó khăn. 165, chính diện giằng co, canh một. Ngọc Toan cùng lãng thẳng đến cuối cùng một loạt phòng ở mà đi. Tránh ở trước một loạt nóc nhà thượng, Ngọc Toàn nhìn một chút, cửa có 3 người phân 3 phương hướng đứng Thủ. Mặc kệ nơi này thủ chính là cái gì, nhất định đến đi xem. Ngộng toàn cùng lãng nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người phân biệt thẳng đến về phía trước cùng hướng hữu hai người mà đi, nhất chiêu mất mạng, trực tiếp đâm thùng ít hầu. Bên trái người nó nghe được động tính, vội vàng xoay người, liền nhìn đến hai thanh kiếm trực tiếp đâm vào chính mình trái tim. Nháy mắt gian, cửa thủ ba người bị trừ. Ngộng toàn cùng lãng tả hữu nhìn nhìn, không ai sao, mới nhẹ nhàng đẩy ra môn, lắc mình đi vào. đi vào sau Hai người liền ngây ngẩn cả người. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, nhà ở chính giữa, là một cái giường đất, mà trên giường đất, chính quanh chân ngồi một người, một cái đầu tóc hoa râm, đầy mặt nếp nhăn láo giả, lúc này chính hai mắt hung ác nham hiểm nhìn chầm chầm Ngọng Toàn cùng lãng. Mà ở ngầm hai bên, lại là đứng sáu cái thị vệ bộ dáng người, xem một cái liền biết công phu không yếu. Bên phải biên trên tường, có một cái đi thông phòng trong môn, trên cửa lúc này treo rèm cửa. Phần 176 Ngọng Toàn nhữ như mày. Cùng Lãng nhìn nhau liếc mắt một cái, Ngỗng Toàn nhìn lão nhân ra tiếng hỏi, "Các hạ là người phương nào?" Kia lão giả lại là âm lánh cười, "Lão phu, nhưng thật ra tò mò, các ngươi xâm nhập ta sơn trại, lại hỏi lão phu là người phương nào?" "A, ta nhưng thật ra kiến thức hạn hẹp, thật đúng là không biết này thổ phỉ hoa đầu lĩnh, là một cái sắp xuống mồ lao không thôi." Ngộng Toàn cũng cười lạnh một tiếng, "Nếu ngươi không sắc mặt tốt, bổn cung chủ cũng lười cùng ngươi khách khí." Xem lão nhân kia thái độ, ngộng Toàn biết, đối phương khẳng định là nhận thức chính mình hoặc là nói là nhận thức chính mình này khuôn mặt. Chỉ là, lúc này, Ngộng toàn còn không rõ ràng lắm, chính là lao nhân này cùng cung nghị hoành đến tột cùng là cái gì quan hệ. Xem ra, vài lần giả trang phượng thân sự, đều là lao nhân này người, hoặc là nói là này thổ phỉ trong ẩu người làm. Chỉ là không biết, thuật dịch dung như vậy lợi hại người, vì cái gì làm loại sự tình này. Nếu là cùng cung nghị hoành cùng cung xảo xảo có quan hệ, liền nhưng giải thích thông, chỉ là, không biết bọn họ quan hệ, có bao nhiêu gần. Cung nghị hoành cùng cung xảo xảo là gì của ngươi? Mộng toàn trực tiếp xong xuôi, đến mau trong kết thúc bên này, Nam cung cẩm không ở nơi này, không biết bị bọn họ giấu ở nơi nào. a, Phượng Vũ cung cung chủ, quả nhiên trí tuyệt không xong. Chỉ là ngươi này tâm, quá tối điểm, lão Phu xem ngươi tuổi còn trẻ, tâm liền hỏng rồi, vẫn là sớm một chút biến mất ở trên đời này hảo. lão nhân kia lúc này thế nhưng cuồng tiếu vài tiếng. Mộng toàn cũng không giận, chỉ là cười cười, ngươi đều như vậy già rồi, còn chưa có chết. Ta như thế nào có thể chết đâu? Thế giới này còn có như vậy nhiều người xấu chờ ta đi trừ đâu? Tỷ như nói cung nghị hoành, tỷ như nói, đã chết lại mượn người khác thân thể sống cung xảo xảo. Phượng thần, ngươi quả nhiên biết. Đột nhiên, thông buồng trong mảnh một trọn, cung xảo xảo đi ra, chỉ là, nàng hiện giờ là phó tròn tròn bộ dáng. a, buồn cung thật đúng là tò mò, ngươi mệnh như thế nào sẽ như vậy lại. Ngộng toàn bĩu môi, tấn hiện trào phúng chi ý. Ngươi cung xảo xảo khí chỉ vào ngộng toàn. Lại không dám thật sự tiến lên Chỉ là đứng ở những cái đó thị vệ bên người Giận trừng mắt phượng thần Hoành nhi, đem người mang xuất hiện đi Này trướng cũng nên tính tính Lao nhân ra tiếng nói Chỉ thấy mảnh lại là một trọn Cung nghị hoành điểm chân đi ra Trên tay cầm một phen kiếm Chính đặt tại một người chỗ cổ Mà người kia đúng là nam cung cẩm Chỉ là lúc này nam cung cẩm đầu đông xuống Cả người tựa hồ thực vô lực bộ dáng Ngọng toàn tuy không thấy được mặt Nhưng là liếc mắt một cái liền nhận được Hắn chính là Nam Cung Cẩm. Cung Nghị Hoành xem Phượng Thần không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm người nọ xem, cho rằng Ngộng Toàn không nhận ra tới, dùng mặt khác một bàn tay nâng lên Nam Cung cầm đầu, làm Ngộng Toàn thấy rõ ràng, nhận thức đi, nghe nói các ngươi là bạn tốt, hảo huynh đệ đầu, hắn thế nhưng vì thế ngươi xuất đầu, muốn diệt chúng ta. Cung Nghị Hoành lạnh lùng cười hai tiếng. Phượng Thần cao mày nhìn Nam Cung Cẩm, thật lâu sau, nàng mới bốn chết nhìn chằm chằm Cung Nghị Hoành, ngươi cho hắn ăn cái gì? Cũng không có gì chính là mềm kinh tán, hôn mê dược còn có một ít lung tung rối loạn độc dược mà thôi. Cung Nghị Hoành nhìn đến Phượng Thần Khẩn Trương người này, cũng thiếu vài tiếng, quả nhiên, Phượng Thần đối người này là Khẩn Trương. Ngô Toàn hai tay gắt gao nắm chặt một chút, lại buông ra. Mọi người đều chú ý Phượng Thần biểu tình, cũng không có đi chú ý tay nàng chỉ động tác. Hoành Nhi, đem người kia giết. Kia lão giả lúc này mở miệng. "Là, sư phó." Cung Nghị Hoành thực nghe lời thế nhưng thật sự trên cổ tay muốn dược dùng sức tính toán trực tiếp cắt lấy nam cung cầm đầu hiện tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức ngậu toàn cùng lãng nhìn nhau một ánh mắt ngậu toàn dưới chân nhất giấm mai hoa tước thân mình đã xuất hiện ở cung nghị hoành bên người mà nàng trong tay đã nhiều ra một phen truy thủ trực tiếp tước thượng cung nghị hoành kiếm kết quả cung nghị hoành kiếm theo tiếng thành hai tiết liền ở cung nghị hoành ngay người đồng thời ngậu toàn thủ đoạn vừa chuyển nhất chiêu phượng vũ nhẹ dương ra tay đã đem cung nghị hoành đẩy ra nam cung cẩm bên người mà nam cung cẩm thân mình, liền dựa vào mộng toàn trên người. Cung nghị hoành bị quăng ngã ở một bên khi, mới phản ứng lại đây, túi đầu nhìn chính mình đôi tay, hắn hoàn toàn đần ra, phượng vũ cung công phu, thế nhưng mau đến thịt người mắt đã thấy không rõ nông nỗi. Còn có chuôi này trùy thủ là cái gì? Danh kiếm? Vẫn là huyền thiết. kia lão giả hiển nhiên cũng là ngây ra một lúc, bọn họ căn bản không nghĩ tới phượng thần thân thủ nhanh như vậy, giống như, này mãn nhà ở người hắn cũng chưa để vào mắt. Đương nhiên cũng bao gồm hắn cái này cùng nghị hoành sư phó, thành danh đã có 60 năm láo giả. Mà lãng, cùng Ngọng Toàn đồng thời động hắn là đối với kia sáu gã thị vệ ra tay. Ngọng Toàn vừa rồi ngón tay gian động tắt nhỏ, hắn biết, đó là Ngọng Toàn thả ra độc dược, vô sắc vô vị mềm kinh tán. Đây chính là so nam cung cẩm chung lợi hại nhiều. Cái này chỉ cần người được, ngươi nội lực liền sẽ mất hết, là vĩnh cửu, mà không phải nhất thời. Mà bọn họ phía trước ở tiến vào này chạy từ khi, đã uống qua giải dược. Cho nên Ngộng Toàn ở đối phó cung nghị hành đồng thời, lãng là đối kia 6 gã thị vệ ra tay, hơn nữa, không chút nào cố sức, kia 6 người bị lãng trưởng kiếm đương trưởng chém giết. Chờ cung nghị hoành cùng kia lão giả phát hiện không thích hợp khi, cũng đúng là kia 6 người huyết bắn đương trưởng thời điểm, mà Ngộng Toàn lúc này đã cấp Nam cung Cẩm đem xong rồi mạnh, còn hảo, còn hảo. Ngộng Toàn nhanh trong cấp Nam cung Cẩm trong miệng tắt hai viên thuốc viên sau, đỡ Nam cung Cẩm liền phải trước rời đi nhà ở, này trong phòng người, lúc này đã đều không có nội lực. Lãng một người đều có thể đem bọn họ giết. Đứng lại, phượng thần. kia lão giả ra tiếng, liền như vậy khi dễ ta đồ đệ, liền tưởng rời đi sao. Ngươi cũng quá không đem lão phu xem ở trong mắt. Ngộng toàn dừng lại bước chân, lạnh lùng nhìn hắn một cái, ngươi tính cọng hành nào, ta vì cái gì phải cho ngươi mặt mũi. Lãng, toàn giết, một cái không lưu. Nói xong lời nói, ngộng toàn đỡ nam cung cẩm ra bên ngoài sân, lại thấy được một loạt cung tiễn thủ, chính chỉ vào này gian phòng môn. Ngộng toàn mặc, mặc. Chạy nhanh lại lui về trong phòng. Đến cấp nam cung cẩm dược hiệu phát huy thời gian. lão nhân này, đến tuột cùng là người nào? Quá đê tiện vô sỉ hạ lưu. Mộng toàn không cấm ở trong lòng thầm mắng một câu. Mà liên ở mộng toàn đỡ nam cung cẩm lại về tới trong phòng khi, trong phòng đã loạn cả lên. Lúc này, kia sáu vị thị vệ đã bị giết, mà lãng kiếm lại là hướng về phía cung xảo xảo mà đi. Không, đừng giết ta, ta là phó tròn tròn, không phải cung xảo xảo, không phải cung xảo xảo lúc này cung xảo xảo một bên về phía sau thối lui, một bên xin tha. mà lao nhân kia lúc này cũng là cực giận, nhưng chính hắn cảm giác là cả người vô lực, chỉ có điều động nội lực một chút đem kia dược tính quên một chỗ áp chế. dù vậy hắn cũng không thể nhìn đồ nhi bị giết, bất đắc dĩ chỉ có thể giơ tay phát ra mấy cái ám đinh hướng về lãng phía sau lưng tâm chỗ cùng cái hốt chỗ mà đi. bởi vì lực đạo không đủ, lãng một cái phất tay lấy trưởng phong đẩy ra những cái đó ám đinh. Có một viên ám đinh vừa lúc bị hắn huy hướng về phía đã vào phòng Ngọc Toàn. Ngọc Toàn phất tay tiếp được kia cái ám đinh, cầm ở trong tay nhìn, thật lâu sau, cười khẽ ra tiếng, ta tưởng là ai đâu. Nguyên lai, like, là ngàn mặt ông lão A. Ngàn mặt ông lão, truyền thuyết bao nhiêu năm trước chính là cái lao nhân, hơn nữa, người này giỏi về thuật dịch dung. Chưa từng lấy gương mặt thật kỳ người quá. Xem ra, giả trang chính mình người, chính là xuất tử người này tay. Hoặc là hắn dạy ra đồ đệ. Ha ha. Không tồi, ngươi nhưng thật ra kiến thức rất nhiều, đáng tiếc, hôm nay, Lão Phu không thể lưu tánh mạng của ngươi, cho ta đem này ba người toàn bộ giết. Lão nhân ra lệnh một tiếng, liền thấy từ nơi đó trong phòng lại trào ra sáu cái hắc ý hề thị vệ. Mà Lão nhân kia, run run ống tay áo, đứng lên. Ngộng toàn nhướng mày, cũng không nói chuyện. Cũng đúng lúc này, Ngộ toàn cảm giác được dựa vào chính mình nam cung cẩm cử động một chút, chậm rãi ngẩn đầu lên tới, thấp giọng nói một câu, Phượng Hình, ngươi đã đến lến rồi. Ơn. Như thế nào, còn cảm thấy cả người vô lực sao? Ngộ Toan nhẹ giọng hỏi. Nam Cung cẩm dễ rửa đứng thẳng thân mình, còn có điểm lay động, lắc lắc đầu, khá hơn nhiều. Sắc thật là so vừa rồi khá hơn nhiều, vừa rồi vẫn luôn hôn hôn trầm trầm toàn thân xử không thượng lực, nhưng là chung quanh phát sinh hết thảy, có thể nghe rành mạch. Biết Phượng Thần tới, muốn cứu hắn đi ra ngoài, cũng biết Phượng Thần cho hắn đem mạch, huy dược. Ngộ Toan đem hắn đỡ đến rửa tường vị trí, làm hắn rửa vào tường, thấp giọng nói, chính ngươi chẳng hảo chú ý phòng hộ, ta trước đem lão nhân này giải quyết. Dứt lời ngọc toàn, thạch một chút xoay thân, đứng ở nam cung cẩm trước mặt, nhìn lão nhân kia, cười cười, ngàn mặt ông lão, quả nhiên nội lực tinh thuần thực, ta này dược lợi hại như vậy, ngươi đều có thể đứng lên, không tồi a. Ừ, cho ta thượng. Lão nhân kia không muốn nhiều lời, chỉ hạ lệnh động thủ. Ngọc toàn thủ đoạn vừa chuyển, dưới chân dẫm lên mai hoa tước, vài bước đi tới lão nhân kia nơi giường đất duyên biên, mà này một đường, tay nàng cũng không nhàng rỗi. Mấy trưởng đánh ra, kia ra tới thị vệ đã bị nàng giải quyết ba cái. Giữ lại ba cái, lãng thân mình vừa chuyển, rồi thượng thủ. Mà cung xảo xảo, lại cho nàng sống lâu một hồi cơ hội. Ngọc Toàn tới rồi kia giường đất phía trước, một trưởng đẩy ra, phép về phía kia ở trên giường đất đứng lao nhân hai chân. Lao nhân kia lập tức sử dụng khinh công né tránh, cũng chở bàn tay trở về cùng ngậm Toàn chiến đấu ở một chỗ. Nam cung cẩm dựa vào tường, cảm thấy trong thân thể sức lực ở chậm rãi khôi phục. Hắn thỉnh thoảng nhìn xem ngộng toàn cùng kia láo giả đánh nhau, nhìn nhìn lại lãng cùng kia ba gã thị vệ đánh nhau, trong lòng âm thầm nôn nóng, là chính mình lỗ mãng, cấp vượng thần gây họa. Nếu chờ hắn tới lại cùng nhau động thủ nói, cũng không đến mức, sẽ là cái dạng này. Mà cung nghị hoành lúc này rốt cuộc đỡ tường đứng lên, tuy rằng cả người nội lực điều động không ra, cảm giác trên người không kính, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn có thể lấy khởi kiếm, cho nên, lúc này, hắn dơ kiếm, liền hướng nam cung cẩm bên kia đi đến. Tính toán nhất kiếm trước thứ chết người này lại nói, thoạt nhìn, phượng thân hẳn là thực khẩn trương hắn. Ngỗng toàn cùng lão nhân kia đánh nhau, tận lực làm lão nhân nhiều vận dụng nội lực. Ngỗng toàn biết chính mình hạ này dược, mặc dù đối phương là một cái dùng dược cao thủ, cũng không thấy đến lập tức là có thể giải quyết chính mình này mềm gân hương dược kính, cho nên, lão nhân này rất có khả năng là dùng nội lực tạm thời đem dược kính phong tới rồi trong thân thể mỗ một chỗ. Chỉ cần hắn đa dụng nội lực, chung có áp chế không được một khắc. liền tại đây đánh nhau trùng gian. Mộng toàn nhìn đến cung nghị Hoành dơ lên kiếm mà Nam cung cẩm bên kia ở tận lực quên một bên tranh nẽ. chỉ nửa canh giờ nữa Nam cung cẩm dược kính liền giải Mộng toàn căn bản không kịp tưởng không chút suy nghĩ phất tay vứt ra Nam cung cẩm đưa nàng kia đem truy thủ trực tiếp đâm vào cung nghị Hoànhết hầu cung nghị hoành dầm một tiếng ngã quỷ trên mặt đất mà chết hắn căn bản không nghĩ tới cùng sư phó đánh nhau phượng thần còn có thể có thừa lực giết chính mình ma cung xảo xảo nhìn đến chính mình ca ca bị phượng thần giết lập tức như là điên rồi giống nhau Nhằm phía Mộng Toàn, mà nàng đôi tay không biết từ nào bắt một phen thuốc bột hướng về phía Mộng Toàn trên mặt liền giải qua đi. Mà lão nhân kia xem chính mình đồ như thế nhưng bị phượng thần bất thời giờ liền giết. Thừa dịp Mộng Toàn xoay người hết sức cùng cung xảo xảo xái ra độc phấn từ phía sau một trưởng phách về phía Mộng Toàn. Mộng Toàn thân mình cực nhanh hoạt động một chút, tuy rằng không có bị kêu lão giả chụp đến, lại la hút vào một ngụm kia độc phấn trong thân thể nhưng thật ra không có gì cảm giác. Chính là Mộng Toàn đột nhiên liền cảm giác đôi mắt lập tức đau đớn lên. Trong ánh mắt cũng vào một chút kia thuốc bột. Mà lúc này, lão nhân kia công kích lại đến, Ngộng Toàn không kịp từ dược túi lấy giải độc dược hoàn ăn, chỉ có thể nhanh chóng xoay người, nâng trưởng cùng lão nhân kia đối ở một chỗ. Liền nghe lão nhân kia phụt một tiếng phun ra một búng máu, thân mình mềm nhũn, ngã quỵ ở trên giường đất. Mà Ngộng Toàn chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh đủ mọi màu sắc quanh quẩn, mà trước mắt đồ vật càng ngày càng thấy không rõ. Phần 177. Lão nhân thân mình vừa lật, bò lên, công kích lại lần nữa tới rồi. Ngọc Toàn chỉ có thể lấy lô thai nghe được thanh âm, sửa trưởng vì quyền, một quyền tấu ở lão nhân kia trên bụng, lao nhân trong miệng huyết lưu càng nhiều. Lão nhân còn ý đồ lại lần nữa lên cùng Phượng Thần đối kháng, đáng tiếc, hắn gặp được chính là Phượng Vũ cùng cung chủ Phượng Thần. Mặc dù Phượng Thần nhắm hai mắt, cũng có thể tinh chuẩn tìm được hắn vị trí. Cho nên, Phượng Thần ở một quyền đi xuống lúc sau, ngay sau đó thủ đoạn vừa chuyển, trực tiếp méo vào trên cổ hắn, cũng không có cho hắn thở dốc cơ hội. Chỉ nghe răng rắc một tiếng Phượng thần bóp gây hắn hầu cốt, lao nhân đầu một vai đã chết. Nay một hồi công phu, lãng cũng đã giết ba người kia lúc này chính nhất kiếm đâm vào cung xảo xảo hết hầu, cung xảo xảo cũng ngã xuống đất mà chết. Lãng thu hồi kiếm, nhanh chóng đi buồng trong nhìn một vòng, xác nhận lại không ai sao, xoay người đối mộng toàn nói, không ai. Chủ tử, ngươi thế nào? Lại ở nhìn đến mộng toàn đôi mắt loạn bay khi, có điểm nôn nóng, chủ tử, đôi mắt của ngươi. Không đáng ngại, Ngậm Toàn nhanh chóng từ tay áo túi lấy ra ăn một viên giải độc hoàn. "Đi, trước rời đi nơi này." Ngậm Toàn uống thuốc sau, cảm giác hơi chút hảo điểm. "Đi qua đi." Thông Dung từ cung nghị hoành trên cổ rút truy thủ, ở trên người hắn lau khô, thu lên, mới qua đi nâng dậy lúc này, chính giựt vào tường hoạt ngồi dưới đất Nam Cung Cẩm. Hai người tầm mắt đối thượng, Ngậm Toàn nhìn đến chính là Nam Cung Cẩm một bộ không thể tin được khiếp sợ bộ dáng. Vừa rồi kia đem giết chết cung nghị hoành truy thủ, hắn như thế nào sẽ không quen biết đâu? Hắn cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, theo tường hoạt ngồi ở trên mặt đất, gần đây nhìn một chút, xác thật là chính mình đưa cho Ngọng Nhi như vậy truy thủ. Mà chính mình kêu đem. Nam Cung Cẩm nhớ tới, chính mình kêu đem bị lão nhân này tìm tòi đi. Ngọng Toàn cũng không giải thích cái gì, biết hắn lúc này khẳng định là đoán được chút cái gì, chính là, lúc này không phải giải thích thời điểm, chỉ có thể ra sức nâng dậy Nam Cung Cẩm, thấp giọng nói, chúng ta đi trước. Đôi mắt của ngươi làm sao vậy? Nam Cung Cẩm hỏi. Không có việc gì cung xảo xảo giải ra thuốc bột vào trong ánh mắt điểm nam cung cẩm gật gật đầu phượng thần nói không có việc gì khẳng định không có việc gì hắn túm mộng toàn tay háo thật lâu sau mới nói nói ta truy thủ ở lao nhân kia nơi đó lãng đi lục soát lao nhân kia thân. mộng toàn đối lãng nói lãng qua đi lục soát lao nhân thân, cũng không tìm được lại ở kia trên giường đất tìm kiếm nửa ngày cũng không tìm được mộng toàn chân mày cau lại đi lục soát cung nghị hoành nhìn xem kết quả vẫn là không có Chính ngươi có thể đứng trụ sao?" Ngỗng Toàn hỏi Nam Cung Cẩm. Nam Cung Cẩm thử thử, giống như có lực nhiều, gật gật đầu, chính mình đứng thẳng thân mình, lay động một chút, hắn chạy nhanh vươn một bàn tay đỡ tường. Ngỗng Toàn xem hắn đứng lại sau, đi hướng cung xảo xảo, ở cung xảo xảo trên người sờ soạn một chút, ở nàng bên hông tìm được rồi. Nay sẽ, đôi mắt có thể thấy rõ ràng rất nhiều. Bắt được sau, Ngỗng Toàn lạnh lùng trừng mắt nhìn cung xảo xảo thi thể liếc mắt một cái, đứng lên, đối lăng nói: Lãng đem này ba người tìm cái hố, thiêu. Là. Lãng lác mình đi ra ngoài tìm hố đi. 167, đan sen thân phận, canh ba. Mộng toàn lấy khăn tay đem trùy thủ lau khô sau, đưa cho nam cung cẩm. Nam cung cẩm tiếp nhận sau, gắt gao nắm chặt ở trong tay. Phượng thần trên người kia đem, khẳng định là mộng nhi kia đem, hắn trong lòng còn ở suy đoán. Kỳ thật, ngay từ đầu, hắn là nghĩ phượng thần có thể hay không chính là mộng nhi, nhưng hắn, trung quy phủ quyết. Hắn cho rằng Phượng Thần chính là nam nhân, Mộng Nhi chính là nữ nhân. Đột nhiên, hắn trong đầu một cái không thể tin được ý tưởng toát ra, Phượng Thần có thể hay không chính là Mộng Nhi đệ đệ Mộng Thần. Hắn căn bản là xem nhẹ vừa rồi Lục Soát lão nhân cùng cung nghị Hoành khi là lãng ở Lục Soát, vì cái gì Lục Soát cung xảo xảo khi lại đổi thành Phượng Thần tự mình ngựa. Càng muốn Nam Cung Cẩm cảm thấy càng khả năng, thần, thần cùng âm. Cùng chính mình ý tư giống nhau, Nam Cung Cẩm, Long Tĩnh Xem ra, Ngọc Nhi biết hắn tới cứu chính mình, đem trùy thủ cho hắn, có phải hay không? Nghĩ đến Ngọc Nhi đã biết hắn bị thương, Nam Cung Cẩm trong lòng cũng một trận khổ sở, sợ Ngọc Nhi quá lo lắng hắn. Đồng thời, hắn cũng ở trong tối tưởng, Ngọc Nhi là như thế nào biết lòng tính chính là Nam Cung Cẩm. Nam Cung Cẩm càng nghĩ càng không rõ. Đi thôi. Ngọc Toàn qua đi đem Nam Cung Cẩm cánh tay đặt ở chính mình trên vai, đỡ hắn ra cửa. Lúc này, ngoài cửa những cái đó cung tiễn thủ đã không thấy. Phòng chừng là bị lục chiêu ca bọn họ đã đều thu thập đi. Bằng không nghe được trong phòng động tĩnh, sẽ không tiến vào cứu người. Quả nhiên, Ngộ toàn cùng nam cung cẩm đi ra này bài phòng ở sau, liền nhìn đến lục chiêu ca cùng lục cảnh nguyên đang đứng ở nơi đó quan sát đến chung quanh, chờ nàng. Nhìn đến mộng toàn ra tới, hai người chạy tới, cung chủ, các ngươi không có việc gì đi. Không có việc gì, bên này đã giải quyết. Bên kia đâu? Hướng chung quanh nhìn thoáng qua, Ngộ toàn nhìn đến không chung khói đặc cuộn cuộn. Xem ra cậu tử bên kia cũng được việc. Cậu tử bên kia được việc, nhìn đến yên về sau, bạch công tử bọn họ nhảy vào nhà ăn, nơi đó, không tìm được thổ phỉ đầu lĩnh, mặt khác trống, cự đều giải quyết, dư lại một ít nói là chung quanh ba tánh, sống không nổi mới gia nhập bọn họ. Thổ phỉ đầu lĩnh ở chỗ này, đã giải quyết. Làm cậu tử đem hỏa diệt đi. Làm người đi đem này trong trại có thể sử dụng cùng bạc đều cấp cậu tử chuẩn bị mang về trong thôn đi, cùng chung quanh mấy cái trong thôn mọi người phân. Là chung quanh nông dân đều thả lại đi chống chọn, còn có chống cự, trực tiếp toàn giết. Phượng Thần phân phó nói là ta đây qua đi nói cho Bạch công tử đi. Lục Cảnh Nguyên chắp tay lên tiếng, qua đi cấp Bạch Vũ truyền lệnh lệnh. Này công phu, lãng đã tìm được rồi hố, cũng đem cung nghị hành, cung xảo xảo cùng lão nhân kia cùng nhau ném vào đi, thả củi lửa thiêu. Chiêu ca, dư lại, ngươi tôi giải quyết, nhớ rõ đi quan phủ báo quan, liền nói sự tình lần trước các ngươi đã âm thầm đã điều tra xong, là này giúp thổ phỉ làm. Hiện giờ kia thổ phỉ đầu lĩnh chạy thoát, mặt khác thi thể, làm quan phủ chính mình an bài đi. Hảo, ta tỉnh được. Lục chiêu ca chắp tay thi lễ, nàng biết, giả phượng thần án tử, còn phải nàng tới kết. Chuyện này, quan phủ biết sau, ước gì đâu, này giúp thổ phỉ, bọn họ cũng đau đầu thực. Đến nỗi kia thổ phỉ đầu lĩnh, liền nói chạy đi. Chờ lãng cùng bạch vũ bên kia đều xử lý tốt sau, phượng vũ cung người trước từ nhỏ lộ hạ sơn, rời đi này lợi lang sơn, rời đi lợi châu. Suốt đêm quay trở về Ích Châu Liêu Như Phong cũng theo ngọng toàn bọn họ về tới Ích Châu Nơi này, liền để lại Cẩu tử cùng lục triêu ca lục cảnh nguyên tới xử lý Thổ phỉ nhóm kho hàng đồ vật rất nhiều Ba người xem có chút há hốc mồm, cũng có chút phát sầu Nếu muốn bao quan, đồ vật còn không thể một chút không dư thừa Ba người một thương lượng, cần ba người cùng lục triêu ca mang theo 10 tên ám vệ lấy Lấy không được, liền đều để lại cho quan phủ Hưng đông hết sức Ba người cũng thắng lợi trở về rời đi này lợi Lang Sơn, mà lợi Lang Sơn trên sơn núi cái này đã từng thổ phỉ hoa, rốt cuộc nhìn không tới một bóng người, chỉ dư lượn lờ khói nhẹ phiêu đang ở lợi Lang Sơn trên không. Chờ Mộng Toàn bọn họ trở lại vận may khách điếm khi, sắc trời đã cơ bản sáng. Nam Cung Cẩm lúc này đã cơ bản khôi phục thể lực, có thể chính mình hành động. Mộng Toàn xuống ngựa sau lại là thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Lãng chạy nhanh phi thân lại đây đỡ Mộng Toàn. Chủ tử, ngài thế nào? Lãng nhìn Nam Cung cầm liếc mắt một cái. "Trước đỡ ta đi vào." Ngộng Toàn thấp giọng nói. "Lãng đỡ Ngộng Toàn, vài người nhanh chóng vào Ngộng Toàn phòng." Bạch Vũ mặt sau nhanh chóng theo tiến vào, chạy nhanh đem thượng Ngộng Toàn mạch độc, thật lâu sau, hắn buông sau, "Sư đệ, ngươi trúng độc." Ân, không cẩn thận hít vào đi một ngụm cung xảo xảo giải ra độc phấn. Ngộng Toàn nhưng thật ra đạm nhiên, nàng biết, khẳng định là trúng độc, mặc dù sau lại ăn giải độc hoàn, vẫn là lấy có một tia độc tố lưu tại đáy mắt. Ngươi nhìn xem ta đôi mắt, Mộng toàn đối Bạch Vũ nói. Bạch Vũ lật xem một chút Mộng toàn đôi mắt, nói, đáy mắt có một tia hắc khí. Ân, mau chóng chế. Ta hiện tại trên người không có bách độc đan, chỉ có thể đi tìm nguyệt. Nhìn đến nam cung cẩm ở bên cạnh, Mộng toàn trong lòng nghĩ nghĩ, không biết một hồi hắn sẽ như thế nào cùng chính mình đối chất. Chúng ta đây gì thời điểm hồi kinh? Lãng hỏi. giữa chưa đi. Đại gia ăn một chút gì, nghỉ ngơi một hồi. Mộng toàn phân phò nói. Là. Ta đây đi trước tìm trưởng quầy an bài đại gia đồ ăn. Lãng đi đi an bài. Bạch vũ cùng kỷ phong còn có liệu như phong đều vây quanh phượng thần nhìn, trong ánh mắt có điểm lưu sắc. Không có việc gì, có nguyện ở, không có việc gì, đại gia yên tâm đi. Liêu minh lần này ít nhiều người, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau hữu dụng đến phượng thần địa phương, cứ việc mở miệng. Ngộng toàn nhìn liễu như phong. liễu như phong cười cười, hảo, ta đây liền không khách khí, còn hy vọng phượng huynh có rảnh đi ta lục liêu sơn trang làm khách đi, ân vất vả liêu huynh, đi ăn cơm nghỉ ngơi đi. ngộ toàn đối liêu như phong nói, hảo, tia tại hạ liền đi trước, phượng huynh nghỉ ngơi nhiều. liêu như phong chắp tay, cũng đi ra ngoài. bạch vũ cùng kỷ phong tới gần ngộ toàn thấp giọng nói, cung chủ trước nghỉ ngơi đi, chúng ta trước đi ra ngoài. ân ngộ toàn gật đầu. mệt nhưng thật ra không mệt, chính là trong ánh mắt chua xót khó chịu, thị lực một hồi một hồi lâu hư, trong vòng ba ngày, nhất định đến làm tiểu thần giải độc Bảng không này đôi mắt liền phải phế đi. Mọi người đều sau khi rời khỏi đây, Nam Cung Cẩm nhìn Mộng Toàn, nắm tay nắm chặt, Phượng minh thực xin lỗi, lần này là tại hạ lô mãng. Không ngại, người là nghĩ giúp ta tới. Mộng Toàn nhìn hắn, ánh mắt hơi loài nói. Xem ý tứ này, hắn còn không cho rằng chính mình là đường Mộng Toàn. Người này trong óc suy nghĩ cái gì? Mộng Toàn có điểm tò mò. Nam Cung Cẩm không có đi ra ngoài, ngược lại là đi tới Mộng Toàn mép giường ngồi xuống, túi đầu nhìn nàng. Mộng Toàn cũng nhìn hắn. Là muốn ngạ bài sao? Ngươi là tiểu thần đúng không? Là ngươi tỷ làm ngươi tới cứu ta sao? Nam cung cẩm thấp giọng nói. A, Mộng Toàn có điểm đốc, này như thế nào lại nghĩ đến tiểu thần kia đi? Nên làm cái gì bây giờ? Là nên gật đầu vẫn là lắc đầu. Mộng Toàn lúc này ngược lại là dối rắm Ta là nhận được kia truy thủ, đó là ta tặng cho ngươi tỷ. Nam cung cẩm lại là đạm cười một chút, tựa hồ nhớ tới Mộng Toàn, vẻ mặt ôn nhu. Ngọc Toàn có điểm vô ngư nhắm lại mắt, không dám lại xem hắn. Ngươi đôi mắt có phải hay không rất khó chịu. Ngươi tỷ xeo y y thuật ngươi biết đến đi. Nàng ở đâu, chúng ta đi tìm nàng, làm hắn chạy nhanh cho ngươi xem xem. Nam cung cẩm lại tiếp tục nói. Ngươi biết nàng xeo y y thuật. Ngọc Toàn chỉ có thể ứng phó rồi một câu. Ân, hơn nữa, ta biết nàng vẫn là đi theo vân thần y y học. Hơn nữa, ta hoài nghi, nàng chính là vân trung nguyệt. Nàng tổng cho ta một loại thần bí cảm giác, có phải hay không? Nam cung cẩm nói xong, cười tủm tỉm nhìn Mộng Toàn. Chút nào bất giác chính mình đây là bộ cậu em vợ nói. Mộng Toàn lúc này cảm giác giống như càng ngày càng chạy thiên, ra hỏa này, thật xác định là đem chính mình cho rằng Mộng Thần đi. Ngươi xác định. Mộng Toàn cũng thần bí cười cười. Ta đoán. Bất quá, ngươi hẳn là biết nàng ở đâu đi. Nam cung cẩm lại thấp giọng nói. Ở Kinh Thành, tướng phủ đã xảy ra chuyện, hắn đi về trước. Mộng Toàn nhẹ giọng nói, trước cứ như vậy đi. Về sau tìm cơ hội lại giải thích đi. Phần 178 Sao lại thế này? Tướng phủ xảy ra chuyện gì? Nam cung cẩm thần sắc căng thẳng. Trước mắt cũng chỉ biết cha ta bị hạ đại lao, khác còn không rõ ràng lắm, cho nên, ta tới cứu ngươi, chúng ta đến mau chóng chạy về Kinh Thành, rốt cuộc ngươi là cùng tỷ của ta. Cùng nhau rời đi Kinh Thành. ngô toàn nói tỷ của ta còn có điểm biến yếu. ân hảo, chúng ta ra roi thúc ngựa, nhất vãn ngày mai nửa đêm là có thể trở lại Kinh Thành Nam cung cẩm cao mày nói, ân mộng toàn đứng thanh. Cái này ngu ngốc, vốn tưởng rằng đoàn tụ, có thể cho chuyện, không nghĩ tới, hắn đem chính mình nhận thành tiểu thần, như vậy cũng hảo. Bất quá gia hỏa này cũng coi như là lợi hại, có thể đem chính mình cùng tiểu thần thân phận nghĩ đến này phân thượng, cũng đã không tồi. Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ta đi liên hệ ta người, chúng ta giữa chưa liền đi. Nam cung cẩm đứng lên, nói, ân, đi vội vàng, tỷ phu. Này thanh tỷ phu kêu, càng khó đọc. Ngộp toàn trong lòng đế hư thực. 168 trở lại tướng phủ canh một, đương lãng tới kêu Ngộp toàn ăn cơm khi mới phát hiện Ngộng toàn đã phát sốt cao, hắn chạy nhanh đi tìm Bạch Vũ. Xem nam cung cẩm như vậy, hẳn là không cùng Ngộng toàn tương nhận. Bạch Vũ tới đem mạch chạy nhanh khai phương thuốc, làm lãng bút thuốc, trước đem thiêu lui lại nói: nay hợp với chúng độc, Ngộng toàn thân thể sao có thể chịu được, không phát sốt mới là lạ, lại là một phen lan lột, cấp Ngộng toàn rót hạ dược sau, lại tiếp tục ngủ rồi. Nam cung Cẩm cơm nước xong tới thủ Ngộng Toàn. Quan sát đến vượng thần gương mặt này, hắn càng xem càng cảm thấy cùng Ngộng Nhi lớn lên rất giống. Ngay thường thật đúng là không chú ý tới tiểu thần cùng Ngộng Nhi như vậy tương tự. Đưa Ngộng Toàn hôn hôn chầm trầm tỉnh lại khi, liền thấy được đang ở mép giường trên ghế ngồi Nam cung Cẩm, chính quan sát đến nàng. Ngộng Toàn há miệng thở dốc, thiếu chút nữa một tiếng tử nặc liền hô lên khẩu, lại trong đầu đột nhiên minh bạch lại đây, trước mắt, hắn còn tưởng rằng chính mình là tiểu thần. Cảm giác được đầy miệng dược vị, Mộng Toàn hỏi, ta làm sao vậy? Ngươi phát sốt, bạch huynh cho ngươi khai hạ sốt dược. Nam Cung Cẩm nói, bắt tay phóng tới Mộng Toàn trên chán, ân, không năng. Ta đi cho ngươi lấy cơm. Nam Cung Cẩm xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Ra cửa Nam Cung Cẩm, túi đầu nhìn nhìn chính mình tay, vừa rồi sờ đến cái chán, không phải thật sự là ra, xem ra tiểu tử này liền cái chán đều là dịch dung. Không biết Mộng Nhi thuật dịch dung sao sao dạng, có thể hay không? Đương nàng đứng ở chính mình trước mặt khi, chính mình cũng nhận không ra nàng đâu. Uống xong cháo mộng toàn, cảm giác khá hơn nhiều, cũng không nghĩ lại trì hoãn, chạy nhanh muốn chạy về kinh thành. Bạch vũ mấy cái lại là như mày, nếu không ngày mai lại đi đi. Người này thân thể không tốt, sợ trên đường sẽ phát sốt Mộng toàn lắc lắc đầu, không được, ta phải chạy nhanh trở về. Đại sư huynh cũng hồi cung đi, ta bên này không có việc gì, chờ đem bên này sự hiểu rõ, ta sẽ hồi cung một đoạn thời gian đem chúng ta dự tính sự tình làm lên. Bạch Vũ dừng một chút, gật gật đầu. Nha đầu này, hắn đương nhiên biết trong nhà nàng sự cũng nghiêm trọng, chính là nếu nàng thân thể suy sụp nhưng làm sao bây giờ đâu. Chỉ mong Nguyệt công tử còn ở kinh thành. ở Ngộng toàn kiên trì hạ, giữa trưa cơm nước xong, Ngộ toàn mang theo lãng, Nam cung cẩm mang theo Trường Tam thu thập một chút, liền chạy tới kinh thành. Bạch Vũ trở về Phượng Vũ sơn, liếu như phong trở về Lục Liêu Sơn Trang. Kỳ Phong bị Ngộng toàn giữ lại, đi an bài lão khất cái một nhà cũng hiệp trợ bọn họ trở lại bọn họ trong thôn lấy về thuộc về chính mình mà vui vui vẻ vẻ quá thượng ngày lành cẩu tử biết lục chiêu ca là thần kiếm minh minh chủ sau thỉnh cầu hắn cũng muốn học kiếm pháp lục chiêu ca cùng lục cảnh nguyên một thương lượng thống khoái đáp ứng rồi đem cẩu tử mang về thần kiếm minh mà lợi lang sơn chung quanh các ba cánh rốt cuộc quá thượng an ổn nhật tử ngày thứ hai bắt đầu ích châu trong thành cùng lợi châu vùng bắt đầu truyền mở ra lợi lang sơn thổ phỉ rốt cuộc bị người bưng. muốn hỏi là ai Là thần kiếm minh người. Bởi vì thần kiếm minh rốt cuộc điều tra rõ ngày ấy phượng vũ cung phượng thần là giả, hơn nữa cha ra chính là đám kia thổ phỉ giả trang. Muốn biết vì cái gì? Bởi vì kia thổ phỉ đầu lĩnh sẽ thuật dịch dung, hơn nữa hắn nhìn chúng này thần kiếm minh nữ minh chủ, tưởng cưới lên núi, đáng tiếc nữ minh chủ đại nhân không đáp ứng, mới muốn hành cường, còn hảo không thực hiện được. Cha được là bọn họ sau, thần kiếm minh người đi hơn phân nửa đêm thời gian, đem thổ phỉ nhóm tận diệt, mà lại bị kia thổ phỉ đầu lĩnh chạy. Như vậy tin tức truyền ồn ào huyên náo, suốt mấy ngày, Ích Châu cùng Lợi Châu bá tánh đều tại đàm luận chuyện này, thậm chí chuyện như vậy đã truyền khắp mãn giang hồ. Gặp qua Phượng thần người cười cười, ta liền nói khẳng định là giả, kết quả thật là giả. Mà mọi người lần này, càng là đối thần kiếm minh tôn kính vài phần, có thể tận diệt thổ phỉ, kia thần kiếm minh tân nữ minh chủ nhất định không phải cái giống nhau nữ tử, bằng không này thổ phỉ hoa là dễ dàng như vậy bắt lấy. Mà trong lúc nhất thời, đi thần kiếm minh cầu học kiếm thuật người càng ngày càng nhiều. Quan một cái Lục Viễn Sơn cùng vài vị trưởng lao đã giáo bất quá tới. Hơn nữa Thần Kiếm Minh địa phương cũng hữu hạ. Lục Chiêu Ca suy nghĩ một ngày sau, quyết định đem bên cạnh trăm mâu đất trống cũng mua tới, cái thành luyện võ trường hình thức, lại cái mấy trục gian phòng ở, cung tới học kiếm thuật người trụ. Mà cái này luyện võ trường tu hảo lúc sau, so Thần Kiếm Minh vốn có luyện võ trường, lớn mấy chục lần không ngừng. Suy nghĩ thật lâu qua đi, Lục Chiêu Ca quyết định thành lập kiếm thuật võ viện, chính thức mở ra đối ngoại chiêu sinh, thu học phí, cương thắng thực ba ở phòng học kỳ 3 năm một kỳ từ thần kiếm minh lão minh chủ lục viễn sơn nhậm chức hành viện trưởng cũng giáo thụ đối kiếm thuật tương đối có thiên phú cái loại này học sinh vài vị trưởng lão cùng lục viễn sơn mấy cái đồ đệ nhậm kiếm thuật phu tử dạy học viên kiếm thuật lục chiêu ca này một cách làm lại một lần hành động giang hồ mọi người đều đối nữ tử này giơ ngón tay cái lên mới nhậm chức thần kiếm minh minh chủ so đời trước minh chủ có làm nhiều mà lục viễn sơn cũng phi thường hổ thẹn trước nay không phát hiện chính mình cái này nữ nhi như vậy ưu tú thế nhưng có thể làm khởi võ viện mà chính hắn khi đó liền hướng về dựa vào người khác dựa vào đường ngang ngõ tắt tới phát triển thần kiếm minh lại không nghĩ chính mình nữ nhi này nhất chiêu lập tức khiến cho thần kiếm minh thanh danh ở giang hồ trong chốn võ lâm thanh danh vang dội cho nên lúc này lục viễn sơn chỉ có tính hạ tâm tới chỉ đạo một ít có thiên phú hải tử kiếm thuật càng cao một tầng tinh túy lấy kỳ vọng đem thần kiếm minh kiếm thuật phát dương quang đại giải rác biến giang hồ Suy nghĩ một chút, vài thập niên sau, trên giang hồ số được với danh hào kiếm thuật cao thủ, đều là xuất từ thần kiếm minh, hắn trong lòng liền kích động. Thần kiếm minh tương lai sẽ càng ngày càng tốt, đều là bái lúc trước phượng thần tuệ nhãn thức châu, đỡ lục chiêu ca thượng vị. Người giang hồ đàm luận thần kiếm minh đồng thời, cũng sẽ đồng thời nhớ tới cái kia có một không hai thiên hạ, tiên giả khí chất phượng vũ cùng cung chủ phượng thần. Này đó là thần kiếm minh lời phía sau. Mộng toàn cùng lãng còn có nam cung cẩm ngày đêm kiêm trình Rốt cuộc ở ngày hôm sau lúc trạng vạng về tới Bắc Vũ Kinh Thành Lan Thành. May mắn chính là Ngộng Toàn trên đường lại không phát sốt. Mà lúc này, Nam Cung Cẩm cùng Ngọng Toàn đã trở lại thanh hoa Trấn thay chính mình ra xe ngựa, từ trường năm vội vàng về tới Lan Thành. Xe ngựa không có hồi hiền với phủ, mà là trực tiếp đi tướng phủ. Dọc theo đường đi, Ngọng Toàn vẫn là phượng thần bộ dáng, cùng Nam Cung Cẩm ngồi ở trong xe ngựa, không có lộ diện. Bởi vì bọn họ một tới gần Kinh Thành, liền cảm giác được bị người theo dõi. Xe ngựa vào vương phủ sau, Ngộng Toàn thân mình một mình tử trong xe ngựa bay đi ra ngoài, chỉ chưa cho Nam cung Cẩm một câu, "Ta đi đổi trang, Tỷ phu cũng lộng một chút mặt đi. Xuống xe ngựa, Ngộng Toàn chạy trối chết, này thanh tỷ phu kêu chính mình xấu hổ muốn mệnh. Chờ nàng tới rồi, Ngộng Thần sân khi, liền nhìn đến mộng Thần thư phòng đèn là lượng, chạy nhanh đến cùng tiểu thần thông khí đi, "Nhưng đừng ở chỗ này thời điểm lộ hãm." Ngộng Toàn Phượng giống nhau nhanh chóng đẩy ra thư phòng môn, trong môn mộng Thần vừa muốn ra tay, liền thấy được chính mình lão tỷ. Mau, tiểu thần, ngươi có ta quần áo sao, ta trước thay đổi. Ngộng toàn gấp giọng nói. Có một bộ, lần trước giả ngươi khi dùng. Ngộng thần một bên tìm quần áo, một bên nói. Chờ mộng toàn nhanh chóng thay, đi trên mặt dịch dùng, mới nhẹ thư ra một hơi. Thì ngươi vừa trở về sao? Như thế nào cái dạng này trở về? Ngộng toàn tò mò. Mau đừng nói nữa, ngươi tỷ phu cho rằng ngươi là phượng thần, mà ta là vân trung nguyệt, còn thực xác định bộ dáng, ta nhất thời lại vô pháp giải thích. Ngộng Toàn nói mấy câu cấp mộng thần nói xong, Ngộng thần không thể tưởng tượng nhìn Ngộng Toàn một hồi, tỷ, này cũng quá khôi hài, cho nên, dọc theo đường đi, tỷ phu đều tưởng ở cùng ta cùng nhau sao? Ấn mộng Toàn vô ngữ gật gật đầu. Tỷ, ngươi chơi càng lúc càng lớn, một cái lời nói dối là yêu cầu trăm cái lời nói dối tới viên. Ngộng thần cũng không tán đồng. Ta biết, cho nên, ta sẽ chậm rãi lộ sơ hở cho hắn xem. Ngộng Toàn gật đầu. Tới, ngươi cho ta xem, ta lại chúng độc Đáng tiếc trên người không có bách độc đan, để lại điểm di chứng. Ngộng thần chạy nhanh bắt tay đặt ở ngộng toàn mạch đập chỗ, hỏi, nơi nào có gì thường. Đôi mắt. Ngộng thần buông ra ngón tay, đi nhìn ngộng toàn đôi mắt sau, gật gật đầu, ân, đáy mắt có một tia hắc khí. Nói chuyện, hắn từ phía sau trên kệ sách cầm cái hộp mở ra, lấy hai viên thuốc viên, lại đây đưa cho ngộng toàn, không cần uống bách độc đan. Cái tia dược quá bá đạo, đối với người đôi mắt không tốt, uống cái này là được. hiện tại uống trước một viên Nhớ rõ ngày mai lúc này, lại uống một viên là được. Ngộng toàn cầm nghe nghe, ân, đã biết, tiểu tử ngươi còn có hảo dược ca. Vân láo đầu luyện chế. Ngộng thần gật gật đầu. Nhanh chóng uống xong, tỉ đệ hai biên hướng chính viện đi, biên nói chuyện. Tiểu thần, cha sự ra sao, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Ngộng toàn suốt ruột chính là chuyện này. Có người thượng sổ con, nói là cha cùng người trong giang hồ lui tới chặt chẽ. Ngộng toàn thở dài. Ngộng toàn ngần ra, ai thượng sổ con? 169, vong tình hồn sâu, canh 2. Lại bộ hưu thị lang trương văn Trác. Ngọng thân thấp giọng nói. Trương văn Trác. Ngọng toàn thấp giọng nhắc mãi một câu. Xem ra, đến cha một cha người này đế. Người đi gặp quá cha không? Ngọng toàn lại hỏi. Gặp qua, cha nói không có việc gì, kỳ thật việc này cha trước tiên sẽ biết, sở dĩ theo bọn họ ý đi vào, là có nguyên nhân. Đến nôi cái gì nguyên nhân, cha không nói cho ta, lại nói khi đó cũng không có phương tiện. Hai vách mạch rừng. Mộng thần lại thấp thấp nói. Ân, minh bạch. Nương không có việc gì đi. Mộng toàn này vẫn luôn treo tâm cuối cùng buông xuống. Không có việc gì. Việc này, vốn dĩ chính là hai người thương lượng hảo thuận nước đẩy thuyền. Chỉ có hai chúng ta bạch bạch lo lắng một hồi. Mộng thần đi môi. Mộng toàn chấm ngâm sau một lúc lâu. Cũng không nhất định. Lúc này cha ở Đại Lao. Liền có rất nhiều người có thể đắn đo cha. Việc này, vẫn là đến mau chóng kết thúc hảo. Ân, ta tỉnh. Mộng thân gật đầu, hắn cũng chính là trở về nhìn đến Lao Nương ở chính mình trước mặt giả khóc khi buồn bực tôi. Nếu khi đó Lao Nương không nói một lời, ưu buồn thật sự, có lẽ hắn sẽ lo lắng. Chính là vừa thấy Lao Nương giả khóc, hắn liền biết việc này không như vậy nghiêm trọng. Phần 179 Thực mau tỷ đệ 2 tới rồi tiền viện, vào đại sảnh tiếp khách phòng, liền thấy đường phu nhân ngồi ở thượng đầu, nam cung cẩm ngồi ở ghế khách, chính thấp giọng nói chuyện. Nương mộng toàn tiến vào, đầu tiên là hướng về phía đường phu nhân hô một tiếng. Đường Phu Nhân đứng lên, mộng toàn chạy tới, nương hai ôm ở cùng nhau. Có nam cung cầm ở, đường Phu Nhân nhưng thật ra không giả khóc, chỉ là trong lòng khó chịu một chút. Tuy rằng phía trước biết khả năng sẽ có điểm phiên thoái, nhưng cũng không nghĩ tới hoàng đế sẽ trực tiếp hạ lệnh bắt người tiến đại lao. Kia hình bộ đại lao cũng không phải là hảo tiến, thả hình bộ thượng thư lưu dương, là hoàng đế thân tín. Bằng không cũng sẽ không chọn hắn nữ nhi cấp lục hoàng tử làm hoàng tử phi, đáng tiếc chính là, tứ hoàng tử sự lúc sau, lục hoàng tử thất công chúa bắt công chúa đều cùng nhau đi theo tứ hoàng tử rời đi lưu dương chi nữ cùng lục hoàng tử hôn sự cũng chỉ hảo từ bỏ đường phu nhân minh bạch đạo lý này ngọc toàn cũng minh bạch đạo lý này cho nên nàng vô vô đường phu nhân phía sau lưng thấp giọng nói nương không có việc gì chúng ta sẽ giải quyết nam cung cẩm ngồi ở chỗ kia nhìn trước mắt chẳng hướng có điểm không rõ ánh mắt hơi lóe giống như có điểm không đúng chỗ nào nam cung cẩm nhìn về phía mộng thần đột nhiên minh bạch Ngọc Nhi không phải phía trước liền đã trở lại sao? Như thế nào sẽ như là vừa đến? Lúc này, hắn đáy lòng, cái kia bị hắn cố ý phủ quyết chân tướng lại ở hắn ngực lắc lư vài cái. Ngỗng Thần nhìn đến Nam Cung Cẩm xem hắn, nhớ tới Lao Tỷ đối lời hắn nói, đột nhiên cả người dùng mình một cái, tỷ phu này một đường đều là đương xem chính mình nhìn Lao Tỷ sao? Kia sẽ là cái gì ánh mắt đâu? Lại không dám cùng Nam Cung Cẩm đối diện, Ngỗng Thần ho nhẹ một tiếng, đi hướng đường phu nhân, "Hảo, nương, tỷ phu ở đâu?" Chúng ta vừa trở về, chạy nhanh cho chúng ta chuẩn bị cơm chiều đi, chết đói. Ai, hảo. Đường phu nhân lên tiếng, hít hít cái mũi, xoay người đối nam cung cầm nói, tiểu cầm buổi tối cùng Toàn Nhi liền tại đây ăn cơm đi, nương đi chuẩn bị. Là, cảm ơn nương. Nam cung cẩm đứng lên cảm tạ đường phu nhân. Theo sau, nam cung cẩm quay đầu ánh mắt ôn nhu nhìn về phía mộng toàn. Đường phu nhân đạm cười đi ra ngoài, mộng thần hướng về phía đường phu nhân bóng dáng nghe rằng, thật không công bằng Nhi tử là mẹ kế nuôi sao? Như thế nào không cho ta cái gương mặt tươi cười, chỉ cho ta ca giả khóc mặt? Chính là, cuối cùng nhìn đến kia hai người không coi ai ra gì hoàn cảnh, càng cảm thấy chói mắt, vội vàng hướng ra phía ngoài biên đi đến. Xem ra tối nay đến đi tống vương phủ đem phu nhân tiếp đã trở lại. Mậu Toàn nhìn nam cung cẩm đã mang hảo mặt nạ, suy đoán kia mặt nạ mặt sau, khẳng định không an cái kia giả vết sẹo. Bất quá, Mậu Toàn nhìn hắn lúc này kia vẻ mặt ôn nhu, đáy lòng cũng dần dần mềm mại. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được người nam nhân này đối nàng nồng đậm tình yêu. Ngay ấy, ở kia thổ phỉ trong ổ, nhìn đến Nam Cung cầm ánh mắt đầu tiên khi hắn buông xuống đầu bị người kéo, ngột toàn lúc ấy là nhịn xuống rất lớn tức giận, mới tiếp tục lý trí cùng kia ngàn mặt ông lao đối kháng. Nhìn hạng nhất khỏe mạnh người, đột nhiên dáng vẻ kia, nàng trong lòng rất sợ, nhớ tới ngày ấy hắn bị nàng từ lan trong sông vứt đi lên bộ dáng, nhớ tới hắn trúng độc sau ngủ say 10 ngày bộ dáng. Hắn mỗi một lần bị thương, mỗi một lần chịu tội, Đều là vì chính mình, chẳng sợ chính mình thay đổi một cái khác thân phận, hắn như cũ vẫn là nghĩa vô phản cố. Hai mắt cùng nam cung cẩm đối diện, mộng toàn trong lòng ấm áp, có như vậy một người nam nhân, một lòng vì chính mình, chính mình là cỡ nào hạnh phúc. Từ nặng mộng toàn nhẹ gọi ra tiếng. Giống như ly kinh đêm trước sự chưa từng phát sinh quá giống nhau, hai người đều cố ý xem nhẹ đêm hôm đó, chỉ nhớ rõ đêm tân hôn tốt đẹp. Mộng nhi nam cung cẩm nghe được mộng toàn nhẹ giọng gọi hắn, thanh âm là như vậy ôn nhu. Hắn trong lòng nu sắp phát hồng thủy, hắn bước nhanh đi tới mộng toàn bên người, vươn tay, liền đem nàng ôm chặt trong ngực. Ngộng nhi, ngộng nhi nam cung cẩm ghé vào nàng bên thai vẫn luôn nói mớ nhẹ gọi. Ngọc toàn nhẹ nhàng nhắm lại mắt, giờ khắc này, bị người nam nhân này hùng ở trong ngực cảm giác, không thể không nói, thực hảo, đặc biệt hảo. Nàng tâm, thế nhưng là cảm giác được xưa nay chưa từng có bình tĩnh, không còn có chưa thấy được hắn phía trước cái loại này tưởng niệm cùng lo lắng. Ngộng toàn biết, nam nhân kia đã bất chi bất giác trụ vào chính mình trong lòng, trong mắt, trong đầu. Chẳng sợ hắn là long tĩnh, hắn sợ hắn sau lưng là cựu long môn, hắn hiện giờ chỉ là cái kia ái nàng nam nhân, hắn chỉ là nàng phụ quân, tướng công. Thân thể của ngươi không có việc gì đi. Ngộng toàn nhẹ nhàng đẩy hắn ra, nhẹ giọng hỏi. Giờ khắc này, nàng vẫn là không khỏi hỏi, nói chuyện, ruôi tay sờ lên hắn mạch đập. Nam cung cầm vuông xuống đầu, gắt gao nhìn chầm trầm nàng hai mắt nhìn, đáy mắt thần sắc càng là sâu thẳm một ít. Lại cuối cùng yên lặng vô tung, làm như rất nhỏ thở dài, nam cung cẩm ngoan ngoan làm Ngọng Toàn bắt mạch. Thật lâu sau, Ngọng Toàn gật gật đầu, không có việc gì. Lại không hỏi khác cái gì. Ngọng Nhi sau khi rời khỏi đây, thân thể còn hảo. Không chịu cái gì thương đi. Nam cung cẩm thấp giọng hỏi nói. Ngọng Toàn dừng một chút, lắc lắc đầu, không có việc gì. Cánh tay miệng vết thương làm vết xẻo đã rớt, không ở ánh sáng cường địa phương xem miệng vết thương, căn bản không rõ ràng. Nàng tính toán. Tạm thời không ở ban ngày làm Nam Cung Cẩm nhìn đến chính mình cánh tay, cũng bất hòa hắn cùng nhau tắm rửa, hẳn là sẽ không bị phát hiện. Nam Cung Cẩm nhìn chằm chằm Ngậm Toàn đôi mắt lại nhìn vài lần, chuyển khai đầu, nhìn về phía bên cạnh, thật lâu sau, hắn nhắm mắt, quay đầu tới, nhanh chóng hôn lên chính ngâng đầu xem hắn mộng toàn môi đỏ. Trong nháy mắt tiếp xúc, hai người trong lòng đều phát ra một than thở. Mộng Toàn buông xuống sở hữu suy nghĩ, phóng mềm thân thể, dựa vào trong lòng ngực hắn, duỗi tay ôm lấy hắn tinh tráng vòng eo hoặc hắn hôn đáp lại hắn. Mộng nhi, ta mộng nhi nam cung cẩm gầm nhẹ một tiếng, trên môi động tắc càng thêm điên cùng lên. Lúc này hắn trong mắt chỉ có mộng nhi, chuyện khác đều không ở hắn trong mắt. Mà hắn một đôi tay, hắn không thể đem hắn mộng nhi nhét vào hắn trong lòng, không bao giờ thả ra đi, không cho bất luận cái gì một người nhìn trộm đến nàng Mỹ, nàng hảo. Từ bọn họ rời đi kinh thành đến hôm nay, bất quá nửa tháng thời gian, nam cung cẩm lại cảm thấy như là mấy tháng không gặp mộng toàn thật muốn lập tức liền mang theo Ngộng Nhi trở lại bọn họ tiểu hoa, trở lại chỉ có hai người thế giới. Chính là, nơi này là tướng phủ, còn có đường phu nhân cùng Ngộng Thần ở, hắn không dám hôn Ngọng Toàn lâu lắm, sợ chính mình cuối cùng nhịn không được, càng sợ bị đường phu nhân gặp được, sẽ đối hắn có phê bình kín đáo, đây là hắn không muốn phát sinh. Cho nên, ở hôn Ngọng Toàn một lúc sau, vẫn là lưu luyến không rời buông ra nàng. Ngộng Toàn thấy hắn dừng lại, mở bừng mắt, ngừng đầu, trong lúc nhất thời ánh mắt còn có chút mê mang liền như vậy ngơ ngẩn vọng vào hắn sâu thẳm đôi mắt Nam Cung Cẩm nhìn ngậm toàn một đôi mắt mông sưng ngủ, hận không thể hiện tại liền lập tức đem hắn ngay tại chỗ tử hình, rốt cuộc tiểu biệt thắng tân hôn nhận rất khó chịu, đáng tiếc địa điểm không đúng. Âm thầm cắn chặt răng, áp xuống cả người nhiệt huyết sôi trào, hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa ngậm toàn môi bên ngoài bị chính mình thân đều khai phấn mặt, đầu ngón tay lại là không cẩn thận đụng phải ngậm toàn nóng lên môi, Nam Cung Cẩm ánh mắt càng thêm sâu thẳm, mà vừa mới áp xuống xôn xao. Giờ phút này lại lại lần nữa ở trong thân thể kêu gào lên. Chạy nhanh thu hồi tay, hắn mới ám ách thanh âm nói, Ngọc Nhi. Ngọc Toàn bị hắn một tiếng kêu gọi gọi tức khắc thanh tỉnh lại đây, nàng mặt soát một chút liền đỏ, vừa rồi chính mình thế nhưng cùng hắn ở trong đại sảnh liền vong hình. Này vạn nhất nếu như bị nương đụng vào, còn không được đối chính mình xem thường tương hướng. Khu khu Ngọc Toàn làm bộ ho nhẹ hai tiếng, chạy nhanh chuyển qua thân đi trên bàn đổ nước uống, hào khác trở về như vậy đã nửa ngày, còn không có cố thượng uống nước chỉ có một chút nước miếng, còn bị người nào đó hút đi. Nghĩ đến vừa rồi vong tình, Ngộ Toàn ảo nao nhắm mắt, chính mình hạng nhất đều là đầu vóc thanh tình thực. Hôm nay đây là làm sao vậy? Nam Cung Cẩm xem Ngộng Toàn xấu hổ, cũng không dám vạch trần nàng. Bằng không lần sau Ngộng Nhi không cho hắn thân, liền phiền toái. Nam Cung Cẩm rời đi đề tài, nhẹ giọng xuất khẩu hỏi Ngộ Nhi, cha sự đến tột cùng là chuyện như thế nào? Một hồi cơm nước xong chúng ta liền tiến cung một chuyến. Ngộng Toàn uống nước xong, đã hỏa hoan kinh hoàng tâm. Nghe nam cung cẩm mở miệng, gật gật đầu, ân, hảo, nhìn xem phụ hoàng là có ý tứ gì lại làm tính toán. 170, sự thật chân tướng, canh một. Ở đường phủ cơm nước xong, ngộng toàn cùng nam cung cẩm cũng không hồi phủ, trực tiếp lại vào cung. Ngự thư phòng, thị vệ đi vào bẩm báo, hai người ở bên ngoài chờ, nam cung cẩm nắm chặt ngộng toàn tay, thấp giọng nói, hết thể có ta. Ngộng toàn nhìn hắn một cái, gật gật đầu, ừ một tiếng. Công phu không lớn, hoa công công đi ra cấp hai người khai triển môn, không người nói, vương gia cùng vương phi mau mời. Ân, hoa công công đã nhiều ngày phụ hoàng thân thể có khỏe không? nam cung cẩm thấp giọng hỏi nói. thực hảo, lại không phát tác, tinh thần đầu nhưng thật ra còn có thể. hoa công công thấp giọng đáp. Ân, vất vả công công chiếu cố phụ hoàng. nam cung cẩm dứt lời, giác mộng toàn tay, đi vào ngự thư phòng. nô tài nên làm. hoa công công chạy nhanh không người đáp lễ lại. Cửu điện hạ là vài vị hoàng tử nhất lễ phép một cái, không biết bên ngoài như thế nào sẽ đem điện hạ chuyển như vậy bất ham. còn hảo vương phi ánh mắt hảo, tuyển cửu điện hạ. Hoa công công một bên đi theo hai người phía sau, nhìn hai người như thế xứng đôi thân ảnh, trong lòng vui mừng thầm nghĩ. Cầm nhi, ngọc nhi, các ngươi vừa trở về sao? Trời còn vui vẻ. Hoàng đế nhìn đến hai người tiến bảo, đạm cười hỏi. Ân, con hảo, phu hoàng ngày gần đây tốt không? Nam cung cầm hỏi. Ngọc Toàn còn lại là túi đầu hành xong lễ sau, liền vẫn luôn túi đầu, chờ hỏi chuyện. Nam cung Cẩm nói hết thể có hắn, liền trước làm hắn cùng hoàng đế tự sẽ cũ đi. Phu hoàng khá tốt. Các ngươi cũng mệt mỏi, ngồi đi. Hoàng đế nhìn Ngọc Toàn liếc mắt một cái, nhìn đến hai người phong trần mệt mỏi nếp vốn quần áo, liền biết hai người liền trong phủ cũng chưa hồi, tới này. Các ngươi dùng bữa tối sau. Không nói làm hoa công công đi truyền điểm bữa tối tới. Hoàng đế nhưng thật ra thận trọng. Ngọc Toàn biết. Hoàng đế là thật sự đau Nam Cung Cẩm. Không cần, Phu hoàng, chúng ta ở trên xe an điểm. Ngộ Nhi lo lắng nhạc phụ đại nhân, chúng ta là một đường vội vàng trở về. Nam Cung Cẩm lôi kéo Ngộ Toàn ngồi xuống sau, trầm giọng nói. Ngộ Toàn vừa nghe ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng đế, nếu hắn khơi mào đầu, chính mình dù sao cũng phải phối hợp, nàng chờ Hoàng đế nói như thế nào. Hoàng đế thở dài, các ngươi trở về cũng hảo, ngày mai chạy nhanh đi Đại Lao đem nhạc phụ ngươi đại nhân lãnh xuất hiện đi. Hiện giờ hắn là càng thêm tính tình lớn. Trâm đều nói bất động hắn. Hoàng đế vẻ mặt bất đắc dĩ. A, a, Ngộ Toàn cùng Nam Cung Cẩm hai mặt ngốc vòng, có ý tứ gì? Phu hoàng, chẳng lẽ là nhạc phụ đại nhân chính mình đi tới? Nam Cung Cẩm trố mắt một chút. Ngộ Toàn cũng nhìn Hoàng đế, cũng không thấy ra Hoàng đế thần sắc có cái gì sơ hở, chỉ có thể tiếp tục nghe Nam Cung Cẩm như thế nào hỏi. Hắn là Ngộ Nhi cha, Phu hoàng có thể đem hắn thế nào? Hiện giờ chúng ta là thông gia, là thân như một nhà người. Ta như thế nào sẽ làm hắn tiến đại lao, dù sao cũng là hắn ngại phụ hoàng tưởng lâu lắm. Hoàng đế tựa hồ bất đắc dĩ thở dài. Hắn như vậy vừa nói, Nam Cung Cẩm cùng Ngộ Toàn nhưng thật ra minh bạch. Hoàng đế ý tứ, chính là việc này là đường đại nhân bức bách phụ hoàng chạy nhanh gật đầu làm hắn từ trước một chuyện mà sinh ra thủ đoạn. Phần 180. Nam Cung Cẩm nghe xong không tỏ ý kiến, Ngộ Toàn nhưng thật ra thâm chấp nhận trong lòng nói, nhưng không, đây là phụ hoàng bức bách các ngươi thủ đoạn a. Chỉ là, chuyện này Bên trong khẳng định còn có cái gì nội tình chuyện xưa. Ngọc Toàn ho nhẹ một tiếng, nhìn hoàng đế, nhẹ giọng nói, Phụ hoàng, chúng ta có thể đi trông thấy cha ta sao? Đi thôi, đi thôi, chạy nhanh khuyên thông ra về nhà đi, kia trong nhà lao ăn không ngon, ngủ không tốt, lưu thượng thư đều tới cùng ta hoán giận hai lần. Là, gia phụ cấp phụ hoàng thêm phiền thoái. Ngọc Toàn lời này tuy rằng nói cũng không đi tâm, nhưng vẫn là nói, mặt mũi thượng nói, vẫn là mớn, rốt cuộc quân thần có khác. Kỳ thật! gia phụ là bởi vì thân thể trạng huống không tốt lắm gần nhất tổng nói quên mất thật nhiều đồ vật sợ có một ngày liền thượng triều đều đã quên cho nên mới nghị chạy nhanh từ chức quan ở nhà hảo hảo đốc tốt xấu có thể thu nhỏ lại sinh hoạt vòng nga là như thế này a này lão đường còn gạt chấm cái này làm gì thật là cái sẽ không quẹo vào người hôm nay các ngươi đi khuyên đủ nếu đường đại nhân nguyện ý về nhà liền người đem lưu dương tiêu đi đem thủ tục làm hoàng đế đối nam cung cầm nói. Là, tạ phụ Hoàng Lân Điển. Nam cung cẩm quỳ xuống hành lễ, bên cạnh Ngộng toàn cũng đi theo hắn cùng nhau quỳ xuống hành lễ. Đi thôi, đi thôi, chạy nhanh đem người lánh về nhà, chấm ngày mai sẽ ruột hán. Hoàng đế thở dài, tựa già nua 10 tuổi. Không trách chính mình đầy người bệnh, lão đường như vậy tinh thần một người, nguyên lai cũng là có tật xấu nha. Hoàng đế nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy trong lòng cân bằng. Liên ở Ngộng toàn bọn họ rời đi ngự thư phòng sau, chống đỡ đi thông sau điện môn bình phong mặt sau. Đi ra một người tới, An Vương ra ngũ hoàng tử Nam Cung Ly. Hoàng đế xem hắn ra tới sau, ánh mắt lập tức phai nhạt xuống dưới, vừa rồi ngươi cũng gặp được đi, người đã đã trở lại. Đây là châm cuối cùng một lần vì ngươi làm như vậy sự, hy vọng ngươi về sau tự giải quyết cho tốt, tận tâm tận lực phụ tá ngươi tam ca. Nam Cung cẩm túi đầu ánh mắt châm xuống, châm giọng nói, là, nhi thần ghi nhớ phụ hoàng dạy bảo. Hành xong lễ sau, Nam Cung Ly túi đầu lui đi ra ngoài. Thân tình là cái gì? Này trong hoàng cung có kia đồ vật sao? Nhìn xem phụ hoàng cùng mẫu hậu bất công thiên đến mức nào? Ngôi vị hoàng đế truyền cho nam cung hạc, chính mình thích nhất nữ tử, ban cho nam cung cẩm. Mà chính mình đâu, chính mình có cái gì? Định ra hôn ước nữ tử, cũng không phải chính mình sợ ái, như vậy cả đời, có cái gì hạnh phúc đang nói? Càng đi ngoại đi, nam cung ly bước chân càng nhanh. Phụ hoàng, đem bọn họ lừa trở lại kinh thành, đây là bước đầu tiên, đây mới là bắt đầu, ta như vậy thống khổ, hàng đêm mua say. Hắn môn sao có thể song túc song phi ở bên ngoài tiêu giao sung sướng đâu. Dưới ánh trăng, có thể thấy được Nam Cung ly ánh mắt hung ác nham hiểm ám trầm. 171, trong nhà lao tiếp người, canh hai. Mà vừa rồi ai đều không có chú ý tới, ở Nam Cung ly cùng hoàng đế nói xong lời nói sau, nóc nhà thượng một mặt bóng đen, chật luyệt thân, đã không thấy tâm hơi bóng dáng. bao gồm trong cung như vậy nhiều minh vệ cùng ám vệ, cũng chưa phát hiện kia mặt thân ảnh tốc độ, đủ thấy này thân thủ lợi hại. Rời đi Hoàng cung Nam cung cẩm cùng Ngộng Toàn lại đi ở vào Hoàng cung phía sau hình bộ đại lao. Trường quản cái này vượt khu lao đầu kêu Lý Tam, mặt trên đầu đầu nhóm đã hạ kém về nhà, hôm nay là hắn trực ban Nhìn đến Nam cung cẩm cùng Ngộng Toàn tiến vào, cũng không nhận thức bọn họ, không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con. Mặc kệ thấy ai vốn định ngăn lại đi, lại thấy Nam cung cẩm lấy ra hiền vương kim lệnh bài. Lý Tam cùng hắn phía sau bốn gã ngục tốt lập tức quỷ dạp xuống đất, kia mặt trên cái kia tung bay kim long bọn họ chính là xem rõ ràng Đây là thân vương lệnh. Hơn nữa Nam cung cẩm trên mặt kia tiêu chí tính mặt nạ. Này mấy người đã biết, vị này chính là cựu điện hạ. Hiền vương gia cùng hiền vương phi. Bọn họ là tới xem tướng gia. Lý Tam Mánh dọc đầu, là thuộc hạ mắt vụng về không biết vương gia. Vương phi đã đến, thỉnh vương gia vương phi trị tội. Cả người phát run. Đứng lên đi, mang chúng ta đi gặp tướng gia. Nam cung cẩm nhàn nhạt nói, chuyện như vậy, căn bản không bỏ trong lòng. Là, người nọ lên tiếng, chạy nhanh đứng lên lãnh bọn họ hướng đại lao chỗ sâu trong mà đi. Mà vừa rồi đi theo Lý Tam quỷ dạp xuống đất trong đó một cái ngục tốt lặng lẽ hướng ra phía ngoài mặt mà đi, cấp lao đại báo tin đi. Xuyên qua một cái hai bên đều là không nhà giam hành lang, lại quải một cái cong, Ngộ Toàn cùng Nam cung cẩm thấy được bên này tầm nhìn trống trải rất nhiều, bên này nhà giam lớn hơn nữa một ít, hơn nữa bên trong cũng đều có người. Bên phải biên đệ nhất gian, Ngộ Toàn liếc mắt một cái liền thấy được chính mình lao cha chính quanh chân ngồi ở chỗ kia. Nghe được thanh âm ngẩn đầu lên tới. Nam Cung cẩm quay đầu lại trừng mắt nhìn Lý Tam liếc mắt một cái, vì cái gì không cho tướng ra một cái thanh tịnh địa phương. Ngộng toàn khỏe miệng chịu chịu, ngươi tưởng tới trong nhà lao nghỉ phép sao. Hồi bẩm vương ra, là tướng ra chính mình yêu cầu đi nơi đó, nói là người nhiều náo nhiệt. Này Lý Tam cũng là hết trô nói rồi, lúc ấy Thượng Thư Đại Nhân cũng là nơm nớp lo sợ muốn tướng ra đi một khu bên kia, sạch sẽ, còn có giường, nhưng tướng ra một hai phải tới này bốn khu, nói là bên này người nhiều náo nhiệt. Mộng Toàn khỏe miệng lại là vừa kéo, hai mắt trường hướng về phía chính mình lão cha, mặc kệ ngươi có cái dạng nào mục đích, bộ dáng này do người, chính là không đúng. Đường đại nhân nhìn đến Nam Cung Cẩm Cung Mộng Toàn tới, mắng khai khỏe miệng cười cười, Tiểu Cẩm, Toàn Nhi, các ngươi đã trở lại, cha cho các ngươi thêm phiền thoái. Lý Tam chạy nhanh nhanh nhẹn quá khứ cấp mở ra cửa lao, Mộng Toàn cùng Nam Cung Cẩm đi vào. Kia Lý Tam chạy nhanh túi người hành lễ, Vương gia, thuộc hạ trước tiên lui hạ, các ngươi chậm rãi liêu, không nổi khu khu, tốt nhất là có thể đem tướng ra mang đi đi. Lý Tam nói xong, lui đi ra ngoài, chạy nhanh cấp thượng thư đại nhân đưa cái tin. Kỳ thật nói này đây cùng người trong giang hồ có lui tới tội danh tiến bảo, chính là, ai không biết, nhà ai không có hai cái trong trốn giang hồ thân thích, bất quá mọi người đều là không dám minh lui tới thôi. Hiện giờ có người lấy cái này tội danh đắn đo tướng ra, sợ là cùng tướng ra có thủ riêng. Bọn họ cũng thật không dám đem tướng ra trở thành một cái phạm nhân đối đãi. Cha! Này đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Ngộ Toàn cũng theo đường đại nhân ngồi trên mặt đất, kia dũng cảm tư thế, xem nam cung cẩm cười thầm một tiếng, nhà đầu này. Đường đại nhân cũng ngồi xuống sau, thấp giọng nói, cha tiến vào là có chuyện muốn làm. Sự tình gì? Ngọng Toàn đuổi sát hỏi. Đường đại nhân nhìn nam cung cẩm liếc mắt một cái, có điểm xấu hổ. Nam cung cẩm cười cười, cha không cần cố kỵ ta, hiện giờ ta là đường ra người. Ngọng Toàn khỏe miệng lại là vừa kéo, hiền vương ra như vậy mình chụp nhạc phụ đùi Hảo sao? Hảo tiểu tử, ngồi. Đường đại nhân nhìn nam cung cẩm liếc mắt một cái, ha ha cười. Nam cung cẩm cũng học ngộng toàn bộ dáng, ngồi trên mặt đất, ba người lúc này liền vây thành một cái vòng nhỏ, thấp giọng nói chuyện với nhau lên. Mà khác trong phòng giam các phạm nhân đều có chút hâm mộ nhìn đường đại nhân, này làm quan ngồi tù chính là hảo, mỗi ngày có người tới dò hỏi, mỗi ngày có người tới bồi nói chuyện thiếm. Đường đại nhân bên cạnh nhà giam, là một cái một đầu tóc đã hoa râm lão nhân, lúc này. Người này nhìn thấy mộng toàn cùng nam cung cầm tới, chạy nhanh đem đầu tóc đi xuống lách cách một chút, đến gần rồi đường đại nhân nhà tù, đưa lưng về phía bọn họ ngồi xuống, trộm nghe bọn họ nói cái gì, khoe miệng lại là trộm câu lấy, giống như là trộm được du ăn lao thử. Cái gì, cha, đây là người cùng bệ hạ thương lượng tốt. Mộng toàn thanh âm không khỏi mang theo một tia tức giận. Mộng nhi, mộng nhi, thấp giọng, thấp giọng. Đường đại nhân chạy nhanh đối với mộng toàn đánh thủ thế. Nam cung cầm lại là nghe cong lên khoe miệng. Trong lòng thầm nghĩ, hảo à, hai lão nhân hợp nhau tới đem chúng ta hai người lửa trở về. Tiểu Cẩm, Toàn Nhi, hai ngươi nghe cha nói, bậy hạ đã biết sắp sửa có người ở trên giang hồ đối phó các ngươi, vì các ngươi an toàn khởi kiến, chúng ta chỉ có ra này hạ sách. Đường đại nhân lau lau cái chắn hãn. Tuy rằng biết chính mình lão cha nói cũng không thấy đến đều là lời nói thật, Ngọc Toàn cũng biết lúc này không phải nói chuyện lời nói địa phương, chỉ là chừng mắt nhìn đường đại nhân liếc mắt một cái, cha tính toán về nhà sao. Ta nương chính là ngày ngày khóc nỉ non, đôi mắt đều khóc sưng đỏ. a, thật sự, không thể nào. Đường đại nhân kinh ngạc, xem ngộng toàn một bộ một quyển chính đem biểu tình, đường đại nhân trong lòng cũng có chút bất ổn, nghĩ nghĩ, nói, ơn, có thể đi trở về, chỉ là cha hiện giờ là bệ hạ quan tiến vào, không có bệ hạ thủ dụ, là vô pháp ly. Khai, đường đại nhân nói chuyện trung gian, Nam Cung Cẩm đã từ tay háo túi lấy ra hoàng đế tự tay viết thủ dụ, Lưu Dương thả người. Đường đại nhân đành phải im tiếng, gật gật đầu, vậy về nhà đi. Đúng lúc này, hình bộ thượng thư Lưu Dương bước nhanh đi đến, nhìn đến kia làm thành cái vòng nhỏ ba người, khỏe miệng hung hăng vừa kéo, hình bộ đại lao là tiểu con sao. Các ngươi như vậy tùy ý, làm khác phạm nhân sao mà chịu nổi. Nghe được thanh âm, mộng toàn ba người xoay đầu, nhìn đến là Lưu Dương, vừa lúc, tỉnh chờ. Hạ quan gặp qua vương gia, vương phi cùng tướng gia. Lưu Dương túi người hành lễ. Nguyễn, Lưu Đại Nhân. Bồn vương mang đến phủ Hoàng thủ dụ, ngươi tự mình nhìn xem đi." Nam cung Cẩm đưa qua đi trên tay thủ dụ. Lưu Dương đối với Hoàng đế Kiêu Minh hoàng sắc thủ dụ lại là thật sâu nhất bái, mới cao giờ tay tiếp qua đi. Mở ra xem xong sau, Lưu Dương gật đầu, hạ quan này liền đi làm thủ tục. Lưu Dương nhanh chóng đi viết vô tội phóng thích cáo thư cùng công văn, lấy tới Nam cung Cẩm cùng Đường đại nhân ấn dấu tay, một phần trình cho trong cung, một phần cùng kia nói thủ dụ cùng nhau lưu tại hình bộ lưu trữ. Đường đại nhân lâm ra cửa lao trước, Đi tới bên phải ven tường, la lớn, lao ca, kia tiểu đệ liền trước đi ra ngoài, ngày sau có duyên gặp lại. Ân tưởng bên kia truyền đến một tiếng muộn thanh đáp lại, rõ ràng là biến thanh. Nam cung cẩm nghe thế thanh âm, lại là nhịu như mày. Đường đại nhân hồi qua đầu tới, nói, đi thôi. Nam cung cẩm ra cửa lao sau, xoay người đi hướng bên kia cửa lao chỗ, liền thấy một cái lôi thôi lít thiết lão nhân chính nghiêng đầu nhìn bên này, mà kia đầy đầu cỏ dại dường như đầu bạc lại là đem hắn cả khuôn mặt đều che khuất. Nam cung cẩm hiếp hiếp mắt, thấy không rõ hắn khuôn mặt, nhưng này thân hình, rõ ràng có một tia quen thuộc. Vương ra, làm sao vậy? Ngộng toàn đã đi tới, nhẹ giọng hỏi. Nam cung cẩm áp xuống trong lòng nghi hoặc, nhẹ giọng nói, không có việc gì, đi thôi mộng nhi. Có lẽ là chính mình đang nghi. Đường đại nhân khỏe miệng hơi nguéo một cái, chờ hai người lại đây, cùng nhau hướng ra phía ngoài đi đến. Lão nhân kia xem Nam cung cẩm rời đi, mới nhẹ hư ra một hơi, tên tiểu tử túi này, vẫn là như vậy khôn khéo. Xem ra, không thể ở chỗ này hôn ăn hôn uống lên. Thân mình trật lóe này gian trong nhà lao đã không có cái kia lão nhân thân ảnh. Mà đối diện nhà giam phạm nhân giống như là tập mãi thành thói quen giống nhau, không hề ngoài ý muốn. Chờ trở lại tướng phủ, đã là giờ hợi cuối cùng. Đường phu nhân mộng thần cùng mang linh ba người lúc này đã thu được tin tức, đang ở sảnh ngoài chờ Vài người tiến sảnh ngoài, đường phu nhân chừng mắt nhìn đường đại nhân liếc mắt một cái, tướng gia tưởng đã trở lại. Đường đại nhân trộm nhìn phu nhân liếc mắt một cái, xem nàng vẻ mặt giận dữ, nào có bi thương bộ dáng. Trong lòng cũng thoáng thả lỏng một ít. Cha, ngài bỏ được đã trở lại. Ngọc Toàn cũng là một bộ chờ đường đại nhân bộ dáng. Tống đáy linh lại là ngoan ngoãn phao một ly nước đường, đoan tới rồi đường đại nhân trước mặt, cha, trước ngọt một ngọt. Mặc kệ cái gì nguyên nhân, đi vào nơi đó, ra tới sau, chính là nhất định phải đi trừ đen đuổi. Đường đại nhân ho nhẹ một tiếng, tiếp nhận sau cười nói, linh nhi có tâm. Dứt lời một ly nước đường rót hạ bụng. 172, nửa đêm tình nùng canh ba. Thời gian cũng không còn sớm, người một nhà cũng không nói cái gì nữa. Đường đại nhân an toàn trở về, đại gia liền đều yên tâm. Toàn nhi, đã giờ tí, người cùng tiểu cẩm nếu không trực tiếp đi toàn côi viên trụ đi, nơi đó vẫn luôn có người ở quét tước. Đường Phu nhân đối mộng toàn nói. Mộng toàn nhìn nam cung cẩm liếc mắt một cái, không biết hắn có hay không ý kiến. Nam cung cẩm đối mộng toàn gật gật đầu, mộng nhi ở đâu? ta liền đi đâu, trung thực trung khuyển một quả. đường phu nhân nhấp miệng cười cười, hảo, kia mọi người đều đi nghỉ ngơi đi, ngày mai cũng đều không cần dậy sớm, các ngươi tra trở về liền không có việc gì, ngày mai giữa trưa mẫu thân tự mình xuống bếp cho các ngươi làm tốt ăn. hảo, ngọc thần cười hắc hắc, lên tiếng lôi kéo tống đái linh tay hồi chính mình sân đi. ngọc toàn cũng cùng nam cung cẩm cầm tay rời đi, hồi toàn côi viên nghỉ ngơi. trương tam bị nam cung cẩm tống cổ hồi vương phủ đi. Lãng lại giả thành giả xoa đi theo Ngộng toàn cùng Nam cung cẩm phía sau. Trường Tam trở lại vương phủ sau, đang muốn hồi chính mình trong viện, một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở hắn phía sau. Trường Tam tạch chuyển qua thân, liền thấy được một thân hắc ý gì Hồ Ly. Hồ Ly! Đôi mắt của ngươi hảo! Khi nào trở về? Trường Tam nhưng thật ra lộ ra một tia đạm cười. Hồ Ly lại là vẻ mặt đông lạnh, nhìn Trường Tam vài lần lúc sau, mới ra tiếng nói, chủ từ đâu? Trường Tam nhìn nhìn hắn thần sắc. Sắc mặt cũng phai nhạt rất nhiều, chủ tử bồi vương phi ngủ lại ở tướng phủ. Chỉ thấy hồ ly sắc mặt càng là lạnh vài phần, một cái nu nhược tướng phủ chi nữ, chủ tử chẳng lẽ thật đối nàng thượng tâm. Hồ ly xoay người phải hướng bên ngoài đi đến, trường tam tạch ngăn ở hồ ly trước người, hồ ly, người muốn đi đâu? Chủ tử phân phó, đêm nay ai đều không thể đi quấy rầy bọn họ. Nghe được trường tam lời này, hồ ly sắc mặt càng là lạnh vài phần. Hắn thân ảnh trận lóe, liền phải rời đi. Không ngờ trường Tam cũng đi theo một cái xoay người, lại lại lần nữa ngăn cản hắn. Hồ Ly, ngươi tốt nhất là nghe lời, nếu không, chủ tử sẽ đem ngươi lại lần nữa chạy về Tam Giang. Không cần ngươi quản, trường Tam, nhớ kỹ chính ngươi thân phận. Tránh ra. Hồ Ly một tiếng cười lạnh. Thật vất vả đôi mắt hảo, có thể trở lại chủ tử bên người, nàng như thế nào có thể không đi theo hắn bên người đâu. Cái kia tướng phủ chi nữ, một thân nhu nhược tướng, như thế nào có thể xứng thượng chủ tử đâu. Nàng nhất định phải làm chủ tử minh bạch nàng đối hắn tâm ý, cuối cùng chỉ có nàng như vậy thân thủ nữ nhân mới thích hợp lưu tại chủ tử bên người, bồi hắn, bởi vì bọn họ là sát thủ xuất thân. Trường Tam không để ý tới nàng, cũng không cho. Hồ Ly giơ tay liền cùng Trường Tam động nổi lên tay. Nếu bàn về khởi thật công phu tới, Trường Tam cũng không so Hồ Ly kém. Trường Tam so Hồ Ly kém, chỉ là nhiều năm như vậy, Hồ Ly là vẫn luôn đi theo Nam Cung Cẩm bên người người. Mặc kệ hắn là Nam Cung Cẩm vẫn là long tĩnh khí, hồ ly vẫn luôn ở hắn bên người. đánh vài phút, trường năm xuất hiện. hai người các ngươi dừng tay. trường năm một thanh quát chói tai, hai người mới dừng lại tay. đồng loạt trường hướng về phía trường năm. chủ tử không ở, hiện giờ cái này trong phủ là ta làm chủ. hai người các ngươi đi về trước nghỉ ngơi, ngày mai chính mình tìm chủ tử lãnh phạt. trường năm nhàn nhạt nói xong, xoay người rời đi. hồ ly cùng trường tam lại trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, xoay người hướng hai cái phương hướng mà đi. Toàn côi viên, ngậu toàn làm thị nữ đánh tới rửa mặt thủy sau, liền đều làm các nàng đi nghỉ ngơi. Toàn tôi trong vườn cũng không có giống mương phủ như vậy đại hồ tám, chỉ có có thể cất chứa một người tắm rửa thùng gỗ. Bởi vì thời gian không còn sớm, hai người cũng vội vàng trước sau đi rửa mặt một chút, nghỉ ngơi, đã không có tâm tư khác, chỉ giúp vào cùng nhau ngủ rác. Cái gì tiểu biệt thắng tân hôn, cũng chưa. Nửa đêm, nam cung cẩm đột nhiên tỉnh lại, đầu góc một chút liền thanh minh, lại không có một tia buồn ngủ mấy ngày ở thổ phỉ trong hồ khi, hắn cũng thường thường là như thế này, đột nhiên liền từ mơ hồ trung tỉnh lại, chỉ là khi đó cả người vô lực, liền ninh một chút đầu sức lực đều không có. Nam cung cầm túi đầu nhìn trong lòng ngực mộng toàn, chỉ thấy nàng đôi mắt hạ có một tia ám thanh, nàng đã nhiều ngày đến tuột cùng làm cái gì đi. Vì cái gì như vậy mà đâu, liền cái chỉnh giấc cũng chưa ngủ quá sao. Hắn còn nhớ rõ buổi tối nhìn đến mộng toàn đấy mắt kia ti hắc khí, rõ ràng, đó là phượng thần trong mắt mới có. Ngón tay nhẹ phẩy Mộng toàn đôi mắt phía dưới áng thanh, Nam Cung Cẩm lẩm bầm nói, Mộng Nhi, chẳng lẽ ngươi thật là hắn sao? Không, ta không muốn ngươi là hắn, không, tuyệt đối không phải hắn. Giờ khác này Nam Cung Cẩm, trong lòng là thấp thỏng, rõ ràng, khi đó nhìn thấy Phượng Thần lấy ra trùy thủ giết cung nghị hoành khi, hắn trong lòng lập tức liền nghĩ tới, Phượng Thần chính là Mộng Nhi. Chính là, hắn là cùng Phượng Thần ở một cái trên giường đất ngủ qua rác, hắn biết hắn là nam nhân. Theo sau. Hắn lại nghĩ tới Mộng Nhi sẽ y đi mà Mộng Thần thần tự cùng Phượng Thần thần cung âm, hắn liền cảm thấy, Mộng Nhi khẳng định là Vân Trung Nguyệt, Mộng Thần là Phượng Thần. Bởi vì Giang Hồ đồn đãi, Phượng Thần cùng Vân Trung Nguyệt quan hệ hảo đến trên cơ bản là song song xuất hiện ở Giang Hồ. Càng muốn hắn càng cảm thấy là như vậy. Chính là, buổi tối ở sành ngoài khi, hắn rõ ràng nhìn đến chính là Mộng Nhi như là mới ra môn trở về bộ giáng, đường phu nhân lo lắng thực, mà Mộng Thần như là ở nhà bộ giáng. Theo sau, Tới gần mộng toàn khi, hắn thấy được mộng toàn đấy mắt kia ti hắc khí, tuy rằng cũng không rõ ràng, chính là, hắn cùng nàng dựa vào như vậy gần, làm sao có thể nhìn không tới đâu. Mộng nhi, ngươi còn có bao nhiêu ngoại ý muốn cho ta? Ngươi chừng nào thì sẽ đối ta thẳng thắn thành cần đâu? Thở dài, hắn lại nhẹ giọng nói, mộng nhi, ngươi đã biết ta thân phận, có phải hay không? Hắn ngón tay nhẹ vuốt về mộng toàn đôi mắt, cái mũi thẳng đến nàng ngôi. Hiện tại nghĩ đến, càng nghĩ càng cảm thấy mộng nhi chính là phượng thần chính là chuyện như vậy là nhiều huyền huyễn sự tình nào Nam Cung Cẩm ánh mắt càng ngày càng sâu thẳm càng ngày càng ám trầm Nô lại không nghĩ ngón tay bị cắn ngón tay cảm giác được ngọng nhi trong miệng ác, Nam Cung Cẩm đầu góc tức khắc kịp thời suy nghĩ bị quấy rầy hán đại nào trống dỗng chỉ dư ngón tay thượng một mặt tước ác. hớn một chút Nam Cung Cẩm ra mặt tức khắc bạo hồng Ngọng Toan mở bừng mắt nhìn Nam Cung Cẩm trong mắt lại là một mảnh thanh minh xem ra nàng cũng đã sớm tỉnh Hai người tức khắc hai mắt tương đối, yên lặng nhìn lẫn nhau. "Thê, đau, Ngỗng Nhi." Ngỗng Toàn Nha thượng dùng một chút kính, cắn hắn một chút, Nam Cung Cẩm lúc này mới cảm giác được đau đớn, kêu lên đau đớn. Ngỗng Toàn buông hắn ra ngón tay, hắn chạy nhanh thu hồi ngón tay, bình tĩnh nhìn Ngỗng Toàn. "Ngươi biết ta thân phận, ta còn tưởng rằng ngươi chừng nào thì mới có thể biết đâu. Ta đều đem chủy thủ lượng ra tới, ngươi còn phi nói ta là tiểu thần." Ngỗng Toàn cắn răng nói, "Ta, kia không phải nói mấy chữ?" Nam Cung Cẩm không biết như thế nào cấp Mộng Toàn giải thích, dứt khoát nhắm lại miệng. Thật lâu sau, hắn cúi đầu mổ một chút Mộng Toàn môi, thấp giọng nói, Mộng Nhi hiện giờ khả năng tha thứ vi phu. Rốt cuộc hai chúng ta đều đối với đối phương che giấu chân thật thân phận, nhưng là, cũng không sẽ gây trở ngại ta đối Mộng Nhi một mảnh thiệt tình. Mộng Toàn duỗi tay xoa hắn mặt mày, chỉ cần ngươi không che ta thân phận, ta như thế nào sẽ ghét bỏ ngươi đâu. Ngươi chính là ta tự mình tuyển hôn phu. Nói đến tuyển phu một chuyện, Nam Cung Cẩm khởi động thân Nhìn Ngộng Toàn, trầm giọng nói, "Ngộng Nhi không phải là ở tuyển phu khi sẽ biết ta thân phận đi. Không phải, là ở thành thân sau, ngươi gỡ xuống mặt nạ một đêm kia." Ngộng Toàn thấp giọng nói, "Nam Cung Cẩm lúc này mới hiểu rõ, nguyên lai like ngày ấy, Ngộng Nhi đột nhiên thái độ chuyển biến, là bởi vì cái này. Ngộng Nhi ngày ấy, là không hài lòng vì phu thân phận sao?" Nam Cung Cẩm thân mình trầm xuống, đè ở Ngộng Toàn trên người, đôi mắt gắng chầm, "Nàng nếu dám nói một cái là, hắn nhất định phải áp đến nàng sửa miệng mới thôi." Không phải, chỉ là lập tức vô pháp tiếp thu, hoan hoãn thì tốt rồi rất nhiều. Rốt cuộc ngươi phía trước không có để lộ ra một chút ngươi thân phận tin tức. Mộng Toàn phiết hắn liếc mắt một cái, đem hắn đẩy đi xuống, hảo trọng. Nam cung cẩm ngã xuống đi đồng thời, trở tay liền tạm trụ Mộng Toàn eo, đem nàng phiên mỗi người làm nàng đè ở trên người mình. Mộng Toàn tức khắc vô ngữ, Nam cung cẩm, ngươi thân thể vừa vặn, hảo hảo ngủ. Không, ta đã lâu không gặp Mộng Nhi, ta muốn Mộng Nhi, người khác đều là tiểu biệt thắng tân hôn. Chúng ta sao có thể chỉ nằm thuần nói chuyện phía đâu?" Nam Cung Cẩm lúc này bắt đầu chơi nổi lên vô lại. Vừa mới cùng Ngộ Nhi Vạch Trần lẫn nhau thân phận, nếu lúc này không có nhân cơ hội sẽ đi tầng này ngượng ngùng khăn che mặt, Nam Cung Cẩm biết, hai người về sau trên giường sinh hoạt lại chịu ảnh hưởng. Kia chính mình hạnh phúc làm sao bây giờ? Ngọc Toàn nghe hắn không biết xấu hổ nói, sắc mặt tức khắc hồng đỏ, "Nam Cung Cẩm, ngươi có phải hay không Vạch Trần thân phận sau, liền cảm thấy chúng ta càng quen thuộc, nói chuyện cũng làm cản. Ngộng toàn nghiến răng nghiến lợi, tưởng từ trên người hắn xuống dưới, nhưng hắn đôi tay gắt gao ôm chính mình eo, thật sự là tránh không khai. Dùng tới nội lực, lại sợ bị thương hắn, rốt cuộc, hắn thân mình trong khoảng thời gian này hao tổn quá lợi hại.